trước ờ n lần nữa thấy hắn. Chủ yếu nhất là Trần、Lâm、hiện tại đã dung nhập bản thân 4 môn trận pháp. Thứ 5 môn trận pháp cũng g lại là Lâm tại mi một mụ. thấy Thứ t Chủ Pháp. Pháp yếu có r đã ư đó dung nhập chu tiên chứng kiến hỗn độn âm dương ngũ phương đại trận chu thiên tinh đấu đại trận lưỡng nghi vi trần đại trận tận lực bồi tiếp hà lạc đại trận cùng c ử u khúc hoàng hà đại trận chung chọn một c ử u khúc hoàng hà trích có chấn áp cùng lột bỏ hai lớn đặc tính chấn áp ngươi không n ú c n í c h được lột bỏ ngươi trên đỉnh t ă n hoa đến mức hà lạc đại trận liền là t ă n phúc tường hóa cùng diễn hóa bày trận cần sao trời cờ thái cực phụ chiếu hôn nguyên kim đấu trần lâm là một cái đều không có thế nhưng người ta là dùng pháp bảo bày trận mà hắn là dùng bản thân bày trận thân thể của mình liền là này chút pháp bảo mô phỏng pháp bảo thành tựu trận pháp chờ tại nắm thân thể của mình khai sáng ra mười đại động tiên nay còn nhờ vào nguyên thủy chân giải phía trên liền có mười đại động tiên khai sáng c h i pháp nguyên thủy chân giải nắm cảnh giới tu luyện chia làm mười tám cái cảnh giới cao nhất vì thiên đế phân biệt là bản huyết động tiên hoa linh minh văn b à trận tôn giả thần hỏa chân nhất thanh tế thiên thần hư nói chàng ta độ nhất một m ư tôn chân tiên tiên vương chuẩn tiên đế tiên đế mà ở trong đó tiên đế liền là t h á n h nhân chuẩn tiên đế liền là c h u ẩ n thánh thiên vương liền là đại la kim tiên cảnh giới thứ nhất liền là bản huyết cần điều động toàn thân tinh huyết sống lương mích cuồn cuộn như sâm minh dung luyện xưng văn tại trong máu thôi phát xuất thần h ì từ đó t h ô i luyện thiên địa tạo hóa tẩm bổ thân thể cao nhất có thể dùng thân thể đạt tới mười vạn cân cực cảnh điểm này cùng luyện thể cảnh giới hết sức tương tự luyện thể có thể đạt tới vạn cân mà lợi hại công pháp luyện thể cùng tư trật ưu việt người có thể đạt tới mười vạn cân cảnh giới thứ hai liền là đầu tiên xây dựng động tiên chẳng khác gì là chiếm tiên địa tạo hóa không ngừng trực tiếp hấp thu bên ngoài thần tinh bổ sung bản thân nhiều nhất có không thập động tiên đây cũng là vì cái gì trần lâm lựa chọn đem thập đại trận pháp dung nhập bản thân phương pháp mà tiên vương đối ứng đại l à kim tiên đồng dạng là chân chính trường sinh bất tử thân thể bất h ủ nguyên thần bất d i ệ t tu thành tiên vương thể có thể làm cho thể phách càn g mạnh đến n à y đã kết rất khó giết chết trừ phi dùng phương pháp đặc thù nếu có người niệm hắn tên thật liền sẽ bị bọn hắn cảm giác sẽ có dị tượng hiền hóa tiên vương cảnh phân chia điểm cụ thể có thể chia làm chuẩn tiên vương mười hùng bình thường tiên vương tuyệt đỉnh tiên vương. tiên vương đỉnh cao nhất cự đầu vô thượng cự đầu tiên vương cực hạng tiên vương cực đỉnh đến gần vô hạn chuẩn tiên đế cũng chính là tương đương với đại la kim tiên sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ đỉnh phong sơ kỳ đối ứng chuẩn tiên vương m ớ i hung bình thường tiên vương trung kỳ đối ứng tuyệt đỉnh tiên vương thiên vương đỉnh cao nhất cự đầu hậu kỳ đối ứng vô thượng cự đầu tiên vương cực hạng tiên vương cực đỉnh đỉnh phong chính là đến gần vô hạn chuẩn tiên đế chuẩn thánh chính là chuẩn tiên đế chỉ trong nháy mắt có thể hủy diện một phương vũ trụ tự thân liền có thể che đậy thiên cơ vô luận đi qua hiện tại hoặc vẫn l ạ sau đều mang sương、ngủ. để cho người ta khó mà nhìn thấu khó coi cả đời có thể không ngừng thuế biến cái gọi là thuế biến là chỉ mạnh mẽ mà c h ọ n vẹn thân thể lại không thể thời gian dài bảo trì lại đồng dạng đi đến một bước này mới là tu tiên đình phong mà muốn bước ra một bước cuối cùng cái kia chính là tiên đế cũng là thánh nhân đi đến một bước này khó khăn cỡ nào có thể đến được trên đầu ngón tay nếu bàn về hai loại phương pháp tu luyện ai mạnh ai yếu thật đúng là khó mà nói nhưng lại có khả năng bổ sung khỏi cần phải nói ít nhất trần lâm bởi vậy tìm hiểu ra trận pháp thành tựu đại đạo thánh nhân tri pháp giờ khác này trần lâm biết nghề phụ tại sao là nghề phụ hổ ra điểm cuối cùng là đại đạo thánh nhân chỉ có chủ nghiệp mới là đạo chủ đạo chủ trưởng không hết thảy bao quát vũ trụ sinh tử tồn vong tạo hóa biến thiên đi đến chính mình mục đích trần lâm cũng không thèm để ý hết thẻ thánh nhân hắn lúc này còn có mục đích của mình hổ phách đao nếu gặp làm sao có thể không đi lấy đi phất tay sơn băng đ ị a liệt n h ậ t nguyện t h m đạo sau một khắc hổ phách đao liền bay ra lúc này hổ phách đao vẫn là một đầu tà ác vũ khí cắn trả chủ nhân thôn vệ thiên hạ trần lâm còn không phải chủ nhân trong nháy mắt hóa thành một đầu hắc hổ hướng phía trần lâm liền nào tới muốn chết lúc này trần lâm tựa như một tôn giống như sắc thần trực tiếp đánh cho hát hổ tiếng kêu rên liên hồi trong khoảnh khắc hát hổ mặt mũi bầm rợm toàn thân bốc lên máu có thể nói là thê thảm vô cùng trần lâm đối với tất cả những thứ này tựa như không thấy hư lạnh nói thần phục hoặc là tử vong mặc dù là hậu thiên sát lục trí bảo nhưng lại cũng có phân chia cao thấp có khí linh có thể so sánh không có khí linh càng thêm lợi hại đương nhiên lợi hại là lợi hại đẳng cấp cao thấp vẫn là có t r ê n l ệ n h rất lớn cái t r ê n l ệ n h này cũng không phải dễ dàng như vậy bù đắp coi như là trần lâm lúc này cũng không có những biện pháp khác một đầu hắc hổ mà thôi vẫn là bị khống chế hắc hổ đối trần lâm mà nói đơn giản liền là giấy không hề khác gì nhau có lẽ là cảm nhận được trần lâm mạnh mẽ giờ khác này hắc hổ thật vẫn là sợ hãi không đoạn hậu rút lui thậm chí bắt đầu sợ hãi trước mắt tất cả những thứ này đối với hắn là đáng sợ như vậy h ắ t hổ bản thân liền là trung phẩm siêu cấp thần thú coi như là si vu năm đó cũng mạnh hơn hắn một chút phối hợp dị yêu lực lượng si vu cũng chỉ có thể chia năm năm hiện tại gặp được trước mắt vị này thế mà năm chính mình đẻ lên đánh bất quá lần này lùi bước lại cho trần lâm thay đổi chủ ý ý nghĩ tại sao bởi vì dị yêu dị yêu xuất hiện đại biểu một cái vũ trụ xuất hiện không biết hắn là như thế nào đi vào này hồng hoang vũ trụ thế nhưng có một chút lại làm cho trần lâm rất là như vậy ngươi dị yêu đến cùng là như thế nào đến nếu gặp liền không có bỏ mặc đạo lý hắn liền muốn nhìn ngôi đầu này dị yêu đến cùng làm cái quỷ gì trong n h á y mắt trần lâm công kích theo nhau mà tới trong chốc lát một đầu linh hồn theo h ổ phách đao bên trong rút ra liền là hát hổ hình dáng thế nhưng hát hổ hình dáng bên trong lại có một đầu như là dị hình cái bóng có chút ý tứ sau một khắc hát hổ linh hồn bị tức đ o ạ n một lần nữa đánh vào h ổ phách đao mà dị yêu lại bị trần lâm bóp chặt lấy khổng l ồ trí nhớ cũng thuận thế bị hắn hấp thu nhất đoạn trí nhớ cũng cấp tốc bị hắn hấp thu sau đó dung nhập vào trong trí nhớ thì ra là thế dị yêu thế mà không phải tới từ mặt khác thế giới lại có thể là trong hỗn độn một cái sản phẩm một loại là sinh vật hỗn độn rất lớn cho dù là thánh nhân cũng không thể vây vùng hỗn độn trong hỗn độn có vô số lợi hại sinh vật dị yêu là một cái bộ tộc có một ngày một cái mạnh mẽ thân ảnh xuất hiện đổi u bắt một đầu dị yêu sau đó ném tới vàng hồng vũ trụ cái thân ảnh này trần lâm chỗ nào còn không đoán ra được trong nháy mắt liền biết thân phận của đối phương hồng quân nguyên lai lúc trước tranh giành cuộc chiến thế mà cũng có hồng quân thân ảnh khó trách ban đầu hoàng đế không phải là đối thủ của si vu bị đánh đến liên tục bại lui sau này hoàng đế đạt được rất nhiều người duy trì thánh nhân thiên đình duy trì ngược lại đem si vu đánh cho liên tục bại lui đột nhiên si vu đạt được dị yêu luyện chế hổ phép đao tạm thời có thể đại chiến một trận t r ư ờ n g 952, t í n ngưỡng quang hoàn tu luyện pháp tranh giành cuộc chiến chính là si vu cùng hoàng đế ở giữa đại chiến cùng hắn nói là hai người đại chiến không bằng nói là nhân tộc cùng vu tộc đại chiến vu tộc thập nhị tổ vu nga xuống thế nhưng si vu là ai thứ mười ba tôn tổ vu đồng thời mang theo tám mươi mốt cái huynh đệ thú thân tiếng người đầu đồng sát ngạch ăn cắt đá con tạo lập binh trượng đao kích lớn nỏ uy chấn tiên h ạ hết sức rõ ràng này tám mươi mốt cái huynh đệ chính là vu tộc đồng thời thống xoáy tám mươi mốt cái bộ lạc tại vu yêu trước khi đại chiến, vu tộc nhiều cùng nhân tộc thông hôn những bộ lạc này người không khỏi là nửa người nửa vu do vu tộc thông soái uy c h ấ n thiên hạ ban đầu hoàng đế cùng si vu chiến trận chiến chín c h í n bại si vu làm vợ cả sương ngủ tràn ngập ba ngày ba đêm hoàng đế chi thần gió sau tại sao bắt đầu tòa khêu gợi dưới phát minh xe chỉ nam mới lao ra sương ngủ. hoàng đế tại trong khốn cảnh đạt được huyền l ữ trợ giút làm ra tám mươi mặt quỷ c h ố n g ra quỷ là trong đông hải thần thú hoàng đế dùng hắn ra được trống dùng lôi thú chi cốt làm dùi trống thanh văn năm trăm dặm dùng uy thiên hạ hoàng đế cùng si vu chiến tranh kéo dài không ít thời gian Cuối、cùng u ố i c quyết chiến tiến hành tại ký châu Chi giã hoàng đế có thể nói là vì đối phó si vu thủ đoạn ra hết si vu cũng việc nhân đ ứ c không nhường ai hai bên kịch đấu thảm liệt không không sử dụng đủ loại thủ đoạn thậm chí thi triển thần thông phép thuật hoàng đế kêu gọi có cánh ứng long xúc nước để bao phủ si vu quân đội si vu cũng t ỉ n h thần gió vũ sư tương trợ nhất thời mưa gió mấy liền hoàng đế quân đội lần nữa lâm vào k h ố n cảnh trong lúc nguy cấp hoàng đế đành phải thỉnh hạ thiên nữ, nữ ngăn cản mưa gió thời tiết đột nhiên tinh tễ si vu quân đội kinh ngạc và phần hoàng đế thừa cơ chỉ huy đại quân tre đại rét đi qua lấy được thắng lợi sau cùng nếu như nói long hán sơ kiếp vu yêu đại chiến phong thần chi chiến là cải biến hồng hoàng xu hướng đại chiến như vậy tranh giành cuộc chiến đại vũ trị thủy phật môn đông độ cái kia chính là quyết định n h â n tộc v u tộc yêu tộc một lần nữa trở thành tam giới chúa tể có một lần đại chiến n h â n tộc là thiên mệnh nhân vật chính đại đạo sở định nhưng là có chút người không muốn nhìn thấy nhân tộc quật khởi a nhân tộc có thể là nhân vật chính nhưng là không thể một nhà độc đại tranh giành cuộc chiến nhìn như là vũ tộc tranh đoạt thiên địa nhân vật chính nhưng thật ra là hồng quân cho vũ tộc một cái ảo giác nhường vũ tộc cho rằng có khả năng tranh đoạt thiên địa nhân vật chính ngươi làm thật cho rằng vu tộc ngu như vậy thấy không rõ lắm tình thế sao sai mà lại là mười phần sai cũng là bởi vì hồng quân cho si vu hy vọng x o ạ n cải si vu trí nhớ nhường si vu tự nhận là có thể cùng hoàng đế một trận chiến vì suy yếu nhân tộc lực lượng hoàn toàn chính xác cuối cùng hoàng đế thắng tại thiên đình thánh nhân trợ giúp hạ thắng đạt được hạ t bạn ứng long cựu thiên huyền nữ quảng thành tử xích tinh tử đám người trợ giúp thế nhưng này chút tiên thần tại đại chiến bên trong bình an vô sự nhưng là nhân tộc tổn thất nặng nề thương vong vô số hơn phân nửa người đã chết còn có đại vũ trị thủy một trận nước lũ nhiều ít người tử vong từ xưa đến nay chiến tranh còn có phật môn đông độ rất nhiều người sẽ nói phật môn đông độ làm sao lại tại để nhân tộc trở nên yếu đi ngươi nghĩ tới phật môn giáo nghĩa không có đương nhiên cái này không hợp lý cũng là hiện tại người nhìn tới tại rất nhiều người xem ra đạo lý cao thâm mặt c h ắ c đáng giá truy đến cùng cho đến vũ trụ đại đạo thế nhưng ngươi cùng thực tế sinh hoạt nhân sinh trải qua khoa học căn cứ lẫn nhau so với liền sẽ phát hiện này chút không hợp lý địa phương rất nhiều thậm chí đã hoàn toàn uy hiếp đến ngươi nhận biết nhìn như đã hình thành thì không thay đổi trên thực tế lại là tiêu diệt nhân tộc chăm chỉ gia tăng bọn hắn tính c h ơ rơi xuống một bàn t ố t cờ mà lại coi như là hoàng đế đạt được những người này trợ giúp cuối cùng cũng bị si vu áp chế dưới sự bất đắc dĩ mới có hổ phách đao cắn trả sau đó si vu chiến bại mà hổ phách đao sở dĩ cắn trả cũng là bởi vì hồng quân không chế một cái ý niệm trong đầu liền có thể đi đến mục tiêu thật sâu tính toán trần lâm không tự chủ được hít sâu một hơi đột nhiên hắn có một cái cảm giác mình tại công khai khiêu khích công khai khai chiến một khắc này hồng quân chỉ sợ cũng đang tính tính toán chính mình không sợ có câu nói là binh tới tướng đỡ nước tới nâng ăn thật muốn đối phó thời gian tính toán chính mình chỉ cần chính mình sức chiến đấu đủ mạnh căn bản không sợ dung hợp bốn môn trận pháp đã không sai biệt lắm là cực h ạ n bởi vì này cùng nguyên thủy chân giải phía trên ghi lại có một chút tứ cực tứ cực đại biểu chính là tứ chi đón lấy bên trong liền là ngũ tạng lục phủ thim gan tính khí thận sau đó là đình đầu lập tức mười môn đại trận đều có chỗ dựa rồi ha ha ha ta vẫn là như vậy thông minh trần lâm đem trong tay hổ phách đao hướng phía trần dung ném tới nói ra ngươi không phải nhiều lần đang tìm kiếm này hổ phách đao sao hiện tại vậy đi đi đa t ạ đại nhân trần dung mừng rỡ lần này mục đích của hắn chính là vì đạt được hổ phách đao bất quá trần dung nói ra đại nhân này hổ phách đao hết sức tả môn là lúc trước si vưu đại nhân dung hợp dị yêu lợi chế ta ta biết trần lâm cắt ngang trần dung lại nói nói ta đã đem dị yêu c h ầ m giết bên này hổ phách đao lúc này hát hổ thần phục mà lại trên người ngươi có si vưu khí tức hắn sẽ nhận ngươi làm chủ nhân ngươi không cần lo lắng quá tốt rồi đại nhân đa tạ đại nhân đây chính là hậu thiên s á t lục trí bảo tối cường đao nói liền là này nắm hổ phách đao hóa huyết ma đao theo một ý nghĩa nào đó đều muốn kém một chút kèn lúc h đó làm trần lâm lựa chọn nhận lấy về sau lại phát hiện mình còn thật có chút coi thường môn này tín ngưỡng quan g hoàn tu luyện pháp vạn pháp bất sâm còn có thể nệ người n đồng thời có thể hóa thành một đầu cự thủ công kích người khác cung cựu long thần hỏa cháo có so sánh mặc dù đối với hắn mà nói có chút gân gà nhưng lại không phải không khả năng tiếp tục tăng lên chín đạo còn sáng không được ta mười tám đạo hai mươi tám đến bốn mươi chín đạo đại đạo năm mươi lệ thánh nhân chín đạo đi đến thánh nhân bốn mươi chín đạo mà đạo chủ là chín mươi chín đạo đúng trần lâm lấy được là bản đầy đủ thôi diễn bản tín ngưỡng quan g hoàn tu luyện pháp mà tiếp dẫn chẳng qua là thôi diễn ra cựu hoàn tín ngưỡng tu luyện pháp qua cựu hoàn phương pháp tu luyện liền cần phát sinh biến hóa không phải tiếp dẫn không biết tránh tăng thêm còn sáng mà là tu vi không đủ tăng thêm không thể thôi diễn ra những công pháp khác cho nên mới chỉ có cựu hoàn Mà trần lâm lấy đ ư ợ cười tín n g ỡ n g q u a hắc o à n l ạ hắc nhìn thoáng qua tiếp dẫn sau lưng lập tức xuất hiện chín đạo còn sáng đúng tín ngưỡng lực hắn trần lâm cũng không y tá bạo kích trả về sau chương chín trăm năm mươi ba cùng hậu thổ giao dịch trong nháy mắt tại trần g dung đạt được tín ngưỡng trong nháy mắt hệ thống thật sự có phản ứng keng ký chủ đưa tặng thuộc hạ trần dung đại lượng tín ngưỡng lực phù hợp bạo kích trả về điều kiện là không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng bốn mươi chín triệu lần bạo kích trả về đạt được lượng lớn tín ngưỡng lực t h ọ n vẹn đạt được nhiều như vậy tín ngưỡng lực trong n g á y mắt liền ngưng tụ ra cựu hoàn tín ngưỡng quang hoàn mà lại còn chưa dùng hết lúc này mới chỗ nào đạo chỗ nào mới tuân không đến một phần ba bất quá đáng tiếc là trần lâm phát hiện cựu hoàn trước đó tín ngưỡng lực nếu như là một như vậy cựu hoàn về sau liền là m ộ ư ơ i nói cách khác cựu hoàn về sau tín ngưỡng quang hoàn rèn đúc đi ra ngoài là cựu hoàn trước đó gấp m ộ ư ơ i lần tốn hao thế nhưng lúc này đột nhiên xuất hiện chín đạo còn sáng thật đúng là nắm tiếp dẫn đạo nhân có thể không thể tưởng tượng nổi dâng lên mắt sáng như đ u c ánh mắt bên trong đều lộ ra nồng đập rung động phải biết này tín ngưỡng quang hoàn là hắn sáng tạo thế nhưng hắn không có nói cho b bây giờ lại thấy trần lâm tại là đứng đấy cùng môn vô thượng thánh nhân p h á p môn phật môn nặng tín ngưỡng nhưng thật ra là theo phong thần ở bên trong lấy được dẫn dắt từ đó có n ả y môn vô thượng h u y ề n công huyền công rất mạnh mẽ cả công lẫn thủ không đợi tiếp dẫn triệt để phản ứng lại trần lâm lại một lần nữa đem tiếp dẫn cho đẻ xuống đất m a sát một chầu đạo thứ mười còn sáng chậm rãi xuất hiện vòng mười lại có thể là vòng mười không là mười một vòng làm sao có thể tiếp dẫn kỳ thật đã sớm suy tính ra môn này tín ngưỡng phương pháp tu luyện có vô hạn khả năng thậm chí có khả năng đi càng cao càng xa nhưng lại tồn tại một cái to lớn vấn đề cái kia chính là bình cảnh bất kỳ cái gì công pháp đều có bình cảnh kỳ thật nói đến cái này bình tĩnh nhiều khi đều cùng cảnh giới công pháp có quan hệ hắn cũng nghĩ qua dùng những biện pháp khác đánh vỡ bình cảnh này nhưng khi lấy hận đến đối mặt bình cảnh này thời điểm lại không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ đáng tiếc cũng may bây giờ lại có một cơ hội to lớn bày ra trước mặt mình có hay không tóm trả lấy vậy sẽ phải coi là chuyện khác mình tại chín đạo tín ngưỡng quang hoàn trước mặt như thiên tiệm mà trần lâm cũng đã tu luyện ra m ộ ư ơ i một vòng ánh sáng suy nghĩ một chút liền không khỏi n ở nụ cười khổ này có tính không chật vật quyết sách lập tức không khỏi nhường tiếp dẫn lần thứ nhất thấy ghen ghét hâm mộ hận dứt khoát chấp tay hành lễ trong miệng lẩm bẩm a di đ ạ o phật người khác cho tín ngưỡng không đủ c h í n h ta cho mình sáng tạo tín ngưỡng tốt trần lâm tự nhiên không biết lúc này tiếp dẫn ý nghĩ không phải cần phải cười ha hạ không thể rất nhanh các vị thánh nhân đều đi trần lâm bàn giao trần dung một phiên lại hướng phía hậu thổ, rời đi phương hướng đuổi theo. Hậu thổ phản phất biết trần thiên muốn tới ngay tại lục đạo luân hồi chờ đã lâu hơn nữa còn là chân thân chờ đợi trần lâm rất là ngoài ý m u ố n nương nương biết ta muốn tới hậu thổ gật đầu nói nếu như ta nói là trực giác của nữ nhân ngươi tin không trần lâm hơi s ứ n g sở lập tức cười ha h a nương nương đi qua lam tinh hậu thổ m ỉ m cười nói đi qua mà lại ta trong lúc vô tình phát hiện ngươi tồn tại trần lâm kinh ngạc nói không nghĩ tới ta thế mà không thể phát hiện nương, nương ngươi ư ơ n n g điểm này thật đúng là nhường trần lâm không tự chủ được trong lòng hơi hồi hộp một chút muốn biết mình có thể là thánh nhân có người nhìn trộm chính mình thế mà không có phát hiện rất nhanh hậu thổ cho hắn giải khai á n trần a ta lựa chết tại ngươi không có có chỉ có tức chọn không thành thánh thời điểm phát hiện tại lít mắt, lại ngươi điểm ngươi. Mà lại chỉ có mắt, ta lập ờ i đi. Nói đến thật đúng là thật là đúng、dịp. Đúng thật thật t vậy là là dịp. r lâm nói ra nương nương ta tới mục đích ta liền chỉ nói ta muốn theo ngươi làm một vụ giao dịch như thế nào có khả năng hậu thổ nương nương nói ra không biết vô cực thiên tôn muốn làm gì giao dịch chỉ cần thẻ đánh bạc phù hợp hết thẻ dễ nói trần lâm nói ra ta muốn biết thập nhị đô thiên thần sát đại trận đô thiên thần sát đại trận lại tên thập nhị đô thiên thần ma đại trận là dùng thập nhị tổ vu lực lượng thôi động bàn cổ tinh huyết tụ thiên địa sắc khí có thể ngưng tụ sập tiệm cổ chân thân triệu hoán hỗn độn đô thiên thần lôi khai thiên tích địa giống như là thiên đạo thánh nhân thân thể ra tay vi lực thiên địa đại kết lúc s á t khí cực cường chính là đô thiên thần s á t đại trận cường h ã n g nhất thời điểm trong trận pháp t ẩn chứa vô tận đệ lên nhau thời không chuyên môn khắc chế không gian na z i mười hai đạo ngút trời thần trụ vĩnh hằng bất d i ệ t dù như thế nào na z i hư không căn bản không có biện pháp na z i ra mười hai đạo thần trụ chỗ phạm vi cần thập nhị tổ vu liên hợp phát động hoặc là luyện chế thập nhị đô thiên thần sắt kỳ chỉ có thập nhị tổ vu toàn bộ tề tụ mới có thể ngưng tụ bản cổ chân thân phát huy đô thiên thần sát đại trận uy lực lớn nhất thiếu khuyết bất luận một vị nào tổ vu đều không thể phát huy ra đô thiên thần sát đại trận chân chính lực lượng mà luyện chế đô thiên thần sát kỳ phát động chỉ có thể ngưng tụ tổ vu chân thân uy lực kém x a n g ư ờ i trước nay trận cùng chu thiên tinh đấu đại trận hôn nguyên hà lạc đại trận cùng chu tiên h kiếm trận n ổ i danh tịnh xưng hồng hoàng tứ đại sát trận năm đó vu yêu đại chiến thời điểm ban đầu vu tộc liền là dựa vào n à y thập nhị đô thiên thần sát đại trận không sợ chút nào thiên hoàng đế tuấn đông hoàng thái nhất yêu tộc đại thánh phúc ngươi có thể đừng tưởng rằng yêu tộc lúc ấy chỉ có thiên hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất hai tôn c h u ẩ n thánh c h u ẩ n thánh cũng không ít mặc dù không có m ộ ư ơ i hai vị đại sư cũng có bảy tám vị nhiều phục hy đại thánh không cần nói nữ hoa huynh trưởng thiên thiên hỗn độn dương khí biến thành giữa thiên địa có hỗn độn âm dương ngũ hành âm dương chỉ là phục hy nữ hoa ngũ hành đáng giá là minh hà trấn nguyên tử chuẩn đề đông hoàng thái nhất tây vương mẫu có thể nghĩ địa vị cao trong đó có thể là sinh ra hai vị thánh nhân lại nói yêu sư côn bằng nay côn bằng là hồng hoa vị thứ nhất đại bằng cùng khổng tiến vận mệnh tương tự sinh ra liền có rất lớn khí v ậ n không chỉ thực lực mạnh mẽ mà lại tại trí tuệ bên trên c à n g là chưa có địch thủ bằng không cũng sẽ không trở thành yêu tộc yêu sư yêu sư chỉ là yêu tộc chi sư cũng tương đương thiên hoàng đế tuấn đông hoàng thái nhất đều muốn kêu một tiếng lao sư y tứ nói lên côn bằng thực lực thực lực của hắn lúc ấy cùng đế tuấn cùng thái nhất so ra là mạnh hơn một chút nhưng bởi vì đế tuấn trong tay có hà đồ lạc thư đông hoàng thái nhất trong tay có đông hoàng trung tăng thêm hai người này đều là bản cổ mở ngày sau tại bản cổ con mắt hóa hình thái dương tinh khí vận ra thân này mới khiến côn bằng tình nguyện hạ thần c ô sau đó tại vua yêu cuộc chiến bên trong côn bằng thừa dịp đế tuấn cùng vô tộc đại chiến thừa cơ đem đế tuấn bảo vật hạ đồ lạc thư cướp đi khiến cho đế tuấn cùng thái nhất cuối cùng chết trợn mà lần này sau đại chiến duy nhất đến lợi cũng chỉ có côn bằng chương chín trăm năm mươi bốn rung động hậu thổ đế tuấn cùng thái nhất sau khi chết yêu sư côn bằng nghiễm nhiên đã là yêu tộc mới thủ lĩnh ai ngờ hắn vậy mà cũng không có thừa cơ m ạ c quyền mà là lung lạc một nhóm yêu tộc cao thủ vì hắn bán mạng trong đó một vị liền là yêu tộc lục áp về sau hồng hoang côn bằng cũng không có lần nữa xuất hiện cho dù là thánh nhân rời đi hồng hoang hắn như trước vẫn là ẩ nút điểm này cùng vị kia khổng tuyên lại là hoàn toàn khác biệt mà năm đó cái kia đạo hồng được tử khí cũng chẳng biết đi đâu có người nói này đạo hồng được tử khí rất có thể bị côn bằng cướp đi đến mức cụ thể là chuyện gì xảy ra vậy liền không được biết rồi thế nhưng có một chút côn bằng rất mạnh mà lại trí tuệ hơn người l ụ c á p là ai yêu tộc thập thái tử đều vì hắn bán mạng mà nếu như cho yêu tộc thiên đình tới cái bài danh thứ nhất là thiên hoàng đế tuấn thứ hai là đông hoàng thái nhất thứ ba liền là yêu sư côn bằng ngoại trừ hai vị này bên ngoài còn có hai người h y hỏa cùng tường h hy thái âm c h i chủ đế tuấn thế tử dựng dục thập đại kim ô đồng dạng là c h u ẩ n thánh tu vi bất quá là tên không nổi danh m à thôi như thế tính toán liền là bảy vị c h u ẩ n thánh không nên quên còn có nữ hoa nương, nương. ngươi cho rằng dạng này thiên đình thật chỉ là dựa vào thiên hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất sao hậu thổ đối với trần lâm điều kiện trao đổi hơi xứng sờ nói ra trần ố t ta có k lâm, lâm nói t ra o thế nương h lương nguyên thấy thật đúng là chuẩn hoàn toàn chính xác môn công pháp này bên trong thật có trí tôn quyền pháp cải bóng nói lên này trí tôn quyền pháp trần lâm đã sớm đào thải thế nhưng tại giai đoạn trước hoàn toàn chính xác đối giúp mình rất lớn trí tôn quyền pháp vương đạo xác quyền hoàng đạo bà quyền đế đạo thanh quyền thánh đạo tiên quyền tiên đạo thần quyền một chiêu cuối cùng lục đạo luân hồi quyền diễn hóa lục đạo từ đó lục đạo luân hồi bên trong l ĩ n h nộ quyền pháp muốn nói lên đối lục đạo luân hồi sử dụng dùng nhiều nhất liền là nhân loại nhân loại tuổi thọ bất quá ngắn ngủi mấy chục năm mà thôi thêm chút gần trăm tuổi dân ra đối với luân hồi cảng nộ liền mạnh mẽ hơn người khác nhiều lắm theo trần lâm đem môn này luân hồi thiên công truyền thụ cho hậu thổ hậu thổ không hổ là thân hóa lục đạo rất nhanh liền theo bên trong cảng nộ ra môn quyền pháp này tới mà lại ta môn quyền pháp này cực kỳ cường hãn trần lâm nợ nụ cười khổ. nếu như môn quyền pháp này ở trong tay chính mình nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 80% phần trăm vi lực mà trong tay hậu thổ có khả năng phát huy ra 200% phần trăm vi lực nguyên lai、like、là dạng này ha ha ha ta đạo xong rồi trong n é y mắt hậu thổ theo không ngừng diện hóa môn này thiên công thế mà thánh nhân cảnh giới đạt được đột phá đạt đến thánh nhân tầng thứ bảy trước đó hậu thổ yếu nhất hiện tại cùng chuẩn đề nữ hoa ở vào cùng một cảnh giới mà lại sau khi trở về thật tốt lắng động một phiên nói không chừng siêu việt chuẩn đề không có vấn đề mà lại hậu thổ trên tân liền có khai thiên phủ khai thiên phủ là thập nhị tổ vu rèn đúc hậu thiên khai thiên trí bảo so ra kém tiên t i ê n trí bảo thế nhưng so với bình thường c ự c phẩm tiên t i ê n linh bảo lợi hại hơn nhiều thăng thêm sinh tử bộ có thể là trong tay hậu thổ thiên địa nhân ba sách c ự c phẩm tiên t i ê n linh bảo thiên thư phong thần bảng địa thư sơn hải kinh nhân thư sinh tử bộ sinh tử bộ chính là âm tạo địa phủ bên trong quản khống chúng sinh linh tuổi thọ danh sách trong truyền thuyết có do diêm l à vương bên người phó thuộc phán quan chỗ chấp trường nội dung ghi lại trong nhân thế tất cả mọi người xúc danh sách bao hàm mỗi người cùng với mặc khắc sinh vật tuổi thọ kỳ hạn cùng âm thọ kỳ hạn chủ yếu chuyên dụng dùng khống chế sinh tử tác dụng theo xuất sinh thậm chí từ vòng chỗ có sinh mệnh tin tức đều chúng ở trong đó có thể không nên xem thường này nho nhỏ một bản sinh tử bộ bên trên hắn có khả năng t r a được tất cả mọi người công tội lai lịch cũng có thể lên ngược dòng chín mươi chín thế mà lại này sinh tử bộ trực tiếp khống chế người sinh tử một khi bị định ra t ử kỳ cho dù là đại la kim tiên cũng là không chạy khỏi hắn công năng mạnh mà lại này sinh tử bộ tác dụng phạm vi khoảng cách vô cùng lớn không cần gặp mặt chỉ cần hưu tính tên ngày sinh thắng đẻ liền có thể đưa người vào chỗ chết mà lại theo mặt ngoài xem ra người chết nguyên nhân cái chết có thể là bất luận một loại nào tình huống đoạn sẽ không hoài nghi đến sinh tử bộ trên người chủ nhân đương nhiên nghe đồn về nghe đồn chân chính sinh tử bộ có thể là c ự c phẩm tiên tiên linh bảo làm sao có thể đặt ở phán quan trong tay trong tay hậu thổ mới là thật diêm vương ra bên người phán quan cầm chẳng qua là phó bản mặc dù y nguyên có cái này công hiệu nhưng lại công hiệu yếu đi rất nhiều đối với p h à m nhân hữu hiệu sau khi thành tiên liền không về hạt quản địa phủ này chẳng qua là lục đạo luân hồi biểu hiện hình thức thôi muốn nhập địa phủ trước qua quỷ môn quan qua quỷ môn quan liền bên trên một con đường gọi hoàng v i ệ n lộ trên đường nở rộ lấy chỉ thấy hoa không thấy lá bị ngạn hoa hoa lá sinh hai không thấy tướng nghiệm tương tích vĩnh tướng mất cuối đường đầu có một đầu sông gọi vong xuyên hà trên sông có một tòa cầu gọi lại hà kiều đi qua lại hà kiều có một cái đài đất gọi vọng hương đài vọng hương đài một bên có cái đình gọi mạnh bà đình có cái gọi mạnh bà nữ nhân chờ đợi ở nơi đó cho mỗi cái đi qua người đi đường đưa lên một bát mạnh bà canh v o n g xuyên hà một bên có một khối đá gọi tam sinh thạch uống xong mạnh bà canh để cho người ta quên hết thảy tam sinh thạch ghi lại kiếp trước kiếp này kiếp sau đi qua lại hà kiều tại vọng hương đài bên trên xem một lần cuối cùng nhân gian uống chén vọng xuyên nước nấu kiếp này cuối cùng mới là tiến vào lục đạo luân、Hồi. mà ở trong đó chính là hậu thổ nương nương chỗ có người nói mạnh bà kỳ thật liền là hậu thổ một bộ phân thân cụ thể như thế nào không được biết thế nhưng tại hậu thổ đột phá trong nháy mắt trần lâm lại cảm nhận được khai thiên phủ khí tức khai thiên phủ ngay tại hậu thổ trên thân trần lâm nói ra nương nương ta muốn theo ngươi làm vụ giao dịch thứ hai ta muốn ngươi khai thiên phủ đây mới là trần lâm mục đích thực sự trước đó trần lâm còn chuẩn bị hỏi thăm hậu thổ khai thiên phủ hạ lạc hiện tại xem ra không cần hậu thổ trên thân liền có khai thiên phủ rõ ràng hậu thổ cao mày nói khai thiên phủ ta có thể cho ngươi nhưng là cho ngươi ta nhưng không có tốt pháp bảo nhất định phải một môn tốt pháp bảo cái này đơn giản đối trần lâm mà nói cái khác không nhiều liền là pháp bảo nhiều hậu thiên trí bảo m ớ i kiện hôn đ ộ i chung thái c ự c đồ bàn cổ phiên đều trong tay hắn đương nhiên n à y chút có thể đều không thể cho nhưng là trừ này chút bên ngoài còn có một cái bảo vật có khả năng cho cái kia chính là hôn đ ộ i châu thiên thiên trí bảo có thể chấn áp khí vật vũ tộc nhưng không có chấn áp khí vật đồ vật lúc này trần lâm đem ra nói ra ta dùng cái này vật trao đổi như thế nào hậu thổ tại chỗ bị chấn động vô cực n g ư ơ i đây là h ô n độn châu thiên thiên trí bảo n g ư ơ i xác nhận dùng bảo vật này trao đổi phải biết ta khai thiên phủ mới bất quá hậu thiên khai thiên trí bảo so h ô n độn châu k é m xa đừng nhìn một cái hậu thiên khai thiên trí bảo một cái tiên thiên trí bảo thế nhưng tranh lệch to lớn hơn vạn lần cũng không chỉ một cái chẳng qua là pháp bảo một cái còn có thể chấn áp khí vận chờ đặc thù công hiệu được hậu thổ như thế nào đáp ứng xuất ra khai thiên phủ liền ném tới nói ra hỗn đ ộ châu ta liền mới nói xong liền không kịp chờ đợi tiếp nhận hỗn độn châu vô cực ta hậu thổ thiếu ngươi một cá i nhân tình trần lâm nói ra tùy tiện bất quá ta cảm thấy ngươi có thể đem ngươi tổ vu luyện thể thuật cũng cho ta như thế nào tổ vu luyện thể thuật làm gì tự nhiên là bạo kích trả về đạt được càng mạnh luyện thể thuật dùng tổ vu luyện thể thuật làm dẫn hy vọng có thể đạt được dung hợp pháp bảo năng lực bất quá trần lâm biết chỉ là khai thiên phủ bản cổ phiên hỗn độn chung cùng thái c ự đồ xa xa không thể trở lại như cũ bản cổ phủ còn cần một ít gì đó nay chút vật liệu luyện khí chỉ sợ muốn tới trong hỗn ộ đi tìm suy nghĩ cùng một chỗ Đã xảy ra là không trần h ể ngăn cản. t thiên thiên, là là chu lâm mỉm cười nói đại ca hiện tại hẳn là tin tưởng ta có thể phạt thiên đi thông thiên giáo chủ nói ra hiện đệ thực lực ta vẫn là hiểu rất rõ thế nhưng muốn muốn đối phó lao sư chỉ sợ y nguyên lực có thua lao sư so trong tưởng tượng của người muốn lợi hại hơn nhiều trần lâm gật đầu nói hoàn toàn chính xác vô tận vũ trụ thánh nhân ta xếp số một thế nhưng nửa bước đại đạo thánh nhân ta bài danh thứ năm mà hồng quân bài danh đ ệ tứ này thông thiên giáo chủ lập tức có một loại mộng vòng cảm giác trần lâm giải thích nói n g ư ơ i nếu biết vũ trụ tuân tử a tất nhiên cũng biết vũ trụ không chỉ một có vô cùng vũ trụ dĩ nhiên bản thân hồng hoang vũ trụ bài danh phía trên tồn tại nhưng lại bị hồng quân đ ệ chế dẫn đến vũ trụ phát triển trì trệ không tiến cho đến trước mắt biết đến đại đạo thánh nhân hết thể mười tám vị nửa bước đại đạo thánh nhân kỳ thật cũng không có này một cảnh giới nghiêm trình mà nói nửa bước đại đạo thánh nhân kỳ thật liền là dùng thân hợp đạo thánh nhân. Bản thông â n k h có cảnh của đại đạo cảnh giới tin h h nhân, nhưng á n là b ở vì d ù giáo thân hợp phận vận dụng bộ phận đại đạo, được đ ạ có bộ đạo t h n nhân năng h h lực, c nên xưng là nửa là b ớ chủ đại đạo t á giáo n nhân. Thông tiên h h c hồng hoang vũ t rất n là i d a ngoại h thứ danh thứ hai, vô tận trụ vô vũ bài ý muốn nói ta có thể xếp hạng thứ sáu trần lâm nói ra chúng ta hồng hoang vũ trụ vẫn là rất mạnh mẽ thứ sáu ta cho rằng đều thấp làm sao cũng phải bài danh trước mấy kỳ thật đại ca đối với thực lực ngươi tăng lên ta ngược lại thật ra có một cái ý nghĩ lần này lập tức nhường thông thiên giáo chủ hứng thú hỏi biện pháp gì muốn biết mình cảm giác phạm phất gặp được bình cảnh mở dạng bình cảnh này tựa như một đạo thiên tiệm mở dạng không gì phá nổi chính mình lại có chỉ trệ không tiến cảm giác hiện tại trần lâm nói còn có tăng lên khả năng lập tức khiến cho hắn tới hứng thú thật lớn trần lâm nói ra kỳ thật rất đơn giản đem trận pháp dung nhập bản thân ta trước đó không bằng hồng quân thế nhưng tại ta dung nhập bốn đạo trận pháp lúc này đổi sát hắn mà đi ta chắc chắn chờ ta dung nhập lục đạo trận pháp ta liền có thể vượt qua hướng quân đồng d ạ n g mười đại tuyệt thế trận pháp toàn bộ dung nhập bản thân liền có thể trở thành đại đạo thanh nhân mà ba đạo trận pháp dung nhập bản thân có khả năng trở thành thanh nhân dĩ nhiên chúng ta cũng đã là thanh nhân dung nhập bản thân trận pháp lại có thể tăng cao tu vi ta có thể là biết đến tại hồng hoang vũ trụ đại ca trận đạo trình độ có thể là lúc ấy thứ nhất mà lại toàn bộ t i ệ t giáo liền có nhiều môn tiên thực phẩm đại trợt mười đại tuyệt thế đại trận cái t i ê chính là thập đại tiên tiên cực phẩm thần ma đại trận mới đúng cựu khúc hoàng hà đại trận vạn tiên đại tr thập tuyệt trận những trận pháp này mặc dù cựu khúc hoàng hà đại trận là tam tiêu nương nương sáng tạo thập tuyệt trận là thập thiên quân sáng tạo thế nhưng thông thiên giáo chủ cũng sẽ à mà lại bọn hắn nhiều ít cũng là đạt được thông thiên giáo chủ chỉ bảo mới sáng lập ra tới nếu như thông thiên giáo chủ mong muốn đem này mấy môn du nhập g n bản thân đó là nhất cực kỳ đơn giản so trần lâm cũng không kém chút nào ai bảo trần lâm có hệ thống gia thân hệ thống trợ g i ú p có thể dễ dàng đem những trận pháp này hoàn toàn tìm hiểu thập tuyệt trận đều bị hắn vứt bỏ đương nhiên này cũng không phải là tuyệt đối hiện tại còn kém một môn trận pháp là lựa chọn bồ đề đại trận vẫn là huyết hà đ vẫn là thập t u y ệ trận t đến lúc đó lại nói điều kiện tiên quyết là đạt được bồ đề đại trận cùng huyết hà đại trận kỳ thật trần lâm thiên hướng về bồ đề đại trận bồ đề đại trận có một cái đặc điểm thăng lên nộ g tính cùng độ hóa thế nhân huyết hà này đại trận chính là danh s ư ơ n g thánh nhân phía dưới người mạnh nhất một trong n g minh huyết hải minh hà lao tổ sáng tạo bàn cổ khai thiên địa huyết dịch hóa giang hà có khác một khối máu đen hóa thành hồng hoa huyết hải là hồng hoang tạ ác nhất âu với chỗ mà minh hà lao tổ sinh ra trong đó luyện thành bốn trăm tám mươi triệu huyết thần tử bố trí xuống huyết hải đại trận thôn phệ thiên địa vạn vật biến đến thân thể nguyên thần vô cùng hung、tàn. nay trận dựa vào ư u minh huyết hải lực lượng liền thánh nhân đều không có đánh vỡ nhưng mà bố trí này trận lại cần ư u minh huyết hải không có ư u minh huyết hải lại cần mười vạn tám ngàn cái huyết hà xe huyết hà xe phụ nữ có thai còn chưa ra đời hài nhi mười vạn tám ngàn cái mà lại mẫu thể thực lực càng mạnh trận pháp càng mạnh lực phòng ngự càng mạnh đây mới là t r ậ n lâm trần chờ địch pháp đương nhiên này bồ đề đại trận chính là tây phương hai giáo chủ một trong chuẩn đề đạo nhân sáng tạo dựa vào bồ đề thụ là trận nhãn bố trí xuống đại trận trong trận tự thành một phương thế giới mục đích chủ yếu là k h ố n người trong trận diễn hoa phật tổ giảng đạo trí cảnh trận, trận phật âm l u y n quanh thai Độ đại hóa trong trận người, như không đại pháp lực, cuối cùng khó thoát tây phương giáo tay. trong trận ráo người, cùng cuối lực, cây mặc kệ mình bây giờ có mười môn tiên thiên cực phẩm ma thần đại trận thật muốn đến cần đem trận pháp dung nhập bản thân về sau tại làm ra lựa chọn tứ cực dễ dàng nhất ngũ hành liền khó khăn khó khăn nhất liền là đ ỉ n h đầu bồ đề đại trận sao lại có một mục tiêu xem ra muốn tìm một cơ hội đi cùng chuẩn để làm một cái giao dịch bất quá bây giờ khẩn yếu nhất là chỉ điểm thông tin ê giáo chủ như thế nào đem trận pháp dung nhập bản thân đối với thông tin giáo chủ đơn giản nhất dễ dàng nhất dung nhập bản thân trận pháp không thể nghi ngờ liền là chu tiên tứ kiếm bàn về đối chu tiên tứ kiếm hiểu rõ thông tin ê giáo chủ dám nói thứ nhất không người nào dám nói thứ hai năm đó chu tiên tứ kiếm đời thứ nhất chủ nhân la hầu đều kém xa trần lâm cũng có chu tiên tứ kiếm thế nhưng nói tóm lại vẫn là kém một đoạn bất quá coi như là dạng này đầy đủ nhường chu tiên tứ kiếm dung nhập bản thân có trần lâm chỉ bảo thông tin ê giáo chủ dứt khoát rèn sắc khi còn nóng dự định thử nghiệm đem chu tiên kiếm trận dung nhập bản thân cùng trần lâm một dạng lựa chọn là tay trái của mình tay trái dết. Tay phải cái kia cái phải nhiên chủ chính dĩ là vạn tiên đại trận Như là đã năm Chu từ i i ê n k ế thông thiên giáo chủ phát minh tại chu tiên kiếm trận bị thái thượng lóc quân nguyên thủy thiên tôn chuẩn đề đạo nhân tiếp dẫn đạo nhân chờ chúng tiên phá mất về sau tập hợp tiệt giáo hết thảy môn đồ đệ tử mà tạo thành vì đối phó ngọc hư đệ tử chờ đại chúng mà bày xuống một cái siêu cấp đại trợ thông thiên giáo chủ tiệt giáo danh xưng vạn tiên tới triều giáo đồ rất nhiều vì kết hợp tất cả tiệt giáo lực lượng tại nghiên cứu chu tiên trận đồ về sau thông thiên giáo chủ sáng lập một cái mới trận pháp gọi là vạn tiên đại trận tuy là hư chỉ nhưng cũng nói trong đó nhân số nhiều nhưng đến cuối cùng cũng là vẫn không địch lại xiển giáo mà bị thua đồng thời cũng dùng cái này kinh động đến hồng quân l ã o tổ vạn tiên trận dùng thông thiên giáo chủ là trận nhãn dù tiệt giáo giáo đồ pháp lực vì thôi động lực lượng quả nhiên là vô cùng lợi hại nhưng là do ở thông thiên giáo chủ lần đầu sử dụng phối hợp không thật là tốt lại thêm xển giáo đám người sách động chờ nhân tố cùng với thái thượng l ó o quân nguyên thủy thiên tôn tiếp dẫn đạo nhân chuẩn đề đạo nhân tứ thánh cùng với rất nhiều xển giáo môn đồ cao thâm pháp thuật đưa đến cuối cùng thất bại chỉ là thông tin ê giáo chủ tại thi triển chu tiên tứ kiếm về sau mới thi triển môn này vạn tiên đại trận cũng có thể thấy được một điểm cái k i a chính là tại thông tin ê giáo chủ trong lòng môn này vạn tiên đại trận so chu tiên kiếm trận còn muốn lợi hại hơn chính vì vậy môn này vạn tiên đại trận địa vị vậy liền cao hơn chu tiên kiếm trận trần lâm đã dung nhập bản thân thì thôi nay vạn tiên đại trận có thể là tiếp xuống hắn cần dung nhập thân thể trận hắn cũng muốn nhìn một chút này l à như thế nào đem môn này đại trận dung hợp vào thân thể của mình vạn tiên đại trận trần lâm là dự định đem hắn dung nhập vào trái tim của mình năm đó phong thần một trận chiến vạn tiên trận bị ép đối với tiệt giáo tới nói cái tiêu chính là triệt để bại vòng trận này sau khi đại bại vạn tiên tới hướng tiệt giáo chỉ còn lại có hai ba trăm t h á n g tiên nhìn xem đều để người tội nghiệp đương nhiên mặt khác tiệt giáo môn nhân cũng không phải đều chiến chết rồi trong đó có ba ngàn hồng trần khách liền bị chuẩn đề đạo nhân cho lấy đi đưa đến tây phương quy y tây phương giáo còn lại ngoại trừ sau khi chết bên trên phong thần bảng liền đều hóa thành cho tàn quả nhiên là tội nghiệp a vô số tu tiên giảm m ộ n g đoạn vạn tiên trận chính là bởi vì trận này đại bại có thể nói là tạo thành to lớn hậu quả nếu như truy cứu tiệt giáo hủy diệt nguyên nhân đứng m ũ i chịu xào liền là tiệt giáo giáo chủ thông thiên giáo chủ thông thiên giáo chủ nắm trong tay tiệt giáo sinh tử quyền hành tiệt giáo các đệ tử môn đồ hành động đều chịu thông thiên giáo chủ không chế thông thiên giáo chủ muốn chiến bọn hắn liền sẽ chiến thông thiên giáo chủ muốn tránh bọn hắn liền sẽ tránh thông thiên giáo chủ làm dạng gì quyết sách tiệt giáo m u n nhân liền sẽ làm sao chấp hành các tầng cấp tiệt giáo m u n nhân đều gánh vác r i ê n phần mình trách nhiệm thông thiên giáo chủ quyết định bố trí xuống vạn tiên trận cùng xiển giáo quyết chiến như vậy thiệt giáo vạn tiên tự nhiên là tụ hợp tụ vạn tiên trận cùng xiển giáo quyết một trận tự chiến mặc dù cuối cùng thông thiên giáo chủ bố trí là vạn tiên trận đặt vào kỳ vọng cao cũng là vạn tiên trận nếu như là vạn tiên tới triều thời kỳ cường thịnh tiện giáo tự nhiên không lời nói nhưng lúc ấy vạn tiên trận thiệt giáo thế lực y nguyên giảm lớn thiếu đi tam tiêu nương nương cựu khúc hoàng hà đại t r ậ n thiếu đi thập thiên quân thập trận còn có triệu công minh la tuyên lã nhạc trờ tiên nhân coi như là lúc kia bố trí ra tới vạn tiên trận cũng so ra kém chu tiên trấn nói cách khác lúc ấy trên thực tế chu tiên trận uy lực muốn s o vạn tiên trận cường đại hơn nhiều chu tiên trận đều bị láo tử nguyên thủy thiên tôn liên hợp tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân phá đến sạch xanh xanh thông thiên giáo chủ ở đâu ra lòng tin có khả năng bằng vào vạn tiên trận lật về một ván vạn tiên trận đích thật là nhường tiệt giáo bên trong tu hành thành tựu tương đối tốt đám đệ tử người đều tụ tập trung một chỗ bày mấy cái trận pháp nối liền cùng nhau mà thôi thế nhưng tàn khuyết không đầy đủ vạn tiên trận tại lúc ấy làm sao có thể đối phó được bốn vị thanh nhân cho nên nói vạn tiên trận bị phá thông thiên giáo chủ có trách nhiệm rất lớn đương nhiên còn có một cái nguyên nhân lớ tại nguyên thủy thiên tôn trong lòng t i ệ t giáo các đệ tử môn đồ đều không phải là căn đi thâm hậu người đều khó có khả năng đắc đạo thành tiên chẳng qua là kính hoa thủy nguyện ngộng nguyễn pháo ảnh hư hảo một trận x i ể n giáo nói tới tam giáo một nhà chỉ là kim đan xá lợi đồng nghiệp nghĩa tam giáo nguyên lai là một nhà này rõ ràng cùng t i ệ t giáo nói tới tam giáo không giống nhau thông thiên giáo chủ cùng t i ệ t giáo môn nhân nói tới tam giáo chỉ là x i ể n giáo t i ệ t giáo cùng nho giáo mà nguyên thủy thiên tôn cùng x i ể n giáo đệ tử nói tới tam giáo chỉ là đạo giáo phật giáo cùng nho giáo nơi này đạo giáo có thể là không bao gồm t i ệ t giáo t i ệ t giáo chỉ có thể coi là b ả n g môn tà đạo không tại trong chính đạo chính là bởi vì thông thiên giáo chủ cho tới bây giờ không có nắm xiển giáo xem thành người ngoài mà là xem như người một nhà mới làm sai lầm quyết sách hắn cho rằng bất kể như thế nào xiển giáo tiệt giáo đều là đạo môn là người một nhà mà tây phương giáo là đối thủ là người ngoài cho nên bất kể như thế nào nguyên thủy thiên tôn cùng lao tử đều sẽ không đem sự tình làm được quá khó nhìn dù sao bọn hắn sư huynh đệ ba người là người một nhà đều là ân sư hồng quân đạo nhân truyền xuống đạo pháp bọn hắn quan hệ của ba người so cùng tây phương giáo mật thiết được nhiều bọn hắn lại thế nào tranh đấu đều là thịt nát tại chính nhà mình trong nồi sẽ không để cho người ngoài chiếm t i ệ n nghi hắn chẳng thể nghĩ tới người ta liền không có coi hắn là làm người một nhà mà là coi là muốn trừ chi cho thống khoái đại địch nguyên thủy thiên tôn cùng lão tử tình nguyện cùng tây phương giáo hợp lại cho tây phương giáo đại lượng chỗ tốt cũng muốn tiêu diệt thông thiên giáo chủ tiệt giáo cho nên thông tin ê giáo chủ cùng nguyên thủy thiên tôn trước khi chiến đấu chuẩn bị tâm lý cùng mục tiêu hoàn toàn không giống thông tin ê giáo chủ cho rằng chiến bại cũng không quan trọng trở về chính là mà nguyên thủy thiên tôn thì cổ động mặc k h á c tam thánh chỉ cần phá vạn tiến trận liền diện tuyệt này giáo không cho này chút bảng môn tả đạo cơ hội sinh tồn cho nên thông tin giáo chủ căn bản cũng không có cân nhắc sau khi chiến bại như thế nào rút lui vấn đề mà nguyên thủy thiên tôn thì tại trước khi chiến đấu liền chuẩn bị xong một khi phá trận liền tiêu diện tiệt giáo môn nhân bi Vạn thông tin giáo, giáo chủ cũng muốn sớm ngày hoàn thành phong thần nhưng thật không nghĩ tiệt hồ giáo bị diệt mà nguyên thủy thiên tôn không chỉ hoàn thành phong thần còn nhất cử diệt tuyệt giáo một công đôi việc nhà sự tình nghĩ đến không chặt chẽ tất nhiên sẽ để cho người ta có thời cơ lợi dụng tiết giáo bị diệt giáo hơn khắc sâu nha có thể nói đối với vạn tiên đại trận hiểu rõ vô s u ấ t kỳ hữu thông tiên giáo chủ bỏ ra ba ngày thời gian đem chu tiên đại trận dung nhập bản thân như vậy vạn tiên đại trận bỏ ra bảy ngày thời gian thế mà so với hắn trần lâm đều nhanh đương nhiên đây cũng không phải là nói dung nhập liền dung nhập nhất định phải còn muốn nguyên thủy chân giải bên trong m ộ ư ơ i đại động thiên tri pháp đây là hai cái khác biệt hệ thống coi như là năm trận pháp dung nhập bản thân biện pháp nói cho lao quân nguyên thủy tiếp dẫn chuẩn đề cho dù là bọn hắn là thánh nhân bọn hắn cũng không có khả năng dễ dàng tìm tới biện pháp đem hắn dung nhập bản thân đối với bọn hắn mà nói tựa như là thiên tiệm mà thôi thật đúng là không phải tốt như vậy dung nhập khác nghề như cách núi thì tương đương với cắt toàn bộ vũ trụ vũ trụ ngăn cách cũng không phải dễ dàng như vậy bù đắp thông tin ê giáo chủ đạt được chỉ bảo tự nhiên dễ dàng nhiều đồng dạng tứ cực dễ dàng nhất ngũ hành khó nhiều độ khó là gấp trăm lần không chỉ này chút đều không phải là rất khó mấu chốt nhất là cuối cùng thứ thập động thiên xây dựng mười đại động tiên dung nhập thập đại tiên t i ê n thần ma đại trận đối với vạn tiên đại trận lý giải nhường thông tin ê giáo chủ rất dễ dàng d u n g nhập bản thân trần lâm đạt được dẫn dắt đồng thời vạn tiên đại trận cũng đi đến cảnh giới viên mãn thế nhưng y nguyên không có có thể thuận lợi dung hợp vào thân thể đến ngũ tạng lục p h ủ dung nhập khó khăn nhất cũng may trần lâm không đội bất quá hắn rất là ngoài ý muốn trước đó thông tin ê giáo chủ thứ hạng là hồng hoang vũ trụ bài danh thứ hai vô tận vũ trụ bài danh thứ sáu hiện tại bài danh thứ năm cũng chính là phía trước có bốn người so với hắn lợi hại bao quát trần thiên cũng chính là chỉ có ba người đương nhiên hồng quân cái này nửa bước đại đạo thánh nhân cũng muốn ngoại trừ trần lâm lúc ngăn lại nói đại ca không nội ta mấy năm nay đến góp nhặt một chút chấm pháp cùng nhau truyền thụ cho đại ca ngươi đại ca tại quyết định dung nhập cái kia môn chấm pháp tứ cực dễ dàng nhất dung hợp nhưng lại tồn tại một cái to lớn vấn đề cái kia chính là tốt nhất là dung hợp thích hợp nhất chính mình nhất có thể phát huy ra chiến lược c h â m pháp ừng cũng tốt thông thiên giáo chủ tự mình biết trần lâm nói có đạo lý liền gật đầu đồng ý trần lâm lúc này lựa chọn đem trận pháp truyền thụ cho thông thiên giáo chủ hỗn độn âm dương ngũ phương đại trận thập nhị đô thiên thần sát đại trận lưỡng nghi vi trần đại trận chu thiên tinh đấu đại trận hà lạc đại trận ngũ hành đại trận làm trần lâm đem những trận pháp này truyền thụ cho thông thiên thời điểm thông thiên đều bị choáng váng khá lắm chính mình cái này hiện đệ thật đúng là không đơn giản những trận phát này hỗn độn dương ngũ phương đại trận là nữ o a nương, nương sáng tạo thập nhị đô thiên thần sát đại trận là vũ tộc trận pháp lưỡng n h i vi trần đại trận là lão quân sáng t Chu h t i ê ngay tinh trận đại n đấu c ù tại thông r ậ n viễn cổ t i thiên giáo chủ rất hài lòng những trận pháp này thời điểm trần lâm hệ thống vang lên khá lắm trần lâm tràn đầy chờ mong không biết có thể hay không đạt được mình muốn đại trận bồ đề huyết hà ký chủ truyền thụ chính mình kết bái đại ca thông tiên giáo chủ thập đại tiên tiên ma thần đại trận một trong lưỡng nghi vi trần đại trận phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công đây là bạo kích trả về ban thưởng thu hoạch được đồng giá trao đổi đạt được bổ đề đại trận thật đúng là đạt được bổ đề đại trận đạt được bổ đề đại trận tương đương triệt để nắm mười đại tuyệt thế tiên tiên thần ma đại trận cho tề thự kỳ thật trần lâm trước đó tại thập nhị đô tiên thần sát đại trận thời điểm cũng nghĩ qua bạo kích trả về thế nhưng hắn biết cùng hắn bạo kích về còn được đến thập nhị đô thiên thần sát đại trận không bằng đạt được môn này đại trận sau đó bạo kích trả về đạt được càng cao ban thưởng ngàn tỷ bạo kích ít nhất cũng là đại đạo thánh nhân đẳng cấp nếu như tới cái nhị liên bạo kích nói không chừng còn có thể có cơ hội lấy được càng cao bạo kích trả về k e n hệ thống lại một lần nữa vang lên ký chủ c h u y ê n thụ chính mình kết bái đại ca thông t i ê n giáo chủ thập đại tiên tiên ma thần đại trận một trong chu t i ê n tinh đấu đại trận phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công đây là bạo kích trả về ban thưởng thu hoạch được đồng giá trao đổi đạt được huyết hạch hạch h được a quả nhiên đạt được huyết hà đại trận kỳ thật cái gọi là tiên tiên thần ma đại trận cũng không phải chỉ có thập đại mà là có càng nhiều t h như hỗn độn âm dương ngũ phương đại trận cũng là tồn tại ở cùng một đẳng cấp vì cái gì chỉ tuyển chọn m ộ ư ơ i lớn bởi vì tên không nổi danh trước đó ai biết hỗn độn âm dương ngũ phương đại trận nay còn không phải nữ hoa tại lam tinh phong ấn khắc lý tư thành viên hoàng thất bảo hộ lam tinh mới bố trí ở nơi nào và n g không ngươi cho rằng ngươi biết bất quá máu hạch đại trận cũng đã bị trần lâm cho đào thải mặc dù là thập đại tiên thiên ma thần đại trận thế nhưng bảy trận điều kiện lại cần dùng đến huyết hải n g ư ơ i cho rằng người người đều là minh hà lao tổ đều là h u ế t hải tu la k h e n ký chủ truyền thụ chính mình kết bái đại ca thông tiên giáo chủ thập đại tiên tiên ma thần đại trận một trong hà lạc đại trận phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám ngàn vạn lần bạo kích trả về đạt được hỗn độn âm dương lôi đình đại trận ta dựa vào đây là hỗn độn ma thần đại trận so tiên tiên ma thần đại trận còn muốn làm một cái cấp bậc nắm giữ diệt thế thần lôi một khi trận pháp bố trí ra tới có thể trưởng khống hỗn độn thần lôi nay hà lạc đại trận có thể là bạo kích về còn được đến mà là hắn đạt được hà đồ lạc thư từ đó từ trong đó lấy được môn này trận pháp cho nên nói có khả năng bạo kích trả về ngàn tỷ lần bạo kích trả về một âm một dương sáng tạo cùng hủy d i ệ t đây đã là lôi đình cực hạn trận pháp có khả năng đi đến đại đạo thánh nhân đẳng cấp keng ký chủ truyền thụ chính mình kết bái đại ca thông tiên giáo chủ thập đại tiên tiên ma thần đại trận một trong tiên t i ê n ngũ hành đại trận phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng chín ngàn vạn lần bạo kích trả về đạt được hôn đội ngũ hành đại trận đây là so tiên t i ê n ngũ hành đại trận cao hơn một cấp bậc cấp đại trận chờ tại đây là khiến cho hắn cải biến trước đó trận pháp sách lược nói cách khác tiên thiên ngũ hành đại trận đổi lại hỗn độn ngũ hành đại trận du nhập g n bản thân hà lạc đại trận cũng đổi thành hỗn độn âm dương lôi đình đại trận du nhập g n bản thân cứ như vậy hỗn độn âm dương ngũ hành lôi đình t ề t hiệu chương chín trăm năm mươi tám siêu việt hồng quân tồn tại đã có lý một câu nói kia có thể không phải chỉ là nói xuông đây chính là hàng thật giá thật một cái tiên tiên, một cái hỗn độn trần lâm không khỏi nghĩ đến thập nhị đô thiên thần sát đại trận đây chính là vu tộc đại trận keng ký chủ truyền thụ kết bái đại ca thông thiên giáo chủ tiên thiên ma thần đại trận một trong thập nhị đô thiên thần sát đại trận phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng ngàn tỷ lần bạo kích trả về đạt được hỗn độn trí bảo bàn cổ phụ thế mà nắm bàn cổ p h ủ phá tan kích trả về ra tới chính mình có thể là đã xoay sở đủ hỗn độn chung thái cực đồ cùng bàn cổ phiên còn có khai thiên phủ cuối cùng thế mà không dùng được kể từ đó chính mình liền sử dụng bàn cổ phụ cùng diện thế cối say trơ tại nói chính mình lại có một con đường có thể cho chiến lực của mình vượt qua h ồ n quân lao đạo trần lâm cười ha ha lúc này đối thông thiên giáo chủ nói ra đại ca đến chúng ta nghiên cứu thảo luận một thoáng khai thiên kinh được thông thiên giáo chủ cũng không nghĩ nhiều lúc này một ngụm liền đáp ứng trần lâm cũng rất là xúc động hắn trở chính là cái này thời điểm chỉ cần nắm diệt thế trải qua tu luyện thành công đi đến đ ỉ n h phòng dùng diệt thế đi ngược t r i ệ u tiên dùng b à n cổ đối cối x a y tin tưởng mình lực chiến đấu của mình thật muốn tăng lên thời gian trôi qua rất nhanh không biết bao lâu đi qua trần lâm tại cùng thông thiên giáo chủ dò xét công pháp tình hồ dưới được í c lợi không nhỏ đầu tiên là diệt thế trải qua cuối cùng tu luyện tới cảnh giới viên mãn hệ thống bảng cũng phát sinh biến hóa cực lớn ký chủ trần lâm tư chất thượng phẩm hỗn độn ma thần thân thể huyết mạch thượng phẩm hỗn độn ma thần thân thể cảnh giới thánh nhân tầng thứ chín đ ỉ n h phong sức chiến đấu vô tận vũ trụ thiên đạo thánh nhân thứ nhất vô tận vũ trụ đại đạo thánh nhân thứ m ộ ư ơ i chín nay có ý tứ gì không cần nói cũng biết mười tám vị đại đạo thánh nhân còn lại đều là nửa bước đại đạo thánh nhân mà lại tính toán ra hiện tại hồng quân chẳng phải là bài danh thứ hai mươi ba chiến lược của mình mạnh mẽ hơn hắn nay mới là trọng yếu nhất một điểm hồng quân a hồng quân xem ra chúng ta có chơi trần lâm tâm tư trong nháy mắt suy tính dâng lên mặc cho hắn nước lũ thao t h i ề n chính mình cũng có thể thản nhiên c h ỗ chi chủ phó nghiệp thiên đạo t h á n h nhân đẳng cấp thiên mệnh luyện đan sư chủ phó nghiệp người đọc sách thiên đạo t h á n h nhân cảnh giới người phụ thiên đạo t h á n h nhân trận pháp sư thiên đạo t h á n h nhân luyện k h í sư thiên đạo t h á n h nhân phủ luật sư thiên đạo t h á n h nhân phủ văn sư thiên đạo t h á n h nhân tiên ý địa, t h ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý c ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý h ý ý ý ý ý ý ý ý ý i ý ý nghệ phụ cơ quan sư thiên đạo thánh nhân cảnh giới nghệ phụ người trong phật môn thiên đạo thánh nhân cảnh giới công pháp khai thiên kinh đệ thập trọng đại viên mãn diễn sinh thần thông vô địch công kích vô địch phòng ngự vô địch lực lượng vô địch tốc độ vô địch nguyên thần vô địch tâm linh khai thiên phủ thức thứ tư công pháp d i ệ t thế trải qua h ủ y thiên diệt đ ị a h ủ y diệt vũ trụ h ủ y diệt hỗn độn chỉ có ba tầng cảnh mới giới tầng thứ nhất liền là hủy thiên diệt đ i ệ tầng thứ hai liền là hủy diệt vũ trụ tầng thứ ba liền là hủy diệt hỗn độn theo lý thuyết hẳn là còn có tầng thứ tư không nên quên hỗn độn phía trên liền là hồng nông công pháp, hồng loan thiên kinh tầng thứ m ộ ư ơ i một cảnh giới đại viên mãn diễn sinh thần thông nôn xuất pháp tùy nguyên r ủ i chi thuật đại luật lệnh quy tắc che lấp thiên cơ hồng loan p h á p nhãn đoạn tạo hóa xem c i u lưu tụ công đ ứ c điều khiển nghiệp lực công pháp bất tử thiên kinh tầng thứ m ộ ư ơ i một cảnh giới diễn sinh đặc tính bất tử công pháp lục đạo luân hồi thiên kinh đệ thập trọng thần thông đặc tính hát động thôn p h ệ vạn ảnh thiên kinh thứ một trăm tầng t ổ long thiên kinh tầng thứ m ư ơ i một diễn sinh thần thông hóa lao thần thông nguyên vũ trụ đạo chủ tuyển học chu tiên tử kiếm thánh nhân tuyển học tù tiến trị đại đạo thánh nhân tuyển học lục đạo luân hồi quyền t h á n h nhân t u y ệ t học đại chu thiên kiếm thuật t h á n h nhân t u y ệ t học ba mươi sáu phẩm hỗn độn thanh liên công đạo chủ tuyệt học Trận pháp thập tuyệt trận chu tiên h tinh đấu đại trợ chu tiên h kiếm trợ hà lạc đại trợ hỗn độn âm dương ngũ phương đại trợ kiểu khúc hoàng hà đại trợ vạn tiên đại trợ hai vị hạt bùi nhỏ đại trợ huyết hà đại trợt bồ đề đại trợt hỗn độn âm dương lôi đình đại trợt hỗn độn ngũ hành đại chiến tiên tiên ngũ hành đại trợt thập nhị đô thiên thần sát đại trợt pháp bảo diễn thế đại bàn hỗn độn trí bảo bản cổ phủ hỗn độn trí bảo tạo hóa ngọc điệp Bản bảo, bảo, bộ bảo bảo, bảo bạch Bất bây bảo hảo, phiên, tiên thiên trí bảo, thái cực đồ, tiên thiên nộ đoàn, thiên thiên thiên tuyến sân càn con hồng vân phong thần thông vô số, chân chính có dùng thật đúng là không có mấy cái. Thiện nhắc thiên diện cổ cực đặc đặc cao cực có có cái. kích, tổ. phụ, pháp thái thù khai hậu khai thù hạ thủy thật hủy giờ trí trí vật, trí vật, tay đạo lao quá đồ, đồ, đồ, đồ, đồ, đồ, đồ, địa. là vũ vô vô qua mấy số, hiện tại cuối cùng có cùng hồng quân một trận chiến lực lượng bất quá trần lâm nhưng không có đi tìm hồng quân dự định mặc dù mình hiện tại mạnh hơn hắn thế nhưng mạnh mẽ có hạn dù sao mình t r u n g quy là thánh nhân tầng thứ chín đ ỉ n h phong mà không phải nửa bước đại đạo thánh nhân mà nửa bước đại đạo thánh nhân cũng là vì dùng thân hợp đạo người phân chia cảnh giới căn bản không có cảnh giới này d i ệ t thế trải qua khai thiên kinh tồn tại bản cổ phủ cùng d i ệ t thế tối say tồn tại ít nhiều khiến hắn chiến lược đạt được to lớn tăng lên bất quá không sao chờ chính mình nắm mười môn tuyệt thế tiên thiên thần ma đại trận dung nhập bản thân về sau lại đối phó hồng quân k ô n g muộn thế nhưng ít nhất hiện tại chính mình thực lực mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm cũng không sợ tính toán của hắn. đương nhiên chính mình thực lực vượt qua hồng quân còn cần cho chư vị một chút lòng tin trần lâm cười nói ta hiện tại chiến lược mạnh mẽ hơn hồng quân một chút lời này vừa nói ra quả nhiên nhường thông tin ê giáo chủ rung động đến phải biết ở trong mắt hắn hồng quân lão tổ cái k i a chính là vô địch tồn tại hiện tại có người nói cho ngươi hắn có khả năng rất dễ dàng chấn áp hồng quân lão tổ đây là một loại cảm giác gì thông tin ê giáo chủ h í t sâu một h ơ i nói hiện đệ nếu như ngươi thật có thể đánh thắng hồng quân đạo nhân không ngại đánh với hắn một trận là vì phát tiên ngươi nói đúng một phương này vũ trụ s á t thực bị hồng quân áp chế chúng ta không có chút nào ngày nội danh ngăn đường ta người giết không tha giờ khác này thông thiên giáo chủ triệt để tràn đầy chiến ý hồng quân lão tổ sao khổ hắn lâu trước đó không thể làm gì hiện tại đã không thể làm gì thế nhưng bây giờ lại có một chút không giống nhau vậy chính là có trần lâm tại hết thể đều trở nên khả năng nếu trở nên khả năng vậy liền đem loại khả năng này biến thành sự thật tốt trần lâm gật gật đầu nói bất quá ta phạt thiên cử chỉ không phải hiện tại chờ ta triệt để đem thập đại tiên thiên ma thần đại trận du nhập bản thân thời điểm lại đi phạt thiên dạng này cũng tốt thông thiên giáo chủ tự nhiên biết trần lâm ý tứ làm đến không có sơ hở nào hồng quân cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy t r ư ơ n g chín trăm năm mươi chín dương mi đại tiên ai biết hắn còn có hay không chuẩn bị ở sau đương nhiên cái này chuẩn bị ở sau không phải chỉ chính là hắn bản thân chiến l ự c mà là giúp đỡ dương mi đại tiên đây là có khả năng nhất trở thành hồng quân giúp đỡ người ngay tại trần lâm suy tính này hồng quân giúp đỡ thời điểm hồng quân lúc này xác thực đi vào hỗn độn bên trong một tòa tiểu viện vào chỗ ở trong hỗn độn xung quanh vô số hỗn độn luận lưu trừ phi là thánh nhân thánh nhân trở xuống một khi tiến vào nơi này lập tức bị đập tan thành tạt bã coi như là thánh nhân muốn nghĩ tiến vào bên trong cũng muốn chật vật không chịu nổi chớ đừng nói chi là mặt khác dương mi đại tiên chính là một tôn hỗn độn ma thần không tâm dương liễu cũng là bản cổ khai thiên tích địa về sau ít có còn sống sót hỗn độn ma thần t ừ n g theo hồng quân đám người cùng một chỗ chém giết qua la hầu tính toán qua thời không lão tổ càng k h ô n lao tổ âm dương lão tổ c h ở hỗn độn ma thần sau này bị hồng quân tính toán rời đi hồng hoang vũ trụ một mực sống ở hỗn độn bên trong lần này tìm đến dương mi đại tiên tại hồng quân lão tổ tiến vào hỗn độn đi vào hãn viện nhỏ phụ cận thời điểm liền cảm ứ n g được mở hai mắt ra h ử l ệ n h một tiếng hồng quân ngươi còn dám tới gặp ta đã từng hồng quân tại tử tiêu cung giảng đạo thời điểm từng nói qua trước có hồng quân sau có thiên nói cách khác hắn tại thiên địa trước đó liền tồn tại kỳ thật cũng là đúng bởi vì hắn là hỗn độn ma thần hồng quân bản thể là một đầu con run tại bàn cổ trước đó liền đã có tại bàn cổ khai thiên thời điểm mới xuất sinh không lâu may mắn sống tiếp được tại bàn cổ mở ngày sau hồng quân vốn cho rằng chính mình trên đời này là duy nhất sinh vật không nghĩ tới còn có một vị so với hắn còn lợi hại hơn là một k h o ả không tâm dương yếu cây Hào sau này hồng quân bại phục dương mi đại tiên nắm bảo vật toàn bộ trả lại lúc này hồng quân mới biết được hỗn độn thật nghĩ biết mình là hết ngồi đại giếng dù sao đều là bản cổ mở ngày sau may mắn sống sót hỗn độn sinh vật sao mặc dù cuối cùng hồng quân tinh thông tính toán lấy được thành công sau cùng thế nhưng tại nội tâm là hết sức to ý nguyên đối dương mi đại tiên tràn đầy kị đạn đối mặt dương mi đại tiên ngữ khí bất thiện hỏi thăm hồng quân lão tổ không có chút nào sinh khí ngược lại cười tùng tìm nói ra ta không phải xem chúng ta năm đó cũng là huynh đệ đã lâu không gặp cố ý tới nhìn một chút ngươi đừng ta cùng ngươi cũng không phải huynh đệ dương mi đại tiên tựa như là bị người đạp cái đôi mở dạng lập tức nhảy dựng lên nói ra ta cũng không dám cùng ngươi xưng huynh gọi đệ ngươi người nào đối với hồng quân lão tổ dương mi đại tiên hiện tại tôn chỉ là càng xa càng tốt người này hắn tính toán bất quá luận tu vi nơi này là hỗn độn dùng thân hợp đạo đó là tại hồng hoàng vũ trụ khoảng cách hồng hoàng vũ trụ quá xa liên tiếp không được đại đạo lực lượng nói cách khác lúc này hồng quân lão tổ là thánh nhân chín tầng đình phong tu vi chính mình còn thật không sợ hắn năm đó năm lớn hỗn độn trí bảo bàn cổ phủ hỗn độn châu ba mươi sáu phẩm hỗn độn thanh l i ê n d i ệ t thế cối say tạo hóa ngọc điệp hiện tại tất cả cũng không có thế nhưng cũng may dương mi đại tiên cũng luyện chế ra một kiện hỗn độn linh bảo dù n g chính mình bản thể luyện chế mà thành trường thiên bình một giọt có khả năng tạo hóa vạn vật đồng dạng một giọt có khả năng khởi tử hồi sinh có thể hủy thiên diệt điện trường thiên bình có thể đụng người cũng có thể chứa người nhìn như một cái bình xứ lại không thể phá vỡ cứng rắn vô cùng tựa như kim cương chặt một dạng dĩ nhiên lợi hại nhất vẫn là chứa người có thể hấp thu hỗn độn trí lực thai n é n ra hỗn độn linh dịch tạo hóa vật hơn nữa còn có khả năng thu người một khi đem người cho thu nhập trưởng tiên t r o n g mình không đến ba giây đồng hồ là có thể hóa thành linh dịch đây chính là so tiên thiên trí bảo tồn tại càng mạnh mẽ hơn đối với hồng quân lão tổ vô sỉ dương mỹ đại tiên đã sớm biết ý gì hãy nguyên lạnh lùng vô cùng ứng xử thản nhiên hồng quân lão tổ không thèm để ý chút nào ngược lại ngay tại dương mỹ đại tiên đối diện ngồi xuống đồng thời xuất ra một bao lá trà đến nói ra tới nếm thử đây là ta chuyên môn thai ngén mà ra hỗn độn ngộ đạo linh trà hiếm thấy chân bảo ta cũng hầu như chung mới mấy cái mà thôi nói xong liền bị dương mỹ đại tiên pha một chén ban đầu ứng xử thản nhiên chẳng thèm ngó tới dương mi đại tiên khi nhìn đến này chén trà thời điểm cả người trong nháy mắt cũng thay đổi trực tiếp nâng lên trà ngon thấy dương mi đại tiên đem này chén trà cho uống lập tức nhường hồng quân lão tổ thở dài một hơi nhịn không được liền nợ đủ cười bản thân hắn muốn chính là cái này cơ hội rõ ràng lần này xem như thành công nếu cảm thấy dễ uống điểm này lá trà liền cùng nhau cầm lấy đi tốt hồng quân lão tổ nói ra hai người nhận biết mấy trăm vạn năm mặc dù sau đó tới mấy trăm triệu năm không thấy thế nhưng dương mi đại tiên tính cách lại bị hồng quân bỏ thấy tự nhiên biết nên làm như thế nào rõ ràng lần này cực đúng rồi dương mi đại tiên thật bị một mảnh lá trà hấp dòng dẫn lá trà này là dương mi đại tiên thích nhất bởi vì hắn là không tâm dương mai cây cho nên lá trà có khả năng đối với hắn rất có í t lợi không chỉ có riêng là dễ uống sự tình đơn giản như vậy dương mi đại tiên nói ra nói đi ngươi tìm ta tới làm cái gì hồng quân lão đạo nói ra ta thật liền là tới nhìn ngươi một chút dù sao chúng ta đã lâu không gặp rõ ràng đối với hồng quân lão tổ lý do thoái thác dương mi đại tiên không có chút nào tin tưởng h ư lệnh nói ngươi cho là ta là kẻ ngu không thành dễ dàng như vậy bị ngươi lừa gạt đến lúc này còn không chịu nói thật ra sao nói một chút đi hồng quân lão tổ nói ra cái này người tên là trần tiên không biết tới từ nơi đâu ta hoài nghi đến từ hắn mặc khắc vũ trụ chuyển thế tới hết sức sắp tu luyện đến thánh nhân cảnh giới đồng thời đi đến thánh nhân tầng thứ chín không vừa lòng ta dùng thân hợp đạo áp chế đột phá đại đạo thánh nhân tri lộ cho nên ý đồ phạt tiền đem ta chém giết cho nên ta tới tìm ngươi hợp lại chém giết cái này người dương mi đại tiên h ừ l ạ n h nói hồng quân ta lúc đầu cũng đã nói ngươi không nên dùng thân hợp đạo không nên chém đoạn đại đạo chi lộ trễ sớm ngày sẽ tán trả hiện tại cuối cùng là lọt vào báo ứng đi ngươi không nguyện ý đối mặt tất cả những thứ này người ta muốn đột phá tất nhiên sẽ đá văng ra ngươi cái này c h ứ a n g ạ i vật chương chín trăm sáu mươi thứ năm môn trận pháp hồng quân lão tổ hít sâu một hơi nói ra bây giờ nói này chút có làm được cái gì ta thừa nhận lúc trước ta dùng thân hợp đạo hoàn toàn chính xác đi nhầm thế nhưng đã đi ra ngoài vậy sẽ phải đi đến đáy dương mi đại tiên chúng ta là bằng hữu tương giao mấy trăm triệu năm năm đó cùng một chỗ theo bản cổ khai thiên dịu hạ sống tiếp được cùng một chỗ đối phó la hầu cùng tính một lượt tính toán â m dương c à n khôn thời không đ á g người lần này không bằng chúng ta hợp lại cùng một chỗ đối phó cái này người dĩ nhiên nên có thủ lao ta vẫn là sẽ cho nói xong hồng quân lão tổ vung tay lên nói ra đây là thí thần thường năm đó ngươi cũng thấy qua uy lực của hắn thương này từng là la hầu vũ khí la hầu chiến bại bị thời không lão tổ đạt được thời không lão tổ bị tính kế chết rồi liền rơi xuống hồng quân lão tổ trong tay sau một khắc một tôn c à n k h ô n đỉnh xuất hiện tại dương mi đại tiên trước mặt hồng quân lão tổ tiếp tục nói c à n k h ô n đỉnh có thể hậu thiên lại tiên thiên bảo vật dương mi đại tiên h ừ lạnh nói hồng quân ngươi cho là ta sẽ vì không quan trọng hai kiện bảo vật liền ra tay giúp ngươi sao ngươi cũng đã nói chúng ta quen biết vài ước năm ngươi là hạ người gì ta lại làm sao không biết nếu biết ngươi cho là ta sẽ nói thế nào hồng quân ngươi t r ả ta nhận thế nhưng ngươi muốn ta giúp ngươi ra tay ý nghĩ vẫn là hủy bỏ đi đối với hồng quân liền muốn so với hắn càng thêm không biết xấu hổ dương mi đại tiên nhưng mà năm đó bị hồng quân lừa thảm rồi hiện tại nhớ tới có thể nói là người nghe đau lòng người nghe rơi lệ hồng quân vẻ mặt mấy lần phát sinh biến hóa cuối cùng thở dài một tiếng nói ra ngươi làm thật không nguyện ý ra tay giúp ta ta vẫn là nhắc nhở ngươi một câu ngươi ra tay giúp không chỉ là ta còn có ngươi chính mình xem ra ngươi là không biết tính cách của người nọ hết thể t r ư ớ n g ngại vật hắn đều sẽ đá văng ra ta là t r ư ớ n g ngại vật ngươi gì không phải là t r ư ớ n g ngại vật mấy trăm triệu năm ngươi, một mực sống ở Thế nhưng ngươi có nghĩ tới không、hồng、hoang vũ trụ đạt được tăng lên đầu tiên muốn chiếm cứ càng thêm cường đại hữu nội đến lúc đó ngươi không gian sinh tồn sẽ càng nhỏ hơn ngươi chớ đừng nói chi là bước vào đại đạo cảnh giới của thánh nhân dương mi đại tiên lắc đầu nói hồng quân ngươi có nghĩ tới hay không kỳ thật ngươi không chỉ ngăn cản hồng hoang vũ trụ toàn bộ sinh linh con đường ngươi đồng dạng cũng ngăn cản con đường của ta phát tiên hắn là làm ta chuyện không dám làm nếu như ta có thể đánh thắng ngươi ngươi cảm thấy ta không sẽ giết ngươi sao đồng dạng ngươi có thể giết ta ngươi sẽ không giết ta sao đây chính là hắn dương mi đại tiên vì cái gì không đi hồng hoang vũ trụ nguyên nhân ở trong h u n đột khoảng cách nhất định hồng quân không có khả năng mượn dùng đại đạo lực lượng tại đây bên trong hồng quân không phải hắn dương mi đại tiên đối thủ thế nhưng một khi tiến vào nhất định phạm vi hắn dương mi đại tiên liền không phải là đối thủ của hồng quân hồng quân c a o mày bởi vì hắn biết chính mình mưu tính có thể muốn thất bại tóm lại một câu hắn dương mi đại tiên không tin hắn hồng quân hồng quân nói ra dương mi chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không tin ta sao lần này ta cần ngươi trợ giúp tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì tính toán dương mi đại tiên ý nguyên lắc đầu nói ngươi vẫn là trở về đi ta là sẽ không xuất thủ hồng quân hít sâu một hơi nói ra cái kia liền cáo tử nhìn xem hồng quân rời đi dương mi đại tiên đột nhiên cảm thấy hứng thú nói ta ngược lại muốn xem xem đến cùng là ai nhường hồng quân thấy sợ hãi bất quá ta không ra tay ta cũng muốn nhìn một chút tiếp xuống nơi g ư dự định làm sao đối phó hắn sau một khắc một bóng người theo dương mi đại tiên trong cơ thể đi ra hướng phía hồng h o à n g vũ trụ mà đi hồng h o à n g vũ trụ bên trong trần lâm tự nhiên không biết mình bị người theo dõi coi như là biết lại như thế nào hắn còn thật không có để ở trong lòng muốn chiến liên chiến hắn thì sợ gì một trận chiến đây chính là hắn trần lâm lực lượng hắn lúc này xếp hạng thứ mười chín gần với đại đạo thánh nhân nếu như có thể trở thành đại đạo thánh nhân vậy liền tốt nhất rồi đã dung nhập bản thân bốn môn trận pháp chu tiên đại trận hôn đ ộ n âm dương ngũ phương đại trận lưỡng nghi vi trần đại trận chu thiên tinh đấu đại trận trước đó trần lâm ban đầu chuẩn bị lựa chọn tiên thiên ngũ phương đại trận thế nhưng hiện tại hắn thay đổi chủ ý cái k i a chính là lựa chọn vạn tiên đại trận tại thông thiên giáo chủ dung nhập vạn tiên đại trận thời điểm tương đương với cho hắn chỉ bảo một con đường khiến cho hắn đối vạn tiên đại trận lý giải đi đến mức không thể tưởng tượng nổi tăng thêm bản thân vạn tiên đại trận liền là theo chu tiên tứ kiếm bên trong diễn hoa tới thông thiên giáo chủ trận pháp tạo nghệ trần lâm cũng không dám nói có thể chắc thắng trần lâm hiện tại là thiên đạo thánh nhân đẳng cấp trận pháp sư mà y nguyên so ra kém thông tin ê giáo chủ thông qua thông tin ê giáo chủ trợ giúp lập tức nhường trần lâm tìm được dung nhập bản thân biện pháp có thể dung nhập một cái là một cái mỗi nhiều dung nhập một môn trận pháp lực chiến đấu của mình tu vi cảnh giới đều có thể đạt được tăng lên cực lớn cơ hội đặt ở trước mắt làm sao có thể không đi cố mà c h â n quý vạn tiên trận bản thân liền là thống ngự hết thể trận pháp năng lực cho nên luyện chế vào, vào vị trí trái tim trái tim cực kỳ trọng yếu quan hệ đến người sinh tử tồn vong đồng dạng trái tim thống ngự lực lượng có thể hữu hiệu điều hòa mặt khắc dĩ nhiên thông thiên giáo chủ lựa chọn dung nhập tay phải cũng không phải là không có đạo lý hắn có thể dùng mặt khác trận pháp thống ngự a lại nói đầu lâu mình luyện chế bổ để đại trận trận pháp dung nhập bản thân biện pháp ngàn người có ngàn người biện pháp mười môn đại trận tùy ý tổ hợp không biết có nhiều ít loại biện pháp hơi một môn trận pháp không giống nhau dung nhập bản thân đạt tới hiệu quả liền không giống nhau thật muốn vòng dâng lên thật đúng là khó mà nói đến cùng lúc ai đúng ai sai cứ như vậy trấn lâm từ từ thống ngự vạn tiên đại trận dung nhập bản thân thật đúng là khiến cho hắn thành công đương nhiên đối mặt đại đạo thánh nhân vẫn là kém một chút không nên xem thường cái tranh lệch này đại đạo thánh nhân cùng thiên đạo thánh nhân tranh lệch tựa như là chuẩn thánh cùng thánh nhân chi ở giữa tranh lệch một dạng liền là một đạo không thể vượt qua hào rộng mà lại là sâu không thấy đáy hào rộng thông tin h giáo chủ không khỏi chúc mừng dâng lên nói chúc mừng hiền đệ lại một lần nữa dung nhập một môn trận pháp biết bước vào đại đạo thánh nhân tri lộ thông tin ê giáo chủ hết thể đều dễ dàng nhiều chu tiên kiếm trận cùng vạn tiên đại trận hoàn toàn chính xác dễ dàng tăng thêm thân thể cường hãn thánh nhân chín tầng dung nhập cửu môn trận pháp vẫn là không có vấn đề dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là n ắ m trận pháp nghiên cứu thông thấu nhưng mà muốn chân chính nắm môn này trận pháp thành vì một phần của thân thể mình thành là một loại bản năng có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy trần lâm cười nói đại ca lúc này dung nhập nên hai môn trận pháp đối với c ử u khúc hoàng hà đại trận cùng thập tuyệt trận cũng có rất sâu nghiên cứu tin tưởng đại ca nhất định có khả năng rất nhanh dung nhập càng nhiều trận pháp thông tin giáo chủ gật đầu nói cơ hội khó được không biết hiền đệ thứ sáu môn trận pháp dự định dung nhập cái kia môn trận pháp cựu khúc hoàng hà đại trận trần lâm nói ra đến mức thập t u y ệ trận t trần lâm không có ý định dung nhập môn này trận pháp chương chín trăm sáu mươi mốt thập tuyệt trận đi đến một mức này đối với trần lâm mà nói đã coi như là lại bắt đầu lại từ đầu một nước cờ cựu khúc hoàng hà đại trận lớn nhất công hiệu liền là suy yếu cùng tiêu giảm suy yếu thực lực đối phương tiêu giảm đối phương tu vi thập nhị kim tiên không phải là bị lột bỏ tu vi sao cuối cùng vẫn là dựa vào thái thượng lão quân cựu truyện kim đan mới lần nữa khôi phục đến đại la kim tiên tu vi lúc đó phong thần chi chiến bọn hắn không có cách nào nhưng phàm có một chút biện pháp cũng sẽ không đi ra hạ sách này dùng cựu truyền kim đan cựu truyền kim đan cũng không phải tốt như vậy dùng một khi dùng thu vi sẽ thai h ỏ a đột phá tựa như là quảng t h à n h tử vẫn là đại la kim tiên cũng chính là cái gọi là đình phong tiên đế nhìn lại một chút huyền đô đại pháp sư đám người đã sớm là truyền thánh trước đó trần lâm gặp được quảng t h à n h tử thiếu chút nữa giết hắn nói lên cái này quảng t h à n h tử hoàng đế chi sư lưu truyền thịnh rộng hắn thân phận địa vị có thể so cái gì huyền đô vô lương kim linh thánh mẹ xích tinh tử ngọc đỉnh chân nhân cao hơn cho dù là đa bảo đạo nhân cũng so ra kém có thể so sánh cũng là quan â m đại sĩ cùng như lai phật tổ có thể nói nổi tiếng bên ngoài bài danh thứ ba nhưng là không bằng truyền thánh trung quy là bị liền cựu khúc hoàng hà đại trận cho giảm đi chiến lược giảm mạnh trở nên không còn gì khác thậm chí một ít thời gian liền tự thân căn bản đều không có thể đi đến trần lâm mới vừa rồi còn kém chút giết quảng thành tử trần lâm trước đó liền có hỗn độn âm dương ngũ p h ư ơ n g đại trận trấn áp đã để môn này trận pháp uy lực đi đến đình phong đi đến một bức cảnh giới khó mà tin nổi hiện tại đứng trước dạng này một cái quy mô cục diện kỳ thật nửa đường trần lâm cũng nghĩ qua dùng hỗn độn âm dương lôi đình đại trận hỗn độn ngũ hành đại trận thế nhưng cuối cùng lựa chọn từ bỏ vẫn là dùng tiên tiên ngũ phương đại trận cùng hỗn độn âm dương ngũ phương đại trận đều là ngũ phương đều là tiên tiên thần ma đại trận càng có thể mới cùng mặt khác trận pháp kế hợp lại cùng nhau thật muốn nắm này hai môn trận pháp đổi đạt tới hiệu quả xa xa không đạt được mong muốn đầu tiên một điểm người thống ngự hết thể trận pháp vạn tiên đại trận liền không đạt được cái hiệu quả này chớ đừng nói chi là mặt khác trận pháp quy củ là cái quy củ này thế nhưng hắn muốn cân nhắc là như thế nào nắm này mười môn đại trận, hoàn mỹ dung nhập vào trong thân thể. hiện tại xem ra những lựa chọn này đều là đúng mười đại đầu tiên kỳ thật có khả năng đều xây dựng ở trong người thế nhưng trần lâm không có làm như vậy tại sao là tứ cực n g ũ hành đầu là chủ đó là bởi vì hắn muốn cho tất cả thần thông biến hóa đều tràn ngập tại trong thân thể khiến cái này thần thông biến hóa đều trở nên vừa xem h i ể u ngay có thể tùy tiện thi triển đi ra rõ ràng hắn làm đúng rồi vạn tiên đại trận du nhập g n nhường trần lâm chiến lược lại một lần nữa đạt được tăng lên nhìn thoáng qua bảng đáng tiếc là cuối cùng kém không ít vẫn không thể nào bước vào đại đạo thánh nhân chiến lược bên trong thật tuyệt trận trần lâm không có tính toán như du nhập bản thân thập tuyệt trận tuy tốt nhưng lại có một cái to lớn khuyết điểm là mười môn trận pháp dung hợp lại cùng nhau mới có thể đi đến tiên thiên ma thần đại trận đẳng cấp đây đối với trần lâm mà nói so mặt khác trận pháp trên l ệ lớn lại nói hắn có mặt khác trận pháp đền bù này một thiếu hụt vì cái gì còn muốn thập tuyệt trận thế nhưng thông thiên giáo chủ lại dự định dung nhập thập tuyệt trận đối với hắn mà nói thập tuyệt trận là hắn hiểu rõ nhất trận pháp dung nhập thập tuyệt trận có thể càng nhanh tăng lên tu vi của mình cảnh giới cùng sức chiến đấu đối với thập tuyệt trận vẫn là trần lâm chu tiên lấy được tiên thiên ma thần trong trận pháp một môn trận pháp có rất sâu tạo nghệ mặc dù mình sẽ không dung nhập thập tuyệt trận nhưng là có thể giúp thông tin ê giáo chủ dung nhập thập tuyệt trận a có trần lâm trợ giúp dung nhập thập tuyệt trận liền đơn giản nhiều thập tuyệt trận phân biệt là thiên tuyệt trận địa liệt trận phong hướng trận hàn băng trợ kim quang trợ hóa huyết trợ liệt diễm trợ lạc hồng trợ hồng thủy trợ c á t đỏ trợ thập tuyệt trận là thập tiên quân tại thông tin ê giáo chủ trì đạo dưới sáng tạo làm v ì sư phụ của bọn hắn tự nhiên cũng sẽ môn này trận pháp. Này ngày chợ pháp vương biến thiên quân tờ thiệu thiên quân đáng tiếc là như thế một môn trận pháp mặc dù uy lực kinh người thập tuyệt trận cùng một chỗ bố trí xuống cái kia chính là tiên thiên ma thần trận pháp đẳng cấp thế nhưng cách đi ra chỉ có thể coi là đỉnh cấp trận pháp kém không ít đúng lúc là bởi vì điều này bị x ỉ n giáo tiên nhân lợi dụng tiêu diệt từng bộ phận thập thiên quân toàn bị giết chết hồn phách vào phong thần bảng Lại nói này, thập tuyệt trận, đầu tiên đệ nhất liền là nói tiên thiên này trận, nhất trận, tuyệt tuyệt thập đầu đệ nay trận chính là thông tin ê giáo chủ diễn tiên t i ê n số lượng trước tiên cần phải t i ê n thanh khí bên trong t ả n g hôn độn chi mấy bên trong có ba đ ồ cờ ấ n tiên địa nhân tam tài trung kết hợp nhất khí như người vào này trong trận có lôi minh chỗ hóa thành cho bụi tiên đạo như gặp nơi đây thân thể chấn v ì đập tan trận thứ hai là địa liệt trận n à y trận biến hóa đa đoan dày đặc khói mê địa liệt trong trận d i ệ u bên trong ẩn bên trên lôi hạ hỏa tuyệt vô tình dù có ngũ hành thần tiên thuật khó thoát hoa xương biến mây đen nay trận theo chân chính số lượng bên trong tàng dày đặc trí thể chỗ hiện ẩn vọt chi rượu biến hóa đa đoan nội ẩn một đạo hồng tiên chiêu động chỗ bên thứ r ê n n có lôi i m dưới dù tiên tiến này trận, lại không sống lại có cháy. có lửa lý lẽ, Pham nhân, không hành kỳ hảo, h này này vậy? trận, sống ngũ trốn t vào sao kỳ ba trận chính là phong hống trận phong hống trận ảo rượu vô tận bên trong tàng huyền diệu phong hống trận bên trong binh khí ổ dấu d ế m huyền diệu bố thiên la đã thương người dù cho thần tiên thể tiêu tận gân cốt máu t h ị t nhiều nay trận theo địa thủy hỏa phong số lượng bên trong có gió hỏa này gió hỏa chính là tiên thiên chi khí tăng mỗi chân hỏa trăm vạn binh khí theo bên trong mà ra nhưng ư ờ i tiên tiến vào này trận gió hỏa giao làm vạn nhận đủ tích lũy tứ chi lập thành một mịn sợ hắn có đảo biển di sơn chi dị thuật khó thoát thân thể hóa thành ngủ đệ tứ tuyết trận chính là hàn băng trận nay trận lạnh leo đến cực điểm uy lực vô s o n g nếu là nhân tiên gặp này trận liền ra lẫn xương đều không ảnh nay trận không phải một ngày công hạnh chính là có thể luyện liền tuy là hà n băng thật là núi đ a o bên trong t à n g liền liền rượu bên trong có bao táp bên trên có băng sơn như lăng nhà dưới có khơi băng như lao kiếm n h ư n g ư ờ i tin ê vào này trận bao táp đậu chỗ trên dưới một đập tứ chi lập thành một miệng thỏa sức có dị thuật khó tránh khỏi này khó thứ năm trận kim quang trận kim quang trận luyện chế cần kim quang lừng lánh ra bảo kính. chiếu xạ hắn thân thai họa trước khi dù có thiên tiên di s â n thuật khó thoát này trận ném mặt giả này trong trận đoạt nhật nguyện c h i tinh tàng thiên địa chi khí bên trong có hai mươi mốt mặt bảo kính dùng hai mươi mốt căn cao cắn mỗi một mặt treo ở cao cắn trên đỉnh một kính bên trên có một bộ như người tin ê vào trận đem bộ này quăng lên tiếng sấm chấn động tấm gương chỉ một ít chuyện kim quan g bắn ra chiếu ở hắn thân lập tức hóa thành máu mủ thỏa sức biết bay đ ằ n g khó vượt này trận thứ sáu trận chính là hóa huyết trận một khi vào trận, trận pháp phát động lập tức liền là c u ồ n phong quấn lên cắt đê bay thiên đ i ệ tối tam động sát uy mặc cho ngươi c ô n g cao năng l ớ p biển máu tươi t r i n h ý khó trở về trận p h á p này dùng t i ê n thiên linh khí bên trong có bao tác bên trong t à n g mấy mảnh hát xa nhưng người tiên vào trận sấm văng chỗ gió xoáy hát xa một ít mọi nơi lập hóa huyết nước tuy là thần tiên khó thoát lợi hại 962, chiến thiên hạ. thứ r ư i c bảy trận chính là liệt diễm trận này trận diệu dụng vô tận không giống phạm phẩm liệt diễm trận bên trong không tầm thường tam m ộ i chân hỏa vô pháp phòng nhân tiên như tiến vào này trận đến liệt hỏa đốt người lập t ứ vong này trong trận tảng tam hỏa có tam mụi hỏa không trung hỏa thạch trung hỏa tam hỏa cũng vì nhất khí Bên thứ r o n g có ba đầu n phiên. Như người, tiên tiến vào này trong trận, dưng cùng thành tàn, chân môn, khó tránh tam mội chân g hỏa cho hỏa khó hỏa. h mội cờ tam lát trở tị tam t vào bay, dây ra, ba có dù tám trận lạc h ù n trận nay trận không thể coi thường chính là b ế sinh môn mở c h ế t hộ bên trong tàng thiên lệ khí kết tụ m à thành bên trong có giấy trắng một bài bên trên vẽ bờ ấn như thần tiên vào trong trận trắng tinh dưng ra hồn phách tiêu tán khuyên khắc m à diệt bất luận thần tiên theo vào theo diện thứ chín trận hồng thủy trận nay trận biến nào khó lường có đến mã không có về ba cái hồ lô h o diệu tàng bên trong đựng màu đỏ đoạt mệnh canh tha quân liền là kim cương thể dính lên đỏ canh chốc lát vong nay trong trận đoạt nhâm quý c h i tinh tàng thiên đất c h i diệu biến ảo khó lường bên trong có một bát quái đài trên đài có ba cái hổ lô mặc cho theo người tiên vào trận đem hổ lô hướng xuống ném một cái nghiêng ra đỏ nước đại dương mênh mông bắt á c như hắn nước tràn ra một điểm dính ở trên người chốc lát hóa thành dòng máu tuy là thần tiên không thuật có thể trốn thứ một ư ơ i trận chính là g ạ ra trận g ạ ra một tún đạo vô tận lo bát quái trung huyền diệu tăng bao hàm toàn diện độc nhất chỗ mới biết tiệt giáo có t h à n công Bên thứ r o n tàng n g cắt đỏ bà đấu bà ì n như cắt đ người. Người, bảy t môn trận pháp trần lâm cũng nghĩ kỹ cái kia chính là lựa chọn tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận đây là từ thiên địa ngũ phương bên trong diễn hoa tới ngay tại lúc trần lâm bắt đầu chuẩn bị dung nhập thứ bảy môn trận pháp thời điểm võ chiếu bên này xảy ra chuyện đối với võ chiếu thành lập đại chu tiên đình bốn phía t h í n h chiến ý đồ thành lập một tòa thiên đình ra tới không thể thiếu muốn cùng mặt khác tiên đình đại chiến phát sinh xung đột hắn dưới trướng cũng là cao thủ nhiều như mây dưới trướng càng là có vô số cao thủ chiến tướng trần lâm trở về thời điểm mặc dù người không có trở về thế nhưng chiến tướng lại cho võ chiếu tìm mười cái tại lam tinh hắn tìm tiêu hà g i a c á t lượng lý tính hàn tín đám người đem chọn cái ngân hà hệ chế tạo thành một cái nhân tộc sinh tồn hoàn cảnh có uy danh của mình hiến hách n h ư n g trần tiểu long trở thành thần hoàn g cảnh giới còn có đô na ở bên người đô na nói thế nào đã từng cũng là khắc lý tư đế quốc công chúa có hắn trợ giúp ngân hà hệ nhân tộc tự nhiên có khả năng đạt được nhảy vọt phát triển thiên ý trí đạo võ đạo đại học tương lai đều là muốn hướng đi ngân hà hệ ngược lại là võ chiếu đại chu tiên đình đem trước tất cả văn thần võ tướng không biết năng lực như thế nào những văn thần này võ tướng cũng chỉ có thể coi là trung đẳng đi không có cái gì kinh thế hai tục năng lực dù sao nơi này là tiên giới trị quốc chiến lược nghiền ép kẻ địch dựa vào càng nhiều hơn chính là thực lực tuyệt đối bài binh bố trợ quản lý quốc gia thật đúng là muốn không có bao nhiêu năng lực nhìn chúng đa số đều là chiến lược cá nhân cảnh giới thì như tiên đình c h i chủ là tiên đế mà triệu tông các bộ tinh quân thế mà tất cả đều là chuẩn tiên đế nguyên soái đại tướng cũng đều là cứ thế mà suy ra chuẩn tiên đế tiên vương các loại cái này không thể được lúc đó võ chiếu còn bởi vậy phiền muộn một phiên khó trách này tiên giới thập đại tiên đình tựa như là cố định sự thật m ộ t dạng đều không có người nào nhất thống tiên giới tuy có các thế lực lớn duy trì thế nhưng này chút tiên đình này loại chế độ liền quyết định không có khả năng có mạnh mẽ triều đại xuất hiện hiện tại nếu hắn võ chiếu muốn trở thành tuyệt thế nữ đế nữ thiên đế tự nhiên muốn đánh vỡ tất cả những thứ này không có người tài ba vậy thì tìm thế là tìm được t r ầ n lâm cái này dễ xử lý trấn lâm lúc này lựa chọn vài vị ngũ đại quản lý triều đình tinh quân ngũ đại chinh chiến bốn p ư ơ n g thông soái tinh quân đó chính là tiêu hà gia cát lượng quan trọng cao q u í n h lý thiện trường sở dĩ lựa chọn năm người này còn có một nguyên nhân trần lâm theo trong dòng sông lịch sử tìm kiếm thời điểm lợi hại văn thần võ tướng không phải là không có nói thí dụ như lý tư thế mà còn sống còn có phòng huyền linh đám người chỉ tìm tới năm người này bất quá năm người này cũng đều đã đủ rồi còn có lưu ba ôn cũng sống sót vì cái gì không tìm trương lương cùng hắn nói trương lương là quản lý triều đình văn thần không bằng nói làm mưu sĩ văn thần tinh quân có mưu sĩ cũng phải có a trần lâm thích nhất mưu sĩ cái kia chính là tam quốc trương lương quách gia chu du trần bình tuấn l ú đều là tiên quân vị trí mà võ tướng sao cũng là năm cái đều là nguyên x o á i vị trí nô khởi hàn tín hoắc khứ bệnh nhạc phi t ử đà trần lâm cũng không phải là không muốn đạt được lý t ĩ n h cùng b ạ c h khởi mấu chốt là hai người cũng hoặc là bất quá năm người này đầy đủ có này mười lăm người phụ trợ lập tức nhường võ chiếu đại chu tiên đình rực rỡ hẳn lên vì đề cao lực không chế trần lâm cũng là xuất huyết nhiều trực tiếp xuất ra mười lăm miếng cựu chuyển kim đan lập tức nhường này mười lăm người trở thành đại la kim tiên cũng chính là tiên đế tu vi kể từ đó lập tức nhường đại chu tiên đình làm ra một cái lớn nhất quyết định nhất thống tiên giới thiên đ ỉ n h thập đại tiên h đ ỉ n h không có một cái nào đơn giản mà tới gần đại chu tiên đ ỉ n h chính là lớn không tiên đ ỉ n h đại quân xuất động tại tăng thêm m ộ ư ơ i năm người xuất hiện cố thiên tuyết thiệt giáo trợ giúp rất nhanh cái này lớn không tiên đ ỉ n h liền bị diệt lớn không tiên đ ỉ n h không có phụ thuộc vào bất kỳ c h i ề u đại nào bọn hắn tiên đế là một tôn đỉnh phong tiên đế bị cố tiên h tuyết giết đi cố tiên h tuyết tu luyện thập nhị phẩm công đức kim liên pháp cầm trong tay nguyên đồ á tị tiên thiên phụ thạch chiến l ư c mạnh trực tiếp đem người ta tiên đế dễ đi lập tức nhường thập đại tiên đình biến thành c h í n cái đang lúc bọn hắn đối phó cái thứ hai tiên đ ỉ n h thời điểm gặp được trước nay chưa có phiền thoái đại tần tần thủy hoàng đại tần tần thủy hoàng vốn là vũ tộc phải nói đại tần là đạt được vũ tộc duy trì là vũ tộc đến đỡ dâng lên thực lực trước đó trần lâm nhìn chúng bạch khởi lý tư vương tiến đám người tất cả này đại tần tiên đ ỉ n h bất quá bạch khởi bị phong ấn tần thủy hoàng cũng có đại vũ thân thể biến thành c ư ờ n g thi vương thân thể hắn liền là c ư ờ n g thi vương tướng thần mặc dù không phải trần thánh nhưng lại có không thua trần thánh tu vi võ chiếu cố thiên tuyết hai người hợp lại cũng không là đối thủ hơn nữa còn bị đuổi theo đánh Võ chương i chín n trăm sáu mươi ba triệu tập anh hảo thế nhưng trần lâm bê ta lam tinh tần thủy hoàng chẳng qua là hắn vô số phân thân bên trong một cái mục đích là vì lịch luyện chính mình cũng chính bởi vì vậy mới có lam tinh tần thủy hoàng truyền thuyết chứ thiên văn giới thế giới khác làm sao không có có vô số liên quan tới hắn truyền thuyết tại lam tinh vị này đại tần tiên đế cũng chính là là tần thủy hoàng tại lam tinh thời điểm đây chính là làm được lam tinh các triều đại đế vương cực hạn hắn càn quét sáu quốc thống nhất trong nước khai sáng đế chế tăng cường trung ương thống trị hủy bỏ chế độ phân đất phong hầu đổi nghề quận huyện chế sách đ ồ n g văn xe cùng quỹ đi cùng vòng thống nhất chữ viết tiền tệ các loại hắn đặt vững lam tinh hơn hai n g h n năm chế độ chính trị cơ bản các cục được vinh dự thiên cổ nhất đế mà lại đại tần tiên đình nhìn như tồn tại bất quá mấy trăm vạn năm sơ tại mấy ngàn vạn năm liền tồn tại qua bất quá lúc kia bọn hắn ý đồ phạt thiên cử chỉ trọc dẫn tiên đình thiên đình điều động câu trần đại đế đến đây tiêu diệt lại bị bạch khởi cùng tần thủy hoàng chém mất còn luyện chế thập nhị kim nhân trở thành chiến tranh lợi khí đáng tiếc cuối cùng vẫn là thất bại bạch khởi bị giang sơn xã t ắ c đồ cho phong ấn đại tần cũng sụp đổ cho tới bây giờ đại tần tiên h đình mới lại xuất hiện bất quá nói đi thì nói lại tần thủy hoàng đánh không thắng chiến tướng nguyên xoáy người ta cũng không kém có thể nói là văn thần võ tướng không có một cái nào đơn giản vương tiễn mông điểm tư mã thác t h ư ơ g hưởng lý tư lý tín đám người cái nào đơn giản này còn phải may mắn mà có bạch khởi không tại bà không đại tần tiên đình lợi hại trình độ còn muốn cất cao một đoạn d à i nói lên bạch khởi cũng không tiếp tục sợ bạch khởi sát thần câu trần đại đế đều bị hắn giết đi bất quá nói lên bạch mang khởi từng có người không sợ hắn cái kia chính là hà tín tại lam tinh bạch khởi đây chính là chiến quốc bốn lớn một trong danh tướng bị sau người coi là sát thần hắn cả đời trải qua to to nhỏ nhỏ vô số lần chiến dịch cũng chưa có thua trận t r ư ơ n g b ì n h một trận chiến bạch khởi lừa giết bốn mươi vạn triệu quân càng là dẫn tới trung nguyên chấn động chư hầu khủng hoảng bất quá tại trường bình cuộc chiến bên trong tần quốc nhìn như thắng được thoải mái l ừ bởi t triệu quốc vậy ạ n b hà này tín h đánh giá bạch khởi rét địch một nghìn tự tồn tám trăm linh tuyệt đối không phải nói ngoa trái lại hà tín đang trợ giúp lưu bang lấy được đế vị trên đường đi luôn luôn là lấy ít thắng nhiều dung dung trí thắng h á n dụng binh chi kỳ trên đời hiếm thấy đến mức chiến tổn cái kia càng là s o bạch khởi không lớn lắm thế nhưng có một chút không thể không nói hà tiến chiến tổn thấp về chiến tổn thấp đây là bản lãnh của hắn thế nhưng bạch khởi chiến tổn cao cái kia thật không phải bạch khởi sai mà là sự tỉnh ra có nguyên nhân đầu tiên liền là lúc trước đại tần quân công chế độ tần quốc quật khởi cùng thương hưởng biến pháp có quan hệ lớn lao mà thương hưởng biến pháp bên trong một cái trọng yếu nội dung cái kia chính là quân công tức chế tần quốc quân công tức chế dùng thủ cấp vì chiến công tầng dưới chót binh sĩ năm chắc t ầ n binh sĩ chiến công nhu cầu cao t ầ n sĩ quan cũng có cao tầng sĩ quan chiến công bất quá có khả năng khẳng định một điểm muốn thu hoạch quân công đều cùng địch nhân thủ cấp có quan hệ bởi vậy quân tần c h ỗ đến chưa có người sống cho dù là tần vương tam lệnh ngũ thuyết mệnh lệnh các binh sĩ không thể như này thế nhưng có rất ít người sẽ nghe không có cách tần quốc tước vị ban thưởng quá mức phong phú mà tước vị này thu hoạch được lại cùng kẻ địch thủ cấp móc nối có rất ít người có thể ngăn cản được này loại d ụ hoặc mà lại bạch khởi vốn chỉ là một cái bình dân thế nhưng hắn vẹn vẹn nương tựa theo quân công liền làm được lớn lương tạo vị trí mà lớn lương tạo đã đứng ở quân công tức chế đỉnh điểm nay chút đều cùng hắn rực rỡ chiến tích có quan hệ bởi vậy cho dù là bạch khởi này loại tướng lanh kiệt xuất đều không thể chống lại quân công dụ hoặc húng chi là tầng dưới c h ố t binh sĩ đâu chính vì vậy lúc này mới sáng tạo ra quân tần quá độ s á t lục một cách tự nhiên liền sẽ khiến kẻ địch bắn được thử nghĩ một hồi trên chiến trường đầu hàng binh sĩ là vì cái gì không phải là vì mạng sống sao mà tần quốc quân công tức chết thì mang ý nghĩa dù cho ngươi đầu hàng ngươi cuối cùng có thể còn sống xuống tới tỷ lệ cũng hết sức xa vời đầu hàng là chết không đầu hàng cũng là chết như vậy kẻ địch sẽ còn đầu hàng sao mà người tại sinh tử tồn vong thời khắc có thể bạo phát đi ra năng lượng là kinh người húng chi những bại quân này chi tướng cơ hồ có thể tính là bị quân tần bức tử nay liền càng thêm sâu hơn sự thù hận của bọn họ lúc này mới sáng tạo ra quân tần trên chiến trường cho dù là chiến thắng tổn thất cũng vô cùng tham trọng bàn về lịch sử b à i vị bạch khởi thứ hai hàn tín thứ ba thế nhưng trần lâm sở dĩ cho rằng hàn tín không sợ bạch khởi nguyên nhân nơi này đại tần tiên đình cùng lam tinh đại tần chế độ gần như giống nhau cái này cũng liền tạo thành hết thể kẻ địch hung hãn không sợ chết cho dù là đại chu tiên đình binh sĩ bọn hắn biết chiến đấu đến cùng là chết lui lại là chết đầu hàng cũng là chết nếu đều là chết vì cái gì không tuyển chọn một cái có tôn nghiêm t i ể u chết chết trận còn có thể trở thành liệt sĩ còn có tiền trợ cấp phụ mẫu đạt được chiếu cố c ò n cái đạt được nuôi dưỡng nếu là đảo binh cùng đầu hàng không chỉ không có cái gì còn lại nhận vạn người phỉ nổ lúc này đó là thật c h â n lướt chân giáo đi làm lại nói từ đạt nhạc phi hoắc khứ bệnh cũng không kém mỗi một cái đều là dụng binh như thần danh tướng chi tư đối mặt tần thủy hoàng mạnh mẽ cố thiên tuyết cùng võ chiếu có thể nói là bị đè lên đánh hai người thế mới biết chính mình giống như đã làm sai điều gì mãnh liệt như vậy tồn tại thật đúng là đừng nói thật đúng là vô cùng khó đối phó bất quá chạy tới bước này nhất định phải phải nghĩ cái biện pháp mới được mà lại tần thủy hoàng cũng không kém cầm trong tay trấn quốc ngọc tỷ cùng thủy hoàng kiếm đều là hậu tiên trí bảo mà võ chiếu cũng không kém Y gì anh nguyên không phải thủy hoàng đế đối thủ mắt thấy hai nữ liền phải bị thương lúc này trần lâm biết mình không thể ngồi chờ chết nhất định phải đứng ra trần quốc ngọc tỷ lại gọi ngọc tỷ chuyên quốc chính là đại biểu đốc tiên đình nhất mạch bí pháp bên trong trí bảo trần quốc trí bảo lúc này chẳng qua là tiên đình chỉ có thể luyện chế hậu tiên trí bảo trở thành tiên đình có khả năng trở thành hậu tiên trấn quốc trí bảo mặc dù so ra kém hậu tiên công đức trí bảo nhưng lại cũng có thể so với hậu thiên khai thiên trí bảo hậu thiên thuộc tính trí bảo bên trong chia làm bốn cấp bậc thứ một cái cấp bậc cái tiêu chính là hậu thiên công đức trí bảo cái thứ hai cấp bậc thì như khai thiên tín ngưỡng các loại bảo vật cái thứ ba cấp bậc liền là s á t lục tạo hóa các loại bảo vật cái thứ tư cấp bậc thấp nhất cũng tỉ như hậu thiên thuộc tính trí bảo h ỏ a diễm âm dương hào quan g các loại lúc này thủy hoàng đế t r â n quốc trí bảo còn thiếu một chút trở thành cái thứ tư cấp bậc trí bảo mà võ chiếu còn không có luyện chế ra tới mà trong tay thủy hoàng kiếm đáng tiếp bị hao tổn bằng không trợ cấp cũng trở thành hậu thiên thuộc tính trí bảo thế nhưng người ta là cương t h i vương tướng thần thân thể thân thể có thể so với tuyệt thế đại vu t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi bốn tân hoàng tiên đế tại vu tộc lợi hại nhất thuộc về tại thập nhị tổ vu mà gần với thập nhị tổ vu tồn tại dĩ nhiên chính là lục đại đại vu cựu phượng hình thiên simu khoa phụ hậu nghệ bạch khởi bạch khởi hoàn toàn liền là nhân tài mới nổi đó là có thể chiến c h u ẩ n thánh tồn tại cơ hồ đều có chém giết c h u ẩ n thánh công kích bạch khởi giết câu trần đại đế hậu nghệ bắn giết m ư ơ i ngày khoa phụ tốc độ nhanh chóng có thể so với bộ tộc kim ô hóa hồng chi thuật hình thiên có thể là chém giết hạo thiên đại đế tồn tại đây chính là hồng quân đồng tử chuẩn thánh tu vi cầm trong tay cực phẩm tiên thiên linh bảo hạo thiên tháp t i ự u phượng mặc dù tên không nổi danh nhưng lại là tổ vu cường lương m u ộ i m u ộ i nửa bước tổ vu tồn tại s i v u tập hợp thập nhị tổ vu máu huyết được xưng là thứ một ư ơ i ba tôn tổ vu cái nào đơn giản không có một cái nào đơn giản mỗi một cái đều có được không thể tưởng tượng nổi sức chiến đấu một khi đại chiến có thể tưởng tượng ra đến sẽ tạo thành bao lớn tổn hại không biết bao nhiêu người bởi vậy mất mạng lại có không biết tạo thành nhiều tổn thất lớn nhất tướng công thành vạn bất khô là thời điểm xuất thủ thời điểm trần lâm vung tay lên ban đầu chuẩn bị đánh giết cô thiên tuyết cùng v õ chiếu tần thủy hoàng như bị địa giật ngẩng đầu vào tiên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói là ai ra tới là ta nếu đều dự định ra tay rồi trần lâm cũng không có tính toán lẩn giấu đi trần lâm một bước bước ra ngoài thấy trần lâm xuất hiện doanh chính vẻ mặt trước n à y chưa có ngưng trọng bởi vì hắn đột nhiên phát hiện mình lại có một loại nhìn không thấu trần lâm cảm giác trước lúc này trần lâm xuất hiện bao lâu hắn không được biết rất dễ dàng có khả năng cảm nhận được kỳ thật từ đầu đến cuối trần lâm nếu như ngợi ý hắn thật đúng là không phát hiện được tân hoàng tiên đế doanh chính cựu ngưỡng đại danh à, cương thi vương thể tướng thần thân thể quả nhiên bất phạm ta đột nhiên đối ngươi có chút hứng thú liền là đáng tiếc tân hoàng tiên đế cao mày nói các hạ rốt cuộc là ai câu nói này là có ý gì trần lâm nói ra vũ tộc cuối cùng không có thể trở thành thiên địa nhân vật chính ngươi cũng thấy đấy điểm này cho nên dứt khoát năm chính mình chuyển hóa thành cương thi vương thể thành cựu tướng thần chi thể đáng tiếc là cương thi không vào tam giới lục đạo không tại trong ngũ hành vũ tộc không phải thiên địa nhân vật chính còn có khả năng xem như hồng hoàng vũ trụ sinh vật mà ngươi m ặ cho dù s i n ở hồng, hồng, hồng h a nên g vũ t r nói g l hiện tại một bước này đã là n g ư ơ i đi đến điểm kết thúc nếu muốn ở tiến một bước là không thể nào ta nếu là ngươi liền từ nhiệm tiên đế vị trí sau đó bắt đầu ẩn cư sau đó du lịch chư thiên vạn giới tranh thủ thành tựu trần thánh tần hoàng tiên đế sắc mặt lạnh như băng nói các hạ lời này giống như rõ ràng là đang khích bác ly r á n đi ngươi cho là ta sẽ đồng ý không thành ta tần hoàng tiên đế cho tới nay đều tin phụng một cái chuẩn tắc nhân định thắng thiên mệnh ta do ta không do trời thiên đạo áp chế lại như thế nào thế giới khu trục lại như thế nào chỉ cần ta nguyện ý ta tin tưởng ta nhất định có thể trở thành t i ê n đế trần lâm lắc đầu nói được như n g ư ơ i loại này không có tự biết rõ người ta đã thấy nhiều nếu không nguyện ý thừa nhận sai lầm của mình ta cũng không có chuyện gì để nói ta cũng lười lại nói có một câu nói rất hay nếu giảng không thông vậy chỉ dùng nắm đấm mà nói cũng không b một ngươi có thể quyền cứ ta m ộ như vậy bị trần lâm cho đập ra ngoài lực lượng cường đại hắn nhưng là thánh nhân mà lại có được nửa bước đại đạo thánh nhân năng lực một quyền này nhìn như tùy ý một quyền nhưng lại buộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt điện hủy diệt hết thảy thiên địa vạn vật đều bị thực diệt một quên xuống thiên địa vạn vật đều sẽ bị hủy diệt vâng tiếng nổ mạnh to lớn chuyển đến giữa thiên địa hết thảy tất cả đều trong nháy mắt không có từ vong phẳng phất c h ẳ n g qua là bắt đầu hủy diệt mới là lớn nhất nguyên tội hủy diệt lướt qua không có cái mới sinh hết thảy hết thảy đều triệt để hủy diệt cương thi vương doanh chính lúc này tựa như là trong b i ể n rộng một chiếc thuyền đơn độc một dạng lúc nào cũng có thể bị triệt để hủy diệt doanh chính hết lớn một tiếng phá cho ta trần lâm lắc đầu nói đây thì cũng không phải là dễ dàng như vậy có khả năng bị phá c h í tôn thần quyền chi lục đạo luân hồi quyền n g ư ơ i cương thi vương không phải không tại lục đạo luân hồi bên trong thoát ly thiên địa ngũ hành ở giữa sao ta liền đem ngươi đánh vào lục đạo luân hồi nhìn ngươi còn thế nào không tại nơi đây mạnh mẽ công kích trong nháy mắt phá hủy hết thảy phản phất thiên đạo đều bị triệt để hủy diệt một dạng phức danh chính một n g ụ m máu tươi bắn ra toàn bộ thân hình đều bị bay ra xa mấy chục thước hung hăng ngã xuống đất miệng phun m á u tươi cả người đều trở nên hể vải suy sụp dâng lên làm sao có thể ngươi làm sao lại mạnh mẽ như thế tần hoàng tiên đế tử nhận vì tu vi của mình không thua lúc trước lục đại tổ vu thế nhưng lúc này mặt đối người trước mắt mình tựa như là giấy một dạng hoàn toàn bị nghiền ép trần lâm nói ra ngươi có biết ta là ai không doanh chính cao mày nói ngươi đến cùng là ai trần lâm cười nói ta là ai không trọng yếu trọng yếu là lúc này mặt ngươi đ ố i là thế nào đối thủ nhắc nhở ngươi một câu không nên quên hết thể khả năng đã trễ rồi. Tốt, rồi. doanh c h í n ngươi h làm m ộ t cái ta t xem r ọ n n g g ư ờ i ta cũng không giết ngươi, cho ngươi một tốt. từ thần, Tiên cũng cho cái cơ hội tốt. Ngươi từ bỏ chính Chu lịch ch không ngươi, ngươi Ngươi mình đại thần, nhường hắn nhập vào đại Chu Tiên Đình, đã ngươi hội đại Đại vào bỏ đã du mỗi một cái đều là trong dòng sông lịch sử đã từng sáng trói tồn tại mặc dù vội vàng mấy chục năm thế nhưng đều lưu lại không thể tưởng tượng nổi truyền thuyết bọn hắn không thể so ngươi dưới trương lý tư vương tiễn mông điểm đám người kém doanh chính hừ lạnh nói đừng tưởng rằng ngươi đánh thắng ta là có thể quyết định ta sinh tử có thể làm cho ta tùy tiện nghe lời của ngươi ta doanh chính làm việc cho tới bây giờ đều là chỉ tranh sớm chiều ta lúc đầu thân là vu tộc thời điểm thất bại hiện tại ta là c ư ờ n g thi vương ngươi cũng đã nói không tại lục đạo luân hồi bên trong cũng không nữa thiên địa ngũ hành ở giữa nhân định thắng thiên trần lâm lắc đầu nói đều đến lúc này còn ngu xuẩn mất hôn sau đây một khắc tần hoàng tiên đế trong nháy mắt bị chấn áp chỉ sợ tần hoàng tiên đế chính mình cũng không nghĩ tới chính mình cứ như vậy bị người cho phong ấn thậm chí cũng không biết đối phương là ai tình hồ dưới thế nhưng biết một chút đối phương nhất định là sau lưng chỗ dựa đại chu tiên đ ỉ n h có cái này người tại h ắ n đại tần tiên đ ỉ n h còn thế nào cùng người ta đấu cái này võ chiếu là đột nhiên xuất hiện sau lưng là tiệt giáo duy trì mặc dù hắn doanh chính trước đó là vũ tộc thế nhưng hiện tại là cương thi vương thân thể tướng thần chi thể sớm đã không còn tư cách đạt được vũ tộc c ù n g hộ ha ha ha thất bại sao hết thể đều đã đi qua phong ấn doanh chính cố thiên tuyết cùng võ chiếu r ồ n r ậ p đến đây chào sư phụ sư phụ quá tốt rồi ngươi cuối cùng là trở về trần lâm gật đầu nói làm sao cảm thấy ta không nên trở về đến trước ố xuống muốn t tiếp thiên tự t liền xem các ngươi.、Võ、chiếu, ngươi nếu mong muốn kiến lập thiên đỉnh, vi sư tự nhiên hộ ngươi, nếu lập xem mong đỉnh, ủng các sư Võ hộ kia không dám nói, Hiện nói. dám tại, vi sao ư ngươi. Trước tùy thời hộ i ủng k s a hạo thiên đại đế có thể theo một cái đồng tử trở thành thiên đế không có bất kỳ người nào phản đối tại sao đó là bởi vì có hồng quân trực tiếp kiến cho hắn làm thiên đế hồng quân là ai hắn người nào dám phản đối hiện tại hắn trần thiên một dạng có được hiện tại vì thế hắn nhưng là vừa mới hành hung nguyên thủy một chầu thậm chí còn thu thập lao quân một chầu nhờ tiếp dẫn cùng chuẩn để mất hết mặt mũi đây là tại lập uy ai dám ở không đi gây sự tìm hắn trần lâm thiệt thái h á n trần lâm là công nhân hô lên phạt thiên người đồng thời cùng hồng quân lão tổ qua một chiêu càng làm cho hồng quân lão tổ thấy kiên kỵ người cái kia thánh nhân dám nói nữa chứ không nhìn chung hết t h ể thánh nhân ai dám làm ra trần lâm cử động như vậy lúc này chỉ sợ hết t h ể thánh nhân đều sẽ trần lâm định nghĩa vì không thể trêu chọc tồn tại nếu không thể trêu chọc tự nhiên chỉ cần làm đến nơi đến trốn rất nhiều chuyện đều có thể xử lý tốt võ chiếu lập tức lòng tin mười phần nói ra sư phụ yên tâm đệ tử nhất định có khả năng trở thành tiên đế trần lâm nói ra t u t tần hoàng tiên đế bị phong ấn đại tần tiên đình hiện tại là quần long vô thủ hiện tại cần ngươi đi làm liền là tiếp nhận đại tần tiên đình đại tần tiên đình vẫn là có rất nhiều người t à i ba ngươi cũng không nên thương tổn bọn hắn n g u y ệ n ý rời đi để bọn hắn rời đi n g u y ệ n ý lưu lại liền để bọn hắn lưu lại ừm sư phụ đệ tử biết võ chiếu nói ra trần lâm tiếp tục nói tần hoàng đại đế một cái hết sức có năng lực tiên đế tuất thiên t u y ế t đi theo ta đúng sư phụ trần lâm vung tay lên trong nháy mắt hai người liền rời đi nơi này mà võ chiếu cũng vội vàng đi bố trí đi hiện tại hai bên đại quân còn hỏa lực tập trung mấy trăm vạn trên chiến trường đại chiến hết sức căng thẳng chỉ bất quá lần này hai bên đều là ngự giá thân trình dưới trướng đại quân còn không có đánh lên đến hai cái tiên đế trước đánh nhau mà lại tình hình chiến đấu kịch liệt làm võ chiếu đi vào chiến trường thời điểm đại chu tiên đình lập tức buộc phát ra kinh người tiếng gọi ở mỹ tới lần này là tam lộ đại quân nhạc phi hoắc khứ bệnh cùng hà tín từ đạt cũng không có động mà là chuẩn bị tùy thời tiếp viện vạn t u ế vạn t u ế đại chu tiên đình lập tức chiến ý bừa bãi tàn phá tiếng gọi ở mỹ vang lên toàn bộ chiến trường nhưng mà lại nhìn về phía đại tần tiên đình một phương lúc này lại là lòng người lắc lư cũng may vương tiễn thân kinh bắc chiến vội vàng cổ vũ sĩ khí này mới khiến sao động lòng người đạt được c h â n an võ c h i ế u biết đại chiến lòng người trọng yếu nhất lúc này làm sao có thể để bọn hắn trọng c h â n sĩ khí trên cao nhìn xuống mắt sáng như n u ố c nhìn t r ò n g chọc vào mọi người lớn tiếng nói đại tần tiên đ ỉ n h tướng sĩ nghe các ngươi tiên đế đã bị sư phụ ta cho phong ấn hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội đầu hàng và không liền đừng trách chúng ta đại khai sát giới sư phụ ta nói tần hoàng tiên đế là một cái giá trị phải tôn trọng đối thủ cho nên đối với các ngươi chỉ cần đầu hàng một sợi không giết mà lại các ngươi nguyện ý gia nhập ta đại chu tiên đình chúng ta tiên đỉnh giơ hai tay h o a n lên lập tức lời này vừa nói ra toàn bộ đại tần tiên đình đều ổ lên bọn hắn tiên đế bị người phong ấn làm sao có thể tại trong lòng bọn họ bên trong bọn hắn tiên thành đế cái kia chính là trí cao vô thượng năm người có thể cùng địch nổi tồn tại làm sao có thể bị người cho phong ấn giả nhất định là giả vương t i ễ n hét lớn đại chu c h i chủ lời của n g ư ơ i ngươi cho là chúng ta có tin hay không ta đại tần c h i chủ là hạng gì tồn tại há có thể bị các ngươi nói phong ấn liền phong ấn các tướng sĩ không nên tin đối phương chuyện ma quỷ bọn hắn là muốn tan dạ tinh thần của chúng ta đại gia dơ lên vũ khí theo ta giết Giết. cường hãn sát ý trong nháy mắt bao phủ mà ra tất cả mọi người dơ cao vũ khí làm xong khai chiến chuẩn bị vương t i ễ n bàn tay lớn một hồi giết nhưng mà ngay tại hắn vung tay lên vốn cho rằng hai bên đại chiến lập tức bày ra sau đó lúc này lại không ai động tất cả mọi người giống như là chúng định thân chú một dạng không thể động đậy lần này nhưng làm vương tiễn khiến cho không hiểu t h ấ u xoay người nhìn lại tất cả mọi người bị người định trụ đây là có chuyện gì lần này nhưng làm vương tiễn làm gấp chuyện gì xảy ra chẳng những là vương tiễn thậm chí liền võ chiếu cùng với dưới trướng tất cả mọi người ngây ngẩn cả người tình huống như thế nào vì cái gì những người này toàn đều không thể động chẳng lẽ là bị người cố định tại chỗ ngay tại mấy người nghi ngờ thời điểm trần lâm lại một lần nữa xuất hiện vừa rồi trần lâm mang đi cố thiên tuyết chính là chuẩn bị cho cố thiên tuyết một kiện trí bảo thái cờ đồ hắn lúc này đạt được thái cờ đồ hỗn độ trung hỗn độ châu bản cổ phiên này chút tiên thiên trí bảo đối với hắn vô dụng hắn có bản cổ phủ cùng d i ệ t thế cối say như vậy đủ rồi cố thiên tuyết không phụ sự mong đợi của mọi người phi thân tới vừa mới qua đi bao lâu mấy trăm năm đi tiên đế tu vi thiên nguyên thế giới tất cả mọi người phi thăng mà lại đều tại tiệt giáo thân là tiệt giáo lao tổ thông thiên giáo chủ tự mình làm bàn giao tiệt giáo tất cả mọi người đương nhiên tốt tốt đối đãi tăng thêm trần lâm biểu hiện ra sức chiến đấu kim linh thánh mẹ là triệt để thừa nhận thân phận của hắn tự nhiên không có lời gì để nói đem hắn xem như sư thúc đối、đái. đã có kim linh thánh mẹ thái độ những người còn lại cũng tự nhiên nghiêm túc đối đãi nhất là trần lâm hành hung nguyên thủy lao quân đồng thời một câu kêu ý khó bình sau đó càng là đạt được hết thẻ tiệt giáo đệ tử tôn trọng mà đệ tử của hắn cũng tự nhiên trở thành tiệt giáo nhị đại đệ tử đ ã n h ngộ cố thiên tuyết cũng hậu tích bạc phát trở thành tiên đế sở linh lung cũng là tiên đế tạ thanh sơn kém một chút mới tiên vương thẩm quyên ngược lại hậu tích bạc phát trở thành chuẩn tiên đế thẩm ngộng khê cũng mới tiên vương còn lại tiểu thạch đầu cũng là tiên đế còn có giang ly phong thanh dương bọn người là tiên vương đỉnh phong tiên vương bọn hắn dù sao muốn kém một chút thế nhưng không quan hệ làm hắn trần lâm đệ tử sao có thể quá kém tìm một cơ hội thật tốt để bọn hắn tu vi đạt được tăng lên t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi sáu buộc thiên ma dây xích trần lâm nghĩ kỹ tự nhiên là đem thái cực đổ đưa cho cố thiên tuyết cố thiên tuyết tu luyện là kim giao tiễn kiếm pháp dùng môn này kiếm pháp tạo nghệ lúc này đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi hoàn toàn bước vào tiên đế cấp độ lúc trước đại chu thiên kiếm pháp liền là chuẩn thánh đỉnh phong cấp độ địa kinh là vô thượng công pháp cho nên đối cố thiên tuyết mà nói càng có thể dễ dàng đơn giản lĩnh nộ ra này môn vô thượng kiếm pháp mà lại n lúc ấy kim linh thánh mẹ biết hắn tu luyện là kim giao tiễn môn này kiếm pháp thời điểm cố ý mang nàng đi tam tiêu nương nương địa phương đạt được tam tiêu nương nương chỉ bảo khiến cho hắn công pháp tu vi đạt được tăng lên cực lớn môn này kiếm pháp xem như xong rồi kim giao tiễn kỳ thật đã dính đến đạo âm dương thái cực đồ hoàn toàn đạo âm dương hoàn mỹ nhất t u y ế t minh đối với cố thiên tuyết kim giao tiễn cùng con đường tu luyện có trợ giúp rất lớn keng ký chủ đưa tặng cấu n ê n h ạ tiên thiên chí bảo thái cực đồ phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công thái cực đồ chính là bạo kích trả về ban thưởng chỉ có thể kích khởi đồng giá đạt được tiên tiên trí bảo buộc thiên ma dây xích t i ê n tiên trí bảo này buộc thiên ma dây xích trần lâm theo chưa nghe nói qua bất quá bất kể như thế nào đều là tiên tiên trí bảo tốt nghe thấy tên liền biết ngay cả trời cũng có thể chốt lại chớ đừng nói chi là vật gì khác trần lâm cầm lấy buộc thiên ma dây xích thời điểm cẩn thận n ắ m chơi này buộc thiên ma dây xích chỉ có một cây dây xích nhưng là từ trong đó lại tản ra lực lượng hủy tiên diệt đ ị a liền trần lâm đều cảm giác được sợ hại vô ngẩn đồ tốt ta thái cực đồ lợi hại đi lợi hại thế nhưng đối trần lâm vô dụng ngược lại là buộc t i ê n ma dây xích còn có chút tác dụng Có cối thể kết nối diệt thế nối sau cũng nối thể kết nối bản cổ phủ, có thể phát y ra huy Không Pháp lực to lớn. Không sai Bảo. lớn. Là sai một chút.、Võ、chiếu, Trần Võ Lâm khắc ô không n tính toán sớm cho bảo, bởi vì đối nàng mà nói, lúc này còn không phải cho nàng bảo thời điểm. Thân hình loại lên. g có cho lúc cho thời một Pháp phải Pháp h Bảo, Bảo sớm Sau mà điểm. bởi đối loại vì k trần lâm liền xuất hiện trên chiến trường hai bên đại chiến chính là sắp lúc mới bắt đầu trần lâm trực tiếp đập thủ phất tay liền trực tiếp làm cho tất cả mọi người bị định trụ thật muốn đại chiến không biết bao lớn thương vong mà lại chỉ cần nắm này một nhánh đại quân giải quyết đằng sau đối phó đại tần tiên đình liền dễ làm lần này đại chiến mấy trăm vạn đại quân cái tiêu tất cả đều là đại tần tiên đình tinh nguyện đại tần tiên đình tự nhiên không chỉ là này mấy trăm vạn đại quân thế nhưng lần này có thể là vương tiễn phụ tử mang theo muốn nói đại tần thống xoái không ít vương tiễn phụ tử ly tín mông điểm tư mã thác đám người cái nào không phải huy danh huyền hách thế nhưng muốn vung đại quân liền không phải vương tiễn phụ tử dưới trướng bách chiến xuyên giáp binh cùng mông điểm hoàng kim hòa kỵ binh danh xương đại tần song vách tưởng nếu là diện này một nhánh đại quân không phải tương đương với diện đại tần một nửa lực lượng đến lúc này lại đi đàm phán chẳng phải dễ dàng nhiều sao đối phương không phải cũng là càng thêm dễ dàng tin tưởng tất cả những thứ này sao vương t i ễ n trơ mắt nhìn tất cả mọi người bị đ ị n h trụ trong nháy mắt bị dọa phát sợ đáng chết vương t i ễ n chỗ nào không biết mình lần này bại phi chiến t r i công mà là gặp được đối thủ lợi hại như thế không sinh không ngừng dễ dàng nắm mấy trăm vạn đại quân chính mình dưới trướng bách chiến xuyên giáp binh cố định tại chỗ cái này cần ít nhất là trần thánh bởi vì chính mình cũng là đại la kim tiên cũng chính là tiên đế ngoại trừ đại la kim tiên bất kỳ người nào cũng làm không được điểm này trốn không giờ khác này vương tiễn còn thế nào trốn chính mình mấy trăm vạn đại quân lúc này đều ở nơi này bị người định trụ ngay tại vương tiễn n gây người trong n g á y mắt võ chiếu lập tức rơi xuống mệnh trong n g á y mắt tâm động đại quân từng cái xông vào đại tần tiên đình một phương đem những người này cho t ó m lấy cứ như vậy vương tiễn được đưa tới võ chiếu trước mặt vương tiễn s o n g tay bị trói lạnh lùng nhìn xem võ chiếu nói ra lần này ta thua rồi thế nhưng ta cũng không là bại trên chiến trường mà là bại ở trong tay của hán nói xong lần đầu vào tiên nhìn phía trần lâm không biết đại nhân xưng hô như thế nào vương tiến hỏi trần lâm nói ra ta gọi trần lâm rõ ràng vương tiến chưa từng nghe qua tên trần lâm hình trần lâm nói ra ngươi không biết không quan hệ chỉ cần biết đoạn thời gian trước ta đánh nguyên thủy một chầu đánh bại nguyên thủy lão quân tiếp dẫn liên thủ với chủ đề hủ chạy hưởng quân ta đến từ hắn mặc k h á c vũ trụ ta trước đó khuyên qua tần hoàng đại đế khuyên hắn từ bỏ kiến lập thiên đình dự định đáng tiếc bị hắn cự tuyện cho nên ta đem hắn phỏng vấn đồng dạng ta hết sức tán thưởng tần hoàng tiến đế cũng hết sức tán thưởng ngươi cho ngươi làm ra một lựa chọn cơ hội ba cái lựa chọn thứ nhất, lúc này vung tay lên sau một khắc vương tiến liền được đưa đến tần hoàng tiên đế trước mặt tần hoàng tiên đế bị phong ấn một cái đặc thù vị diện không gian không gian không lớn nhưng lại cũng có một cái chấn nhỏ một dạng lớn nhỏ đang ở tần hoàng tiên đế đang tìm kiếm biện pháp thoát khốn mã đi thời điểm đột nhiên một bóng người xuất hiện nhìn kỹ bất ngờ liền là vương tiễn vậy hạ vương tiễn vội vàng trào tân hoàng tiên đế nói ra tốt mau dậy ngươi cũng bị người kia cho phong vấn vương tiễn cười khổ nói vậy hạ có người kia tại chúng ta đại tần tiên đình xong tân hoàng tiên đế nói ra ngươi cũng đã biết thân phận của người này biết một chút vương tiễn nói ra cái này người nói qua hắn từng đánh qua nguyên thủy đồng thời đánh bại qua nguyên thủy lão quân tiếp dẫn cùng chuẩn đề cái này người đến từ hắn mặc khác vũ trụ có khả năng cũng là một tôn thánh nhân thánh nhân còn thế nào chơi người ta thánh nhân không sợ hãi căn bản không đem hồng quân để vào mắt hồng quân nói qua, tần h hoàng ô n nghĩ thánh nhân còn tưởng rằng chuẩn thánh, hiện tại xem ra, thật đúng là mẹ nhà hắn là thánh nhân. Tân g có có độc Trước đó thủ. thật h qua ra, sẽ tại là là là xem mẹ tiên đế nói ra thôi hiện tại chủ yếu nhất là tìm tới mở ra phong ấn biện pháp thế nhưng nếu quả như thật là thánh nhân ra tay ta cũng không coi trọng chúng ta thật sự có thể mở ra phong ấn chỉ mong bọn hắn có thể làm ra lựa chọn chính xác không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại v ư ơ n g tiến há to miệng không biết nói cái gì võ chiếu bên này rất mau đem đại tần tiên đình mấy trăm vạn đại quân cho bắt làm tù binh mà lại khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là này mấy trăm vạn đại quân cuối cùng chỉ có mấy chục vạn người đầu hàng những người còn lại tất cả cũng không có đầu hàng tình nguyện chết không đầu hàng nếu dạng này g i ế t thật là đáng tiếc dựa theo võ chiếu nữ đ ề ý nghĩ cái kia chính là toàn bộ cho ta lừa g i ế t bất quá nếu sư phụ có lệnh cái kia liền đem bọn hắn áp giải đến đại chu tiên đình một phương khác vì đại chu tiên đình tiến thiết góp một viên lệch chương chín trăm sáu mươi bảy tại tiến một bước khả năng theo vương tiến đại quân chốt vùi đối với đại tần tiên đình đả kích có thể là to lớn đại tần tiên đ ỉ n h tiên đế là tần thủy hoàng thế nhưng cái gọi là triệu cao hồ hợi phủ tôi nhưng không có cái gọi là triệu thần lý tương m ô n g điểm vương t i ễ n là t h ậ t bọn họ đều là đi theo tần thủy hoàng đi tới vạn thiên vũ trụ tồn tại mà mặc kệ cái nào vũ trụ đều là thủy hoàng đế đều có sự hiện hữu của bọn hắn hiện tại chỉ sợ bọn họ sắp đứng trước một cái lớn nhất nhân sinh lựa chọn hoặc là trở thành quá khứ thức hoặc là lại bắt đầu lại từ đầu hoặc là bị hắn phong ấn đại tần tiên đình vương tiến bị phong ấn dưới trướng bách chiến xuyên giáp binh bị bắt làm tù binh cho bọn hắn hai lựa chọn một cái đầu hàng hai cái đi làm lao động chẳng những là bọn hắn đại tần một phương còn có mặt khác tồn tại trần lâm nên r ú t đều rút con đường tiếp theo liền nên võ chiếu chính mình đi lúc này đường chạy tới đại quy mô nhất mức độ có thể trở thành hay không thiên đế chỉ sợ cùng đại tần tiên đình này một trận chiến là một bước mấu c h ố t nhất t h ậ p đại tiên đình đại chu tiên thiên tuyệt đối có thể xếp vào trước ba đại tần tiên đình cũng có thể xếp vào hai vị trí đầu mà cùng tranh tài còn có hạo thiên tiên đình trong truyền thuyết tiên đế tới là hạo thiên đại đế chuyển thế hạo thiên đại đế đợi thứ hai thiên đế bị hình tiên chém giết thiên đế bị ép luân hồi chuyển thế cũng chính là hắn tồn tại mở ra phong thần tri chi chiến nhất mẹ nhà hắn trọng yếu là hắn là hồng quân đồng nhi mặt khác tiên đ ỉ n h kỳ thật nhiều ít đều có năm đại giáo phái c á i bóng thế nhưng đại tần không có hạo thiên không có đại t r u cũng không có trước đó diệt lớn k h ô n liền có chỗ dựa xiền giáo chỗ dựa không phải cùng dạng gì ệ t t võ chiếu đại chiến tại tiếp tục đại tần theo thủy hoàng đế bị p h o n g ấn vương t i ế n bị p h o n g ấn bách chiến xuyên giáp binh bị bắt làm thủ binh đã là nhất kích liên bại hàn tín hoắc khứ bệnh đám người cũng không phải chỉ là hư danh tăng thêm cách ra trần bình đắm người trí kế vô song đáng tiếc là đại tần tiên đỉnh nhất bị nhìn chúng vài người một cái đều không có đầu hàng toàn bộ bị phong ấn thương hưởng lý tư mông điểm đáng người bạch khởi bản thân liền bị phong ấn chuyện kế tiếp giao cho v õ chiếu trần lâm mang theo cố thiên t u y ế t rời đi ngay tại hắn rời đi thời điểm một cái lao nhân xuất hiện trên chiến trường nếu như hồng quân ở đây tất nhiên nhận ra lao nhân kỳ thật lao nhân xuất hiện hồng quân liền đã biết hồng quân không có đi ngăn cản đối với dương mi lão tổ hồng quân tự nhiên biết đây chỉ là hắn một sợi tóc biến h à n h mục đích là tới dò xét trần lâm mặc dù dương mi lão tổ cự tuyệt thế nhưng hắn tin tưởng dương mi lão tổ nhất định sẽ đáp ứng về phần hiện tại không có đáp ứng đó là bởi vì hắn không biết trần lâm nguy hại cùng lợi hại trần lâm hiện tại liền là một k h ỏ a khối ưu ác tính không ngừng ăn mòn kế hoạch của hắn hắn hồng quân nơi nào có sai hắn dùng thân hợp đạo đoạn tuyệt vũ trụ tăng lên nhưng là đồng dạng bảo vệ vũ trụ hồng hoang vũ trụ bên ngoài vũ trụ ai biết có cái gì quá nguy hiểm liền nói sát bên hồng hoang vũ trụ vũ trụ liền nguy hiểm vô cùng chỗ nào có thể là có đại đạo thánh nhân chính mình dùng thân hợp đạo mượn nhờ thiên đạo lực lượng mới chống cự này chút đại đạo thánh nhân nếu để cho này chút đại đạo thánh nhân Cái ngược à y k h ô n thể đ n lại đối ị n h h với trần lâm mà nói nay chút đều không phải là vấn đề gì mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào ngược lại hắn chính là muốn phạt thiên binh đến tương chắn nước đến đất chặn lúc này đối với trần lâm sức chiến đấu không cần phải nói hồng quân lão tổ vẫn là thả lúc trước trong ấn tượng không biết hệ thống biết một cái bản g danh sách ngươi h ồ n g quân hiện tại bài danh thứ hai mươi ba mà trần lâm xếp hạng thứ mười chín chỉ thiếu chút nữa là có thể thành là chân chính đại đạo thánh nhân trận pháp dung nhập sáu tòa trần lâm cố kỵ dung nhập chín tòa hẳn là có thể chính thức có được đại đạo thánh nhân sức chiến đấu dung nhập mười tòa cái kia chính là đại đạo thánh nhân bất quá trần lâm chẳng qua là dự định dùng đại đạo thánh nhân tăng lên tới đại đạo thánh nhân sức chiến đấu lại không phải chân chính đại đạo thánh nhân nghệ phụ ngàn ngàn vạn thế nhưng chỉ có tứ đại chủ phó nghiệp có thể trở thành đại đạo thánh nhân luyện đàn, luyện khí, trận pháp, k đáng tiếc là luyện ký h thành thánh mà lại là đại đạo thánh nhân có một cái thiếu sót thật lớn thiên tiên h trí bảo có thể trở thành thành nhân hỗn độn linh bảo có thể trở thành đại đạo thánh nhân hỗn độn trí bảo có thể trở thành đạo chủ thế nhưng một khi ngươi luyện hóa pháp bảo ngươi liền không thể vốn có những pháp bảo khác mà lại chỉ có thể trở thành yếu nhất thánh nhân ngang cấp phía dưới người ta pháp bảo thần thông ngã ra ngươi chỉ có thể thi triển pháp bảo bản thân thần thông mặt khác thủ đoạn thần thông đều sẽ bị suy yếu không phải vạn bất đắc dĩ người nào cũng sẽ không đi con đường này trận pháp kỳ thật cũng là như thế thế nhưng trần lâm lại đạt được thập động thiên tri pháp cùng hắn nói đúng không thập đại trận pháp dung nhập bản thân không bằng nói là thu phục bọn hắn một cái là dùng trận pháp làm chủ một cái là dùng chính mình làm chủ t r ê n lệch rất dễ dàng bị trệch hướng ra tới đến mức như thế nào trệch hướng vậy phải xem ngươi tiếp xuống đường đi như thế nào nếu phải giải quyết hồng quân triệt để không cho hắn hủy diệt vũ trụ tổn thương vũ trụ liền muốn dùng tuyệt đối sức chiến đấu đem hắn nghiên ép đúng trần lâm sở dĩ không có động thủ đó là bởi vì biết hồng quân tắc phong cùng dứt khoát mình có thể đem hắn c h â n áp nhưng khi hắn biết mình bị c h â n áp muốn mất đi hết thể thời điểm hắn sẽ dẫn nổ trong cơ thể hợp đạo lực lượng nhường vũ trụ thụ trọng thương trần lâm tại sao phải phạt thiên không chỉ có hình riêng vì mình chỉ có vũ trụ tấn thăng nơi này mới là nhà mình trần lâm tin tưởng vũ trụ cũng sẽ phối hợp chính mình mang theo cố thiên tuyết trở lại thiệt giáo gặp được chính mình còn lại mấy cái đệ tử sợ linh lung thẩm quên cùng tạ thanh sơn sợ linh lung cầm trong tay hoàng kiếm chiến lực cao thầm mặt chắc dùng kiếm đạo làm chủ thần quyên dùng trận pháp làm chủ đi vào t i ệ n giáo đơn giản tựa như là mở ra hắn trí tuệ chốt mở mở dạng triệt để dung nhập trong đó bị những trận pháp này hấp dẫn không ngừng học tập những trận pháp này chi thức chưa nói xong thật khiến cho hắn được ích lợi không nhỏ đạt được tăng lên cực lớn trần lâm không có đem tất cả trận pháp đều truyền thụ cho hắn hắn là dùng trận pháp làm chủ liền đem chu tiên tứ kiếm cho hắn c h u t i ê n vạn giới đệ nhất sát trận tăng thêm hắn là dùng kiếm đạo tình thế trình bày trận pháp chu tiên kiếm trận là thích hợp cho hắn nhất quả nhiên khi lấy được chu tiên kiếm trận bao trù nguyên bản trận pháp về sau thêm chút đem chút đ hơn nữa còn nhường tu vi đạt được tăng lên nguyên bản chỉ có chuẩn tiên đế hắn nhảy lên trở thành tiên đế cảnh giới đi đến tiên đế cũng chính là đại la kim tiên xem như một cái viên mãn cảnh giới muốn lại một lần nữa đạt được tăng lên cái này viên mãn nhất định phải lại một lần nữa đạt được tăng lên, Chương 968, Linh Quang lên. cái kia chính là c h u ẩ n thánh về sau con đường chỉ có thể chính mình đi đi trần lâm coi như là muốn giúp đỡ cũng giúp không được bao nhiêu bởi vì đến một bước này càng nhiều hơn chính là dựa vào chính mình ngươi hỏi vì cái gì có thể đến giúp thông tin giáo chủ đó là bởi vì thông thiên giáo chủ tu luyện mấy trăm triệu năm nên tu luyện đều tu luyện nên đi đường đều đi kém liền là tới cửa một cấp cùng hơi chỉ bảo cho nên mới có thể một hơi chỉ bảo trương phía dưới nhường thông thiên giáo chủ được ích lợi không nhỏ sau đó đạt được tăng lên cực lớn điểm này liền trần lâm chính mình cũng không nghĩ tới đơn giản hiệu suất cao mà lại dễ dàng chu tiên tứ kiếm cho thẩm quyền bạo kích trả về cũng làm cho trần lâm có chút ngoài ý muốn k ký chủ ban cho đệ tử thẩm quyền chu tiên tứ kiếm phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công đây là bạo kích trả về ban thưởng Chờ giá ban thưởng đạt được thí thần thương thanh thứ hai thí thần thương trước đó trần lâm liền đạt được thí thần thương cho thông tiên giáo chủ mà lại hồng quân lão tổ trong tay cũng có một thanh hiện tại đây là thanh thứ ba sao có chút ý tứ tại thông tiên giáo chủ xuất ra thí thần thương thời điểm liền đã rơi xuống hết thẻ thánh nhân nhảy một cái nhường hồng quân lão tổ càng là tràn đầy k ỵ đạn hiện tại tốt lại lấy ra tới một thanh không biết hồng quân lão tổ nên nghĩ như thế nào thí thần thương sao tự nhiên ban thưởng cho đệ tử của mình thẩm mộng k ê thẩm mộng k ê là c h ế tướng lúc này ngay tại đại chu tiên đình hỗ trợ mang binh năng lực khả năng không bằng hà tín thế nhưng vũ dũng có thể so với bá vương hạ võ vì cái gì tại danh tướng bài danh bên trong hạ võ gần với hà tín so nhạc phi từ đạt điệu cao bởi vì hắn vũ dũng có thể quét ngang hết thể kẻ địch thậm chí hoắc khứ bệnh cũng không sánh nổi thẩm n g ộ n g khê đạt được thí thần thương không thể nghi ngờ là khiến cho hắn vũ dũng nâng cao một bước k e n Ký chủ ban cho đệ tử thẩm n g ộ n g khê thí thần thương phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công đây là bạo kích trả về ban thưởng chờ giá ban thưởng đạt được chiến thần thư pháp lần này lại có thể là t h ư pháp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 bất quá này linh quang l ó e lên trần lâm không có đưa cho bất luận cái gì người mà là chính mình sử dụng ngay tại lúc hắn sử dụng linh quang l ó e lên thời điểm cả người cũng là bất khả tư nghị dâng lên thế này sao lại là cái gì linh quang l ó e lên đây quả thực là trợ giúp hắn dung hợp lĩnh nộ mặt khác một môn trận pháp thứ bảy môn trận pháp thập nhị đô thiên thần sát đại trợ có lợi dụng này linh quang l ó e lên trong n g á y mắt d u n g nhập bản thân cứ như vậy hắn d u n g nhập thất môn đại trận chu tiên tử kiếm chu thiên tinh đấu đại trận lưỡng n h i vi trần đại trận hôn đội âm dương ngũ p ư ơ n g đại trận vạn tiên đại trận cựu khúc hoàng hà đại trợ thập nh sau đó liền là tiên thiên ngũ phương đại trận cùng hà lạc đại trận còn có bồ đề đại trận n à y tiên thiên ngũ phương đại trận có thể là có hồng quân đạo tổ chính miệng nói tới huyền môn vô thượng trận pháp bản thân bao hàm tiên thiên ngũ hành ngũ phương một đạo lại có thể diễn sinh hỗn độn p h á p tác thiên có ngũ hành kim m ộ c thủy hòa thổ có ngũ phương đông tây nam bắc t r ù n g cả hai hỗ trợ lẫn nhau này trận dùng tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quan cùng năm mặt tiên thiên ngũ hành kỳ là trận nhãn diễn sinh ngũ hành ngũ phương hai đạo cuối cùng dung nhập hôn nguyên một thể tiên thiên trí bảo hôn nguyên một vật không điểm âm dương ngũ hành Lại có thiên có ngũ hành có ngũ phương cả hai tương sinh tương hòa tức có thể diễn sinh ra vô thượng kỳ dị thần uy ngũ hành tương sinh tương khắc ngũ vương biến hoa không đất đứng hàng vũ trụ thập đại tiên t i ê n ma thần đại trận liệt kê mà hà lạc đại trận chính là bên trên cổ yêu hoàng đế tuấn theo hà đồ lạc thư bên trong nội được căn cứ hậu thiên số lượng sáng tạo trấn thủ thiên giới đại trận một trong toàn trận là phòng theo h n g hoang thượng c ổ sông núi dòng sông bố cục mà bố trí bên trong sâm la v ậ tượng t nếu như nói chu thiên tinh đấu đại trận là nhật nguyện tinh thần cái kia hà đồ lạc thư liền là sông núi địa lý bao hàm thời kỳ hầm hoang sông lớn hoặc đại xuyên hải dương bầu trời chim mương cá chủng diễn hóa thượng cổ hầm hoang thế giới biến、hóa. mà lại này trận càng tuyệt diệu hơn địa phương là ở chỗ hắn thân ở trong đó không biết thời gian trôi qua có thể thấy núi tuyết biến thành hải dương thương hải biến thành rộn u râu hà đồ phía trên đối tượng cả đời ngàn vạn trong tích t á c sinh diện tăng giảm tựa như qua ước vạn năm lâu cũng giống như qua vô lượng lượng k i ế p số nên tên là hôn nguyên hà là cầu lại nói này bồ đề đại trận là chuẩn đề sáng tạo uy lực nhưng lại hết lần này tới lần khác có thể bước vào thập đại tiên, tiên thần ma đại trận liệt kê cũng là bởi vì hắn ngộ đạo t h u tính pham la lợi dụng này trận tu luyện có thể càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ được cần nhận lấy đồ vật chính vì vậy môn này trận pháp mới trở thành thập đại tiên tiên ma thần đại trận liệt kê bởi vì hắn là dùng bồ để thụ bảy trận kỳ thật nói đến cái gọi là thập đại tiên tiên ma thần đại trận là sáu cái mới đúng chu tiên tinh đấu hôn nguyên hà đồ lạc tư h lưỡng nghi hạt bụi nhỏ chu tiên tứ kiếm tiên tiên ngũ phương thập nhị đô thiên thần sát tỷ như v ạ n tiên cựu khúc hoàng hà thập kiệt trận hôn nội âm dương ngũ phương đại trận bồ đề đại trận huyết hà đại trận cũng có thể vào tiên tiên ma thần đại trận liệt kê nhưng lại so này lục môn trận pháp uy lực nhỏ một điểm mặc dù nhỏ một chút nhưng lại rất có đặc điểm tỷ như cựu khúc hoàng hà đại trận, lột bỏ trên đỉnh trong nháy mắt nhường ngươi biến thành phạm nhân còn có hôn đ ộ n âm dương ngũ phương đại trận cái kia chính là phong ấn có khả năng trong nháy mắt đem ngươi phong ấn trở thành một phạm nhân đây mới là địa phương đáng sợ nhất ngươi thử tưởng tượng người nào mẹ nhà hắn bị phong ấn trở thành phạm nhân không cảm thấy sợ hãi ngược lại đối với trần lâm mà nói liền thấy sợ hãi trước đó nguyên thủy thiên tôn may mắn thử qua một lần dọa đến nguyên thủy thiên tôn hiện tại cũng thấy hoảng sợ đối phó ngươi còn không chuyện đơn giản linh quang l o i lên nay l o i lên liền là nhường ngươi tu vi l o i lên lúc này trần lâm còn muốn lại đến hai lần linh quang l o i lên đối còn có phát bảo chương ũ n n g cũ có k h tăng chín a o tu n trăm sáu mươi chín vũ trụ bên ngoài tồn tại mặc dù các vị thánh nhân c ô ý giấu diếm thế nhưng cuối cùng giấy không gói được lựa làm sao có thể không bị người ta biết thông thiên giáo chủ tự nhiên nói cho trần lâm nguyên lai là từ bên ngoài đến thế lực xâm lấn thiên đình là chủ yếu chống cự chủ lực cái kia vừa đứng thiên bang địa liệt nhật n g u y ệ t tảm đạm vô số người nga xuống giờ khác này có thể nói là thành cũng phong thần bảng bại cũng phong thần bảng năm đó phong thần chi chiến có thể nói liên lụy sâu xa không chỉ vừa xiển giáo cùng t i ệ t giáo kéo vào cuối cùng liền tam giới thánh nhân cũng liên lụy trong đó nói t r ắ n g ra là liền là dùng thường c h u làm cơ sở phía trên thần tiên đại luận đấu cuối cùng cũng dùng t i ệ t giáo thất bại mà kết thúc nay mới có trận này phong thần mà phong thần liền là bên trên phong thần bảng lên phong thần bảng thiên đình vị thần điểm thứ ba cái h tiêu không h chính u y là lên phong thần bảng mặc dù là thần thế nhưng liền không có t i ê n thể đối với tu đạo người mà nói t i ê n thể muốn so thành thần trọng yếu hơn còn có điểm thứ tư nói trắng ra là bên trên phong thần bảng liền cùng loại với trong tiên cung là ký hợp đồng nhân viên phải bị trong tiên cung lãnh đạo tối cao nhất ngọc hoàng đại đế chỉ huy là muốn cho thiên đình làm công nếu như ngươi là tiên nhân lợi liền là một cái tự do thân không nhận ngọc hoàng đại đế lãnh đạo tính chất liền không đồng dạng nếu ngươi nếu là trái với trên trời kỷ luật là phải bị xử phạt liền là sẽ được phong thần doi quật bởi vì một khi lên phong thần bảng phong thần bảng có khả năng khắt chế ngươi đà thần tiên càng là có thể khắt chế ngươi không giống như là tiên nhân còn thật không sợ ngươi này phong thần bảng cùng đà thần tiên lên phong thần bảng mặc cho ngươi thần thông còn lại cũng vô kế khả thi điểm trọng yếu nhất là phàm là bên trên phong thần bảng thần tiên tu vi tăng lên là muốn dựa vào dân gian hương hòa cung phụng mà tiên nhân tu vi tăng lên không chỉ có dựa vào hương hòa cung phụng còn có mặt khác đường tát hương hòa có độc một khi hương hòa yếu bớt tu vi của ngươi cũng đi theo yếu bớt mà lại một khi phong thần tu vi của ngươi chỉ có thể bảo trì nguyên trạng đến không đến tăng lên trừ phi là lợi dụng hương hòa chi lực mượn nhờ hương hòa chi lực chiến lược tăng lên thế nhưng cảnh giới lại sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào được phong thần ai nguyện ý cái nào không phải là bị vội vã liền giống với tam tiêu nương, nương. quỳnh tiêu nương, nương bích tiêu nương, nương đây chính là đại la kim tiên tương lai có thể trở thành chuẩn thánh tồn tại nhưng lại bị người giết mọi loại không nguyện ý cũng chỉ có thể lựa chọn phong thần không phong thần như vậy ngươi liền phải biến thành cho bụi thoáng qua thành không với lúc chính là bởi vì bị phong lại thần ngược lại sống tiếp được cuối cùng phong thần bảng vỡ vụn bọn hắn theo phong thần bảng bên trong thoát khốn đúc lại thân thể một lần nữa tu luyện phong thần bảng kỳ thật thánh nhân ra tay là có thể đánh vỡ thế nhưng bọn hắn không thể cũng không dám ngươi thật đánh vỡ phong thần bảng thứ nhất không đông tha cấp ngươi liền là hồng quân hồng quân chỉ sợ thứ nhất đánh chết các ngươi phong thần bảng tồn tại là bởi vì thiên đình tồn tại thi phong thần bảng này mới không có tồn tại cần thiết lần này vũ trụ bên ngoài thế lực xâm lấn chỉ sợ không lâu cũng không biết đến lúc đó lại biến thành thế nào đối với điểm này liền trần lâm chính mình cũng không biết chỉ có thể coi là đi một bước là một bước chủ yếu nhất là có thể hay không tăng lên sức chiến đấu thẩm quyên là chu tiên tự kiếm thẩm mộng khê là thí t h ầ n thương sợ linh lung cuối cùng cho hắn hỗn độ chung vì cái gì vẫn là hỗn độ chung ngược lại liền là nghĩ đến cái gì chính là cái đó đạt được hỗn độ chung quả nhiên hệ thống ban thường tới keng ký chủ ban cho đệ tử thẩm linh lung tiên thiên trí bảo hỗn độ chung phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích tự nhiên là bạo kích không biết có thể bạo kích ra tới cái gì bảo vật bạo kích thành công hỗn độn chung chính là bạo kích trả về lĩnh hội kích khởi đồng giá bạo kích trao đổi đạt được tiên thiên trí bảo là cựu thế đồng quan trước đó trần lâm liền đạt được qua một cái tam thế đồng quan bất quá là tiên thiên linh bảo không để ý lần này có thể là tiên thiên trí bảo đẳng cấp trong nháy mắt đề cao một đ o ạ n giải bất quá nói đi thì nói lại ngươi nói ngươi có thể có thể một cái tốt một chút pháp bảo cũng tốt cựu thế đồng quan tính là gì người nào để ý bất quá trần lâm cũng biết đây là nghề phụ táng sư nhất mạch trí bảo táng sư táng thiên táng địa táng người được rồi đối với táng sư trần lâm cũng lợi dụng chính mình hệ thống thành tựu đại đạo thánh nhân đẳng cấp táng sư thiên địa vạn vật đều có thể mai táng không luận nổi công kích lực táng sư không gì sánh kịp so ngươi con đường tu luyện nghề phụ đều lợi hại hơn mai táng vũ trụ mai táng t r ư thiên văn giới nếu đạt được cựu thế đồng quan vậy liền thu dâng lên hiện tại trần lâm pháp bảo còn thừa lại bản cổ p i ê n cùng hỗn độn châu hai kiện tiên tiên trí bảo đối còn có cựu thế đồng quan đây chính là giã tiên thiên trí bảo nếu thật là tiên thiên trí bảo sẽ không ai muốn sao biết linh cứu đèn sao n à y linh cứu đèn chính là thiên địa nhân tam tài đèn bên trong người đèn đèn bên trong có một đoàn ngọn lửa màu xám tên gọi u minh quỷ hỏa nghe đồn này hỏa nối thẳng u minh có vẻ hiện chết đi sinh linh cả đời tình cảnh trí năng đèn này chính là nhiên đăng đạo nhân hết thạy vì nhiên đăng đạo nhân phối hợp bảo vật lúc trước phong thần đại chiến thời điểm thành thang thái tử ân giao học đạo quảng thành tử sau khi xuống núi kết bạn hai dị nhân phản ngăn tây kỳ đại quân đại chiến k ư ơ n g tử nha hai người này đều là ba con mắt là vì chiến đấu mạ sinh thứ nhất danh mã thiện vốn là linh t h i ế u sơn cái kia một chén nhỏ đèn một điểm trôi đèn hạ đến linh t h i ế u sơn tiêu dao tự tại vì sơn trại đại vương sau kính phục cân giao hộ tống chinh chiến cái kia mã thiện vì tây kỳ bắt một thân thần thông đao chặt đứt đầu lính có thể tức giải hàng ma sử đánh sơ s á c hình thể có thể lại ngưng kết t a m m n ộ i chân hỏa đốt chi vô cứu lại mượn cái kia t a m m n ộ i chân hỏa tự tại mà đi dương tiện hướng trung nam sơn vân trung tử chỗ mượn đến chiếu yêu giám mặc dù chiếu yêu giám chiếu lên nhất đang đầu nhi lắc lư lại không làm gì được mã thiện về sau vẫn là dương tiện hướng linh thiếu sơn mời được nhiên đăng đạo nhân dùng lưu ly đ ă n g thu được trôi đèn mới từ thiện sau đó không đề cập tới phong thần đại chiến bên trong nhiên đăng đạo nhân đến hai mươi bốn viên đ ị n h hải châu d ẫ n thân vào phật môn là quá khứ bảy phật một trong hảo nhiên đăng thượng cổ phật cái kia linh thiếu sơn nay một chén nhỏ đèn cũng vào tây thiên linh sơn mà linh cứu nhị chữ ý tứ liền là quan tài ý tứ quan tài đèn không như cũ có người muốn cựu thế đồng quan làm sao vậy nhìn một chút cho ai đến mức tạ thanh sơn trần lâm nhưng cũng có phát bảo cuối cùng suy nghĩ một chút hắn là thiên mệnh luyện đan sư tốt nhất pháp bảo liền là phụ trợ luyện đan c à n k h ô n đỉnh tốt nhất đáng tiếc không có không biết có thể hay không bạo kích trả về ra một cái c à n k h ô n đỉnh tới còn có tiểu thạch đầu gần nhất chạy đến võ chiếu đi nơi nào tự nhiên còn là theo chân chính mình đại tỷ đầu trần lâm dứt khoát nắm bản cổ phiên cho võ chiếu hôn độn trâu cho tiểu thạch đầu ngay tại hắn cho bọn hắn bảo vật trong nháy mắt hệ thống cũng đi theo văng lên chương chín trăm bảy mươi hồng nông tử khí keng ký chủ ban cho đệ tử võ chiếu tiên t i ê n trí bảo bàn cổ phiên phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban cổ phiên chính là bạo kích trả về lĩnh hội kích khởi đồng giá bạo kích trao đổi đạt được tiên thiên trí bảo là càn khôn đỉnh được a thật đúng là khiến cho hắn đạt được càn khôn đỉnh càn khôn đỉnh hậu thiên lại tiên thiên luyện đan luyện k h í đều có thể sử dụng s o thái thượng lao quân lò bắt quái lợi hại hơn nhiều thái thượng lao quân lò bắt quái là hậu thiên trí bảo kỳ thật nghiêm ngặt trên ý nghĩa là tham khảo càn khôn đỉnh đặc tính cũng đúng là như thế bị hắn tự chế thiên mệnh luyện đan trí đạo hơn nữa còn trên một con đường này đi rất sâu rất sâu cho dù là trần lâm có hệ thống trợ giút cũng là thiên đạo thánh nhân đ tạ thanh sơn càng là t r ê n h l ệ n h rất lớn muốn đền bù này bên trong ở giữa t r ê n h l ệ n h cũng không phải dễ dàng như vậy hiện tại tốt thật muốn lấy được càng khôn đỉnh có càng khôn đỉnh phụ trợ từ đó phản phát quy chân theo bên trong cường hóa chính mình thiên mệnh luyện đan thuật đến mức hỗn độn châu cho tiểu thạch đầu tiểu thạch đầu hiện tại là tiên đế dễ dàng nhất thành đạo chỉ cần không ngừng thôn v ẹ mạnh mẽ thạch đầu là có thể không ngừng tăng lên đương nhiên đây là đại biểu thành tựu đại la kim tiên lúc đạt tới đại la kim tiên đỉnh phong thời điểm liên la hắn gặp được bình cảnh thời điểm nhưng l à nên cho pháp bảo vẫn là muốn cho hỗn độn châu cũng là h ạ châu có thể nệ người xem như đà thần thạch dùng mà lại uy lực bất p h ẳ m vừa vặn cho keng ký chủ ban cho đệ tử trần thạch trước tiên thiên trí bảo hỗn độ châu phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công hỗn độ châu chính là bạo kích trả về lĩnh hội kích khởi đồng giá bạo kích trao đổi đạt được vô thượng luyện khí trí bảo hồng nông tử khí một sợi hồng nông lực lượng đây chính là cao hơn hỗn độ chi lực cấp tồn tại đây chính là thành đạo chi cơ trước đó trần lâm đạt được một sợi thành cựu tiên thiên trí bảo vì cái gì t ự c phẩm tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên trí bảo khác nhau ở đâu bên trong sao liền là tại đây hồng nông tử khí một cái có được hồng m ô n g tử khí một cái không có hiện tại tốt tương đương với nắm hồng m ô n g tử khí có thành đạo c h i cơ nếu như là trước đó n à y hồng m ô n g tử khí đối trần lâm thật là có dùng thế nhưng hiện tại lại là một cái rắc rưởi một cái chướng lại hồng m ô n g tử khí sáng tạo ra thái thượng lao quân nguyên thủy thiên tôn thông thiên giáo chủ nữ hoa tiếp dẫn chủ đề thậm chí liền hậu thổ đều có thể là hồng m ô n g tử khí thành cựu thế nhưng thành cũng hồng m ô n g tử khí bại cũng hồng m ô n g tử khí đối với mình mấy cái đệ tử hắn cũng không có tính toán cho bọn hắn hồng nông tử khí thế nhưng không có nghĩa là này miếng hồng nông tử khí vô dụng a thông tin ê giáo chủ mấy cái đệ tử vẫn là có thể cho cười hh ắ c ắ có c lúc này chính mình vị đại ca kia đệ tử rất nhiều nhưng là có thể ở bên cạnh hắn nghe lệnh đệ tử tự do một cái cái kia chính là kim linh thánh mẹ n à y miếng hồng mông tử khí không cho nàng cho ai a làm ra quyết định trần lâm liền gọi tới kim linh thánh mẹ kim linh thánh mẹ đối trần lâm vị này sư thúc nếu như nói trước đó chỉ là bởi vì mệnh lệnh của sư phụ đối hắn biểu hiện cung k í n h như vậy hiện tại đó là hàng thật giá thật phát ra từ sâu trong nội tâm tôn trọng hành hung nguyên thủy đại chiến lao quân tiếp dẫn chuẩn đề lấy một đệch bốn chiến thắng còn kém chút giết quảng thanh tử quảng thanh tử ý vào chính mình xiển giáo đại đệ tử thân phận cực kỳ hung hăng càng quái đáng đ ờ i hiện tại cũng xem như gặp báo ứng mà nên hắn biết trần lâm đây là vì sư phụ của mình chút g i ậ n thời điểm triệt để bị trần lâm t i n y phục này chính là mình sư thúc thân sư thúc ca kim linh thánh mẹ cung kính nói sư thúc ngươi gọi đệ tử trần lâm gật đầu nói không sai chuẩn thánh trung kỳ tu vi không sai là ta bảo ngươi tới kim linh thánh mẹ cung kính nói sư thúc gọi đệ tử tới cần làm chuyện gì trần lâm nói ra sư thúc ta gần nhất được một kiện bảo vật không dùng được nhìn xem ngươi một mực đi theo sư phụ ngươi trước mặt liền đưa cho ngươi đã khỏe a kim linh thánh mẹ còn không biết chuyện gì xảy ra thời điểm trần lâm đã đem hồng mông tử khí đem ra đưa tới làm kim linh thánh mẹ thấy hồng mông tử khí thời điểm cả người đều mập vòng sư thúc món bảo vật này đệ tử không thể nhận quá c h â n quý đây chính là thành đạo chi cơ không biết bao nhiêu chuẩn thánh nếu là biết còn không phải tranh cái ngươi chết ta sống bây giờ lại liền thả trước mặt mình cái này khiến nàng như thế nào bình tĩnh không được tuyệt đối không được lúc này kim linh thánh mẹ liền lắc đầu Món bảo v ậ trần này dù như thế nào hắn đều không dám đi đón. dù dám thế t đều đi lâm thua tay nói, tốt, cho nói, ngươi ngươi lắc i đi. Kim linh thánh mẹ nói ngươi mội ề n thánh như chân ngàn bọn thu cất thúc, thế tuyết cho h mẹ ra, sư thúc, như thế chân bảo, ngươi cho ngàn tuyết sư bảo, n Trần Lâm l ắ đầu nói ta cũng không có ý định cho bọn hắn bọn hắn từ nhỏ bắt đầu liền là chế tạo lấy lực chứng đạo chi cơ sở tương lai ta sẽ để bọn hắn lấy lực chứng đạo đột phá đến thánh nhân cảnh giới ngươi khác biệt trước đó liền đi tam thi chứng đạo hiện tại đi cũng là tam thi chứng đạo muốn thành thánh biện pháp tốt nhất liền là sử dụng hồng mông từ khí kỳ thật có một chút trần lâm không nói hồng mông từ khí là đại đạo chi cơ nhiều nhất chỉ có thể trở thành đại đạo thánh nhân ban đầu thông thiên nguyên thủy lão quân là bản cổ khai thiên tích địa về sau nguyên thần biến thành là nhất định đại đạo thánh nhân người mang khai thiên tạo hóa đáng tiếc bị hồng quân đệ chế trở ngại phong ấn dẫn đến bọn hắn trở thành thiên đạo thánh nhân liền đến đỉnh hiện tại trần lâm phạt thiên cử chỉ cho nên mới sẽ nhường rất nhiều người biểu thị ủng hộ cuối cùng kim linh thánh mẹ vẫn là thu vào đây chính là hồng nông tử khí lúc trước côn bằng minh hà lão tổ vì đạt được này miếng hồng nông tử khí đánh giết hồng vân hồng vân chỉ là hồng vân lão tổ là thiên địa sơ khai sau giữa thiên địa đệ nhất đoá hồng vân đắc đạo c h u ẩ n thánh thực lực đã từng cùng hồng h o a n g lục thánh đông hoàng thái nhất đ ế tuấn trấn nguyên tử côn bằng c h ờ ở tử tiêu c u n g nghe hồng quân g i ả n g đạo hồng vân bản tính lương thiện lấy giúp người làm niềm vui tại trong hồng hoang giao hữu cực lớn hồng nông lúc nghe đạo bậc đại thần thông nhiều cùng hắn tướng thiện đan cũng là hồng hoang thứ một cái không may người năm đó hồng vân bị hồng quân tính toán cho hắn một sợi hồng nông tự khí nhưng lại cũng đưa tới côn bằng thái nhất đê tuấn minh hà bất m ã n ý thế là côn bằng thái nhất đê tuấn minh hà bốn cai ở nửa đường đánh lén h cũng may sau này hồng vân lão tổ mặc dù chết rồi thế nhưng có thể truyền thế truyền thế sau là trở thành phúc tinh vân trung tử hồng vân lão tổ bằng hữu tốt nhất là có được sơn hải kinh trấn nguyên tử trấn nguyên tử dựa vào địa thư sơn hải kinh ngôi sống quả nhân s â m chính là vì trợ giúp hồng vân vì một sợi hồng m ô n g tử khí cuối cùng hồng quân bị người mưu hại có thể tưởng tượng hậu quả là hạng gì nghiêm trọng trần lâm nói ra ngươi bây giờ s u ấ t vẫn là tu vi thấp điểm tranh thủ sớm ngày thành tựu chuẩn thánh bình phong sau đó lợi dụng hồng nông tử khí thành tựu thanh nhân liên quan tới như thế nào trở thành thánh nhân ngươi có thể đi hỏi một chút sư phụ ngươi hắn là có quyền lên tiế Đà theo sư t kim linh thánh mẹ lui ra trần lâm tiếp tục thu hoạch thời điểm lần này cũng không nên là cái gì hồng nông tử khí keng ký chủ đưa tặng tiệt giáo đệ tử kim linh thánh mẹ một sợi hồng nông tử khí phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công hồng m ô n g tử khí là bạo kích trả về ban thường chỉ có thể kích khởi đồng giá trao đổi đạt được thái cổ sinh mệnh tinh hoa một dọn đây là vật gì lại có thể cùng hồng nông tử khí đánh đồng bất quá rất nhanh trần lâm liền biết này thái cổ sinh mệnh tinh hoa lại có thể là có thể tăng lên sinh mệnh cấp độ t ỷ như nhường ngươi tiên thiên thần ma thân thể trở thành hôn đ ộ n thần ma thân thể này có thể là độ tốt một chuỗi bạo kích nhường trần lâm là được ích lợi không nhỏ mà đối với hắn mà nói còn có một việc muốn làm cái kia chính là tiếp tục dung nhập trận pháp đến mức con đường luyện khí vậy thì chờ năm chính mình cựu môn trận pháp dung nhập bản thân thời điểm liền la luyện hóa trận pháp thời điểm đường muốn từng bước một đi chính là bởi vì đột nhiên tâm huyết dâng trào cảm giác nguy hiểm cùng đại chiến sắp đến n h ư n g trần lâm có m ớ i ý nghĩ tìm được thông thiên giáo chủ đem cảm giác của mình nói cho thông thiên giáo chủ thông thiên giáo chủ lập tức vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên không dối gạt hiền đệ ta cũng có loại cảm giác này bất quá không có hiền đệ ngươi m á n h liệt đều là l ó e lên một cái rồi biến mất trần lâm hỏi lần trước thiên đình hủy diệt thời điểm có không loại cảm giác này không có thông thiên giáo chủ lắc đầu nói lúc ấy tu vi của ta đại khái quá thấp lần này lại khi có khi không cảm giác được nguy hiểm buông xuống không khỏi để cho ta nhớ tới lần trước đại chiến trần lâm hỏi đại ca ngươi có thể kỹ càng nói một chút lần trước đại chiến tình huống sao thông thiên giáo chủ kỹ càng nắm tình huống nói ra nguyên lai、like、đối phương là đến từ một cái khác vũ trụ cái vũ trụ này có thể so sánh hiện tại hồng hoang vũ trụ mạnh hơn nhiều bọn hắn ban đầu phát hiện hồng hoang vũ trụ thời điểm là dự định tiến vào hồng hoang vũ trụ mượn cơ hội này tăng cao tu vi sau đó trở thành đạo chủ nhưng lại phát hiện rõ ràng là một cái đạo chủ đẳng cấp vũ trụ lại bị người k h ô n g chế áp chế phong ấn trở ngại vũ trụ phát triển cuối cùng này chút vũ trụ chỉ có thiên đạo thánh nhân đẳng cấp lập tức để bọn hắn kế hoạch đã định phát sinh cải biến sau đó bắt đầu xâm lấn vũ trụ chiếm đoạt hồng hoang dùng hồng hoang vũ trụ vì chất dinh dưỡng p h ụ n g dưỡng bọn hắn vũ trụ để bọn hắn vũ trụ trở thành đạo chủ đây chính là có tranh l ệ n h sinh trưởng ở địa phương sinh vật tất nhiên sẽ đạt được vũ trụ điểm cuối cùng chiều cố khí vận nồng đậm tốc độ tu luyện càng nhanh lại càng dễ lĩnh n g ộ vũ trụ quy tắc mà nếu như ngươi đến từ hắn mặc khác vũ trụ liền sẽ tạo thành vũ trụ đối ngươi gạt bỏ trở thành đạo chủ càng thêm khó khăn cho nên biện pháp tốt nhất liền là chiếm đoạt vũ trụ để cho mình vũ trụ trở thành đạo chủ vũ trụ tiềm lực như vậy cứ như vậy hồng hoang vũ trụ liền xong rồi đây là ai cũng không thể nhìn thấy mà nếu là hồng hoang vũ trụ bị toàn bộ hồng hoang sinh vật đều sẽ hủy diệt không còn một n g ố n g nên hủy diệt mới có thể tân sinh mà tân sinh biểu thị hủy diệt lần trước hồng quân mang theo bọn hắn hết t h ạ c thánh nhân cùng hắn mặc k h á c vũ trụ một trận chiến cũng may tới đều là thánh nhân cuối cùng đối phó thất bại bại lui thế nhưng thiên đình như vậy hủy diệt cũng tạo thành hiện tại các cục thông tin giáo chủ nói ra dựa theo ngươi ý tứ chỉ sợ chẳng phải về sau này phương vũ trụ lại muốn tiến công chúng ta hồng hoang vũ trụ có bên trên thất bại lần trước chỉ sợ lần này tiến công sẽ càng thêm m á n liệt càng tàn khốc hơn hiện đệ hồng quân trở ngại vũ trụ phát triển hiện tại toàn nhờ vào ngươi ngươi nếu nói ngươi có thể hạ gục hồng quân ngươi dự định cái gì thời điểm đ ộ n g thủ trần lâm lắc đầu nói nếu như chính vào hắn mặc khác vũ trụ xâm lấn như vậy càng thêm không có thể đối phó hồng quân hồng quân không nguyện ý nhất bị hủy diệt vũ trụ hiện tại hắn cũng là một cái hùng hồn giúp đỡ mà lại ta coi như là giết hắn cũng không thể tiến vào đại đạo thanh nhân hiện tại khẩn yếu nhất là như thế nào tăng cao thực lực thứ tám môn trận pháp liền là cựu khúc hoàng hà đại trận môn này trận pháp trần lâm dự định nhường thông tin giáo chủ hỗ trợ sau đó trợ giúp chính mình dung nhập cựu khúc hoàng hà đại trận thông tin giáo chủ lúc này dung nhập bốn môn trận pháp một trong số đó liền là cựu khúc hoàng hà đại trận.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 trước đó hệ thống nói qua hệ thống đại đạo thánh nhân chỉ có m ộ ư ơ i tám cái mà lúc này trần lâm xếp hạng thứ m ộ ư ơ i tám vị nói cách khác trần lâm hiện tại là cảnh giới thấp nhất đi đến thánh nhân lần này có khả năng triệt để nghiền ép hồng quân nửa bước thánh nhân cùng thánh nhân chi ở giữa tranh l ệ n h có thể là rất lớn công pháp khai thiên kinh tầng thứ m ộ ư ơ i một đại viên mãn diễn sinh thần thông vô địch công kích vô địch phòng ngự vô địch lực lượng vô địch tốc độ vô địch nguyên t h ầ n vô địch tâm linh khai thiên phủ t h ứ năm giờ khác này khai thiên kinh tăng lên thế nhưng tu vi cảnh giới còn không có đạt được tăng lên nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì hồng quân láo tổ áp chế con đường phía trước đoạn tuyệt đại đạo cảnh giới của thánh nhân bị đoạn tuyệt bằng không thông thiên giáo chủ nguyên thủy thiên tôn thái thượng lao quân cũng sẽ không tu vi đến không đến mảy may tăng lên thân thông nguyên vũ trụ đạo chủ tuyệt học chu tiên tử kiếm thánh nhân tuyệt học tù t i ê n chỉ, đại đạo thánh nhân tuyệt học lục đạo luân hồi quyền thánh nhân tuyệt học đại chu thiên kiếm thuật thánh nhân tuyệt học ba mươi sáu phẩm hỗn độn thanh liên công đạo chủ tuyệt học trần pháp thập tuyệt trận chu tiên tinh đấu đại trận chu tiên kiếm trận hà lạc đại trợ hỗn độn âm dương ngũ phương đại trợ cửu khúc hoàng hà đại trợ, Vạn tiên đại hai vị hạt bụi nhỏ đại trợ huyết hà đại trợ bồ đề đại trợ hôn đ ộ n âm dương lôi đình đại trợ hôn đ ộ n ngũ hành đại chiến tiên tiên ngũ hành đại trợ thập nhị đô thiên thần sát đại trợ pháp bảo d i ệ t thế đại bàn hôn đ ộ n trí bảo bàn cổ phủ hôn đ ộ n trí bảo tạo hóa ngọc điệp khiếm quyết phẩm phong hảo vô cực lão tổ trần lâm hít sâu một hơi xem ra thật muốn phạt thiên giải quyết hết hồng quân lão tổ a một khi đem giải thích quyết chỉ sợ sẽ là chính mình đột phá đến đại đạo thánh nhân thời điểm Ban đầu chương o i l n chín trăm bảy mươi hai xâm lấn thứ chín môn trận pháp cái tiết chính là hà đồ lạc thư đại trận lại xưng là hà lạc đại trận hà đồ lạc thư trong tay thẩm quyên chưa kịp trần thiên lĩnh hội nghiên cứu đồng thời dung nhập động thiên bên trong thời điểm toàn bộ vũ trụ đột nhiên chấn động vô số đạo ánh lửa từ trên trời giáng xuống tựa như tận thế bông xuống trong nháy mắt nắm hết thảy tất cả đều n ư ớ t mất ánh lửa hạ xuống vừa rơi xuống đất lập tức biến ả o thành từng tôn hỏa diễm cự nhân toàn thân bốc lên hủy diệt cùng một chỗ hỏa diễm lực lượng đốt cháy hết thảy không gì không tiêu h cháy phản p h ấ t thiên địa đều muốn bị tiêu h hủy một dạng những nơi đi qua vạn vật tịch diệt từng tôn hỏa diễm cự nhân vừa xuất hiện liền bắt đầu đánh khai s á giới mà lại mỗi một vị hỏa diễm cự nhân thực lực không giống nhau theo tiên nhân đến đại la kim tiên những nơi đi qua, không ngừng có người bị trong nháy mắt đốt cháy hầu như không còn thông tin ê giáo chủ cùng trần lâm lập tức nhìn nhau vẻ mặt trong nháy mắt n h ấ t biến xâm lấn bắt đầu u minh quỷ hỏa những ngọn lửa này toàn bộ là có lam s ắ c hỏa diễm phàm là bị bọn hắn công kích đến người cùng sinh vật trong khoảnh khắc liền sẽ bị ngọn lửa đốt cháy phát ra tiếng têu thê thảm sau đó hóa thành hư vô u minh quỷ hỏa lại xưng linh hồn chi hỏa tên như ý nghĩa liền là chuyên môn cháy linh hồn hỏa đối với linh hồn tới nói ngọn lửa này có thể nói là trí mạng hắn là thiên sinh quỷ vật bản bệnh chi hỏa dùng cự u minh hoàng khí vì nhiên liệu có thể cũng là nói những người khổng lồ này tất cả đều là quỷ vật biến thành bản thể tất cả đều là linh hồn pham la bị bọn hắn cho đốt cháy sinh vật đều trong khoảnh khắc biến thành cho bụi thấy cảnh này tình cảnh trần lâm cùng thông thiên chỗ nào còn làm ở n à y cùng năm đó nhiều giống a chẳng qua là không nghĩ tới tới nhanh như vậy năm đó xâm lấn cũng là n à y chút ẩn chứa u minh quỷ h ỏ a cự nhân mở đường nhất là đối phong thần bảng bên trên thần tiên nhất có lực công kích pham la bị hắn công kích đến lập tức bị giết cũng may bọn hắn được phong thần bảng không chế không có hóa thành cho bụi thế nhưng mặc dù không có hóa thành cho bụi thế nhưng cũng sẽ linh hồn sáng tạo cho dù là phong thần bảng bên trong lận chứa lại nhiều hương hỏa công đức khí tức cũng không thể rất nhanh vì đó ngưng tụ thân thể nay u minh quỷ hỏa biến thành cự nhân rõ ràng liền là chuyên môn vì đối phó thiên đình trung thần thiên sinh đối trung thần có tác dụng k h ắ c chế bất quá lúc này không giống ngày xưa phong thần bảng p h á t o á i được phong thần bảng khống chế thần tiên triệt để thoát khốn đúc lại thân thể lúc này u minh quỷ hỏa mặc dù hung hãn thế nhưng càng nhiều hơn chính là khắc chế phong thần quỷ vợt cũng chính là đối âm phụ sứ giả đất a i thành hoàng có tác dụng cắt chế mà tiên nhân lại không phải rất sợ theo những người này xuất hiện tam giới các thánh nhân đều chuyển động đại chiến kèn lệnh cũng đi theo thổi lên đi qua vô số cường giả không ngừng tụ tập ngầm đầu nhìn hướng lên bầu trời ngồi chuẩn bị cuối cùng chuẩn bị khai chiến chuẩn bị bảo vệ vũ trụ mà các vị các thánh nhân toàn đều chuẩn bị kỹ cảng tùy thời nên đón sắp đến hắn mặc khắc vũ trụ vực ngoại các thánh nhân bông u xuống nhìn xem tản ra u minh quỷ họa cự nhân không ngừng hạ xuống đều bốc lên đốt cháy vạn vật hòa diễm trần lâm làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị khí thế kinh người không ngừng xông ra trần lâm hướng phía chiến trường liền muốn vào tới thông thiên giáo chủ vội vàng nói hiền đệ không được rời đi chúng ta hàng đầu mục đích đúng là chờ đợi vực ngoại vũ trụ thánh nhân bông u xuống trần lâm nhịn không được trợn trắng mắt nói ra ta đây tự nhiên biết thế nhưng những ngọn lửa này cự nhân làm sao bây giờ thông thiên giáo chủ nói ra tự nhiên giao cho môn hạ đệ tử giải quyết trần lâm lắc đầu nói sai chúng ta tự mình giải quyết sư tử v ô thỏ còn tận toàn lực h ố n g chi là chúng ta đệ tử giải quyết đệ tử tự nhiên coi thương vong chúng ta giải quyết nhẹ nhàng như thường mà lại chẳng qua là bỏ mình ở giữa đọ x ư c đây là xâm lấn đối mặt xâm lấn mặt đối với sinh tử đọ x ư c cái kia liền không thể lưu thủ cũng không trần h ể có lâm liền h â n vạch phá vũ trụ trong nháy mắt xuất hiện trên chiến trường diễn thế cối say ngay trước hết thầy thánh nhân trước mặt lần thứ nhất sử dụng ra tạo hóa ngọc điệp thôi diễn dập lửa cối say nghiền ép nói qua chỗ hỏa diễm cự nhân dồn dập bị đánh rết thông thiên giáo chủ cũng ngẩn ra một chút làm sao không biết trần lâm ý tứ vừa nghĩ tới chính mình phong thần thời điểm chính là mình nội bộ cuối cùng xuống tràng như thế nào tiết giáo bị d i ệ t mình bị cầm t ù một cái người bị hại ngược lại đến không đến trấn an đều là chính mình nhân t ử cùng nội bộ kết quả đổi lấy cái gì không sai đối mặt vượt ngoại vũ trụ tồn tại tại sao phải lui người nào quy định không thể lấy lớn hiếp nhỏ không thể dùng mạnh đ ố i yếu ngươi cũng xâm l ấ n chúng ta vũ trụ còn cùng các ngươi nói cái gì nhân tử nói cái gì chiến trường quy tắc đây là sinh tử đọ sức đây là vũ trụ hủy diện trách nhiệm、Giết. thông tin ê giáo chủ hét lớn một tiếng chu tiên kiếm trận trong nháy mắt rơi vào chiến trường một đường quét ngang những nơi đi qua thủy thiên d i ệ t đ ị a lập tức toàn bộ chiến trường đều bị tử vong bao phủ cứ như vậy một đường quét ngang theo hai người động thủ thông tin ê lao tử tiếp dẫn c h u ẩ n đề hậu thổ nữ hoa đều bối rối nhất là nguyên thủy cao mày nói đường đường thánh nhân thế mà đối những lính q u e n này độc thủ chẳng lẽ không biết hiện tại trọng yếu nhất chính là nhường trạng thái của mình đi đến trạng thái tốt nhất làm tốt tùy thời động thủ dự định cùng vượt ngoại vũ trụ thánh nhân một trận chiến hạ lãng phí chiến lực lao tử cũng ngẩm đầu vào thiên lắc đầu thông tin ê sư đệ vẫn là như vậy thẳng thắn mà làm a ngược lại là tiếp dẫn cùng chuẩn đề bên này chuẩn đề nói ra xem ra chúng ta vị này thông thiên giáo chủ học thông minh đây là xâm lấn là chiến tranh không phải nhà tròi đáng tiếc là những người khác không có đ ộ n g thủ cũng không có đạt được vị kia đồng ý bằng không ta cũng đ ộ n g thủ tiếp dẫn gật đầu nói chúng ta đợi đi hậu thổ cùng nữ hoa lại là kích động hậu thổ thân là trọn vẹn có thể là thích nhất đại chiến tính tình cũng không tốt nhìn ngươi khó chịu trực tiếp vung nắm đấm liền lên bất chấp tất cả đánh lại nói vu tộc đỉnh thiên lập đ i ệ chiến thiên chiến địa dùng nắm đấm của mình quét ngang hết thể bất bình bọn hắn đều tới xâm lấn bọn hắn vũ trụ chiếm đoạt bọn hắn vũ trụ còn cùng bọn hắn đem cái gì nhân nghĩa đạo đức các tướng sĩ、si、chiến tranh quý củ người xâm nhập hết thể giết chết bất l u ậ t tội nữ hoa vội vàng chặn lại nói hậu thổ đừng làm loạn không có đạt được mệnh lệnh của l ã o sư ngàn vạn không thể đập thủ cũng là vị này vô cực thiên tôn có thể bỏ qua mệnh lệnh của l ã o sư không nể mặt l ã o sư thế nhưng chúng ta cũng không thể hậu thổ hư lệnh một tiếng biết nữ hoa nói có lý dứt khoát mặc kệ quay đầu đi nhìn phía toàn bộ chiến trường nay chút vượt ngoại vũ trụ người đây là muốn đối phó chúng ta thiên đình b ọ chương chín trăm bảy mươi ba xuất thủ trước vài ngàn năm trước sầm l ớ n cũng là vượt ngoại vũ trụ chuẩn bị không đủ dù sao hồng hoang vũ trụ tiềm lực là đạo chủ vũ trụ có thể sinh ra vũ trụ t h á n h nhân mặc dù thông thiên nguyên thủy lão tử đám người là thiên đạo t h á n h nhân thế nhưng chiến lược lại tại thiên đến t h á n h nhân bên trong siêu quần mặt tụy vô địch tại thế tồn tại căn bản không phải t h á n h nhân bình thường có thể đối phó một trận đại chiến phe mình thanh nhân để ép địch quân thanh nhân đánh cuối cùng kinh động đến đối phương đại đạo thanh nhân cũng may đây là tại m ì n h phương vũ trụ tại vũ trụ đại đạo trợ giúp hạ này mới đem khu t r ụ dù sao cũng là đạo chủ đẳng cấp vũ trụ lần này xâm lấn rất có thể đối phó xuất hiện đệ nhị tôn đại đạo thánh nhân đây là cái gì pháp bảo rất nhanh trần lâm diệt thế cối say đưa tới mọi người lưu ý r ồ n r ậ p vẻ mặt c ự biến không thể tưởng tượng nổi diệt thế cối say những nơi đi qua hủy thiên diệt địa không một người còn sống tất cả h ỏ a diễm cự nhân tựa như là giấy một dạng uy lực so chu tiên tứ kiếm đều lợi hại hơn bảo vật này tuyệt đối siêu việt tiên thiên trí bảo t chẳng i lẽ quên trước đó thông thiên sư đệ trong tay thì thần thường hai bộ chu tiên tứ kiếm sao khó đạo vô cực thiên tôn thật tới từ bên ngoài vũ trụ hoặc là đến từ một cái nào đó đạo chủ vũ trụ cũng giống như thế ý nghĩ còn có hồng quân phải biết h á n hồng quân có thể là hỗn độn ma thần xuất thân tại bản cổ khai thiên tích địa trước đó tồn tại thế mà đều không có hỗn độn linh bảo cũng là một khối tạo hóa ngọc điệp đáng tiếc là tạc huyết mà lại chỉ có tiên thiên trí bảo cấp độ đây là d i ệ t thế cối say làm sao có thể đây không phải đã bị phá hủy sao hồng quân lão tổ có thể là được chứng kiến d i ệ t thế cối say d i ệ t thế ma thần là bản cổ địch nhân lớn nhất hai người đại chiến không biết bao nhiêu thời gian cuối cùng vẫn là bản cổ càng mạnh mẽ một chút bị hắn chém giết d i ệ t thế cối say cũng bị hủy diệt cũng chính là diện thế cối say ngăn cản cùng bản cổ đại chiến nhường bản cổ bỏ qua tốt nhất khai thiên đích địa thời gian này mới khiến bản cổ khai thiên tích địa về sau thân tổn hại có thể nói vị này diệt thế ma thần có thể là dẫn đến bản cổ gián tiếp ngã xuống người năm đó cái kia vừa đứng thời điểm hồng quân vừa mới mới ra thân chẳng phải chính mắt thấy hai vị là hạng gì cường h ã n cùng lực phá hoại những nơi đi qua hủy thiên diệt địa thậm chí không biết bao nhiêu hôn đ ộ n thần ma bị ảnh hưởng đến lúc trước hôn đ ộ n bên trong thế giới tương lai tiềm lực vô tận đại đạo thánh nhân đẳng cấp hôn đ ộ n ma thần số lượng cũng không ít ba ngàn hôn đội ma thần có mười mấy tôn đại đạo thánh nhân đẳng cấp hôn đội ma thần cũng có hơn một ngàn thiên đạo thánh nhân đẳng cấp hôn đội ma thần còn lại đều là trần hồng quân cũng là một cái trong số đó hôn đội ma thần chỉ cần sinh ra liền là truyền thánh nhỏ yếu là nguyên tội thế nhưng nhỏ yếu lại có sinh mệnh lực cường hãn lại là may mắn hồng quân vì cái gì có thể sinh tồn nay cùng bản thể hắn có quan hệ con dun cho dù là đức gây trần vô số đoạn cũng có thể còn sống hơn nữa còn có thể chia ra làm nhiều đương nhiên cái này cũng có một cái không tốt địa phương đó chính là ngươi chia ra làm nhiều tu vi của ngươi chiến lược cảnh giới cũng sẽ rơi xuống chia ra làm nhiều đây đối với hồng quân mà nói tự nhiên là không thể nào tiếp thu được thế là liền làm một chút thủ đoạn đem cái này chia ra làm nhiều tiến hành p h â n l i ệ t sơ hở sau đó tụ lại cuối cùng mới tạo thành hiện tại quy mô chẳng lẽ hắn cùng d i ệ t thế ma thần có quan hệ thế nhưng trong n y mắt ý nghĩ này liền bị hồng quân bác bỏ không tuyệt đối không thể có thể hắn không nên cùng d i ệ t thế ma thần có quan hệ nhất định là nơi nào sai lầm đáng tiếc là vượt mọi vũ trụ xâm lấn ta không thể không ngăn cản một khi đem vũ trụ này chiếm đoạt ta những đệ tử kia không nhất định sẽ chết thế nhưng ta chắc chắn ngã xuống hồng quân dùng thân học đạo hắn liền là thiên đạo thiên đạo liền là hắn đều là dựa vào đại đạo phía giới mà đối phương vũ trụ mục đích đúng là chiếm đoạt vũ trụ tự nhiên bao quát hắn mà hắn dùng thân hợp đạo như vậy thì nhất định phải giết hắn cho nên lần này hắn trần lâm làm thật là vận khí tốt ta hồng quân mảy may không cho rằng trần lâm so với hắn lợi hại đối với hắn mà nói trần lâm lợi hại hơn nữa cũng không thể nào là đối thủ của mình chính mình có thể là dùng thân hợp đạo đại biểu đại đạo có thể so với đại đạo t h á n h nhân trần lâm cuối cùng chẳng qua là thiên đạo thanh nhân ngay tại một chốc lát này trần lâm cùng thông thiên giáo chủ đã là rét những ngọn lửa này cự nhân quỷ khóc xói gạo căn bản không còn mấy cái còn sống đại ca ta phát hiện những ngọn lửa này cự nhân liền là khôi lỗi bị người lấy cái chết sau linh hồn luyện chế m à thành mục đích đúng là vì đối phó thiên đình đáng tiếc thiên đình không còn nữa mà lại trần lâm vị này thánh nhân cũng mặc kệ các ngươi ăn ý đại khai s á t giới quét ngang vô địch những ngọn lửa này cự nhân toàn bộ đồ sát hầu như không còn một tên cũng không để lại không đến nửa ngày thời gian tất cả hỏa diễm cự nhân toàn cũng bị mất vũ trụ bên ngoài lúc này trọn vẹn chín vị thánh nhân những ngọn lửa này cự nhân liền là bọn hắn luyện chế ra tới bọn hắn cả người đều ở vào n g ộ n vòng trạng thái chuyện gì xảy ra thật tốt hỏa diễm cự nhân làm sao lại không có. c h ư vị nhưng biết này hồng hoang vũ trụ là chuyện gì xảy ra lúc nào mạnh như vậy xem ra mấy ngàn văn năm bọn hắn cũng đã sớm chuẩn bị thì tính sao hồng hoang vũ trụ hồng hoang ngăn cản hết thảy bọn hắn là không thể nào sinh ra đại đạo thanh nhân cho dù l à n à y chút thấu minh quỷ buộc chết sạch thì đã có sao đại chiến vẫn là muốn xem chúng ta lần trước bọn hắn đem chúng ta đuổi ra ngoài lần này cũng không phải dễ dàng như vậy không sai lần này có hồng mông đại nhân cùng lôi mông đại nhân hai tôn đại đạo thanh nhân sợ hãi không thể chiếm đoạt này phương vũ trụ chờ vũ trụ bị thô tính chúng ta hồng mông vũ trụ tự nhiên có thể tấn thăng đến lúc đó chúng ta cũng sẽ có được vũ trụ b i ể u tặng toàn bộ trở thành đại đạo thánh nhân không sai cho nên nói này chút từ u minh quỷ bộc chết chính là l i ê n đợi đến này chút thánh nhân dần dần xuất hiện trần lâm bên này d é t sạch hỏa diễm cự nhân quay người hướng phía hư không nhìn một cái trực tiếp liền rời đi vũ trụ đi vào vũ trụ bên ngoài phía ngoài chín vị thánh nhân đối với trần lâm xuất hiện cũng là s ư ơ n g sở sau đó bọn hắn nổi lên nghi ngờ bởi vì bọn hắn phát hiện bọn hắn thế mà không ai nhận biết trước mắt trần lâm phải biết tại mấy ngàn vạn năm trước đó bọn hắn tiến công một phương này vũ trụ thời điểm liền cùng thông thiên nguyên thủy lão quân đám người đại chiến qua sau đó dùng thất bại chấm dứt thế nhưng cũng nhận biết tất cả thánh nhân bọn hắn có phản xệ khả năng khẳng định hết thể thánh nhân cộng lại căn bản không có trước mắt này một tôn thánh nhân mà lại bọn hắn hết sức khẳng định một điểm trước mắt trần lâm liền là một tôn thánh nhân loại kia thánh nhân khí tức là lửa gạt không được bọn hắn thế nhưng giống như ngoại trừ trần lâm liền không có thánh nhân khác xuất hiện chẳng lẽ nói thánh nhân khác sợ hãi lôi điện thánh nhân thứ nhất đứng dậy nói ra các người vũ trụ thánh nhân khác chương chín trăm bảy mươi bốn chín vị thánh nhân trần lâm k i n h thường nói đối phó các ngươi này chút gà đất cho sành một mình ta đủ m u ố n chết trần lâm lời không thể nghi ngờ là nhường ở đây tất cả thánh nhân đều tức giận không thôi lạnh lùng nói các hạ khẩu khí thật lớn một người đối giao tất cả chúng ta ngươi làm thật không đem chúng ta để ở trong mắt liền hồng quân l á o tặc đều không dám dạng này nói chuyện với chúng ta ngươi thì tính là cái gì ngươi hẳn là hồng quân l á o tổ tân tấn trợ giúp hạ trở thành thánh nhân a nói đến cái này hồng quân l á o tổ thật đúng là tự tư vì bản thân tư lợi thật tốt một cái đạo chủ vũ trụ bị hắn áp chế mạnh mẽ liền cái đại đạo thánh nhân đều không thể sinh ra mấy chục triệu năm trước nếu không phải chúng ta chủ quan không có chuẩn bị đầy đủ các ngươi vũ trụ sớm l i ề nói người nào đi giải quyết vị này thánh nhân ban đầu tại chính mình trong vũ trụ chúng ta thật đúng là không giết được hắn trừ phi vũ trụ hủy diệt đ á n g t i ế c hắn hết lần này tới lần khác chạy đến vũ trụ bên ngoài nói chuyện là thời không thánh nhân tinh thông thời không đại đạo trần lâm cười hắc hắc nói ra câu nói này giống như đồng dạng thích hợp các ngươi đi thật tốt ở tại chính mình vũ trụ không tốt sao nhất định phải nhảy ra muốn chết dạng này ta thành toàn các ngươi tốt đối với đám người này trần lâm không sợ chút nào căn bản không để vào mắt thứ lộ gì dám đến tìm cái chết tới bao nhiêu giết bấy nhiêu hiện tại hắn là đại đạo thánh nhân xếp hạng thứ m ư ơ i tám vũ trụ m ư ơ i tám tôn thánh nhân bọn hắn vũ trụ hẳn là ít nhất một tôn không biết mạnh mẽ hơn chính mình bao nhiêu bất quá trước hết giết đối phương mấy người chấn n h i ế p đối phương sau đó trở về tăng lên chiến lược mới đúng m ư i tám tòa đại trợ là thời điểm luyện hóa bản thân thứ chín tòa đại trợ t r â n lâm mục đích đạt đến hắn có thể là đem những n à y người tức đến run dày cả người bên mình chín cái thánh nhân t r â n lâm h i ệ n nhiên là vừa trở thành thánh nhân không lâu bây giờ lại chạy đến muốn chết nếu tắt thành cho bọn hắn tốt ai muốn chịu chết t r â n lâm quyết định lại thêm một mồi lửa tốt lời này vừa nói ra quả nhiên chín vị thánh nhân triệt để phẫn nộ ta tới giết hắn nói chuyện chính là ngũ hành thánh nhân hồng m ô n g vũ trụ cùng hồng hoang vũ trụ thành đạo c h i pháp không giống nhau hồng hoang vũ trụ thành thánh dựa vào là hồng m ô n g tử khí mà n à y hồng m ô n g tử khí hết thể xuất hiện bảy đầu phân biệt là thái thượng lao quân nguyên thủy thiên tôn thông thiên giáo chủ nữ hoa nương n ư ơ n g chuẩn đề đạo nhân tiếp dẫn đạo nhân một đầu cuối cùng vốn là cho hồng vân lao đạo đáng tiếc bị giết hồng m ô n g tử khí tàn biến cuối cùng hậu thổ thân hóa luân hồi chính mình nhảy ra ngoài bị hậu thổ đạt được trợ giúp hậu thổ thành thánh kỳ thật hậu thổ thành thánh cũng là có hồng quân tính toán ở bên trong lúc đó tử tiêu cung giảng đạo thời điểm rõ ràng chỉ có sáu cái bộ đoàn hồng vân vốn chính là hồng quân quân cờ nay sáu cái bồ đoàn đại biểu sáu tôn thánh vị phân biệt là thái thượng lao quân phong hỏa bồ đoàn nguyên thủy thiên tôn thiên địa bồ đoàn thông thiên giáo chủ thanh l i ê n bồ đoàn nữ hoa nương nương diễn sinh bồ đoàn t r u ẩ n đề đạo nhân cực lạc bồ đoàn tiếp dẫn đạo nhân tịch diện bồ đoàn có câu nói là đại đạo tam thiên từng cái từng cái đều có thể đến chứng huân nguyên thế nhưng chỗ có thành thánh điều kiện tiên quyết là muốn có được đại công đức lại đại pháp lực thế nhưng tại hồng hoang vũ trụ lại đi trong đó ba đầu một cái lấy lực chứng đạo một cái tam thi chứng đạo một cái công đức chính đạo trong đó lấy lực chứng đạo chính là dùng tự thân lực lượng phá vỡ đại đạo chói buộc. luyện hóa đại đạo c h i cơ hồng mông t ử khí tham gia với thiên đạo bên trong đòi lấy đạo quả khai thiên tích địa chứng cứ có sức thuyết phục hôn nguyên này pháp chứng đạo thân thể tăng thêm lại là nhiều nhất mà lại sức chiến đấu tối cường đại biểu trong đó nhân vật liền là bàn cổ bàn cổ không chỉ dựa theo này pháp trở thành thiên đạo thanh nhân càng là trở thành đại đạo thanh nhân đây cũng là vì cái gì hắn có thể tung hoành hỗn đ ộ t lực á p ba n g h n ma thần nguyên nhân thế nhưng này pháp tối cường đồng dạng khó khăn nhất cuối cùng bàn cổ tại trở thành đạo chủ con đường bên trên thất bại mà lại hắn hoàn thủ cầm khai thiên phủ chân đạp ba mươi sáu phẩm hỗn độn thanh liền mà tam thi chứng đạo mở ra lối riêng dùng thân dung hợp thiên đạo hóa thành thiên đạo chấp trưởng trở thành đại đạo thánh nhân thế nhưng tam thi chứng đạo về sau liền lại nguyên thần sức chiến đấu gần với lấy lực chứng đạo tam thi chứng đạo là dùng vô thượng pháp lực chặt đức thiện niệm chi thi á c niệm chi thi chấp niệm chi thi chặt đức tự thân thất tình lục dục dùng đạo mạc chi tâm nhìn t r u n g thế gian ngàn thái vạn vật tại minh s ắ c bản thân bản thân về sau một lần nữa đem ba niệm chi thi dung hợp luyện hóa đại đạo chi cơ hồng nông tự khí ký thác nguyên thần với thiên đạo bên trong liền có thể đến chứng huân nguyên nay pháp chứng đạo thể ngộ ngưng kết thiên đạo tri tâm điều động đại đạo trí lý nhiều、nhất. h ồ n g quân kỳ thật liền là dựa theo này pháp thành t i ể u đại đạo đáng tiếc là hạ tại trở thành thiên đạo thánh nhân về sau tư chất quá kém biết vô vọng trở thành đại đạo thánh nhân thế là liền mở ra lối riêng đi đến triệt để dùng thân hợp đạo c h i lộ trở thành đại đạo người phát ngôn thiên đạo trường không giả từ đó đến mức hắn tư tâm gây chuyện đoạn tuyệt hồng hoang vũ trụ thành t i ể u đại đạo thánh nhân c h i lộ con đường thứ ba công đức chứng đạo lại là yếu nhất một đám đại đạo so pháp tác trưởng không thành đạo còn muốn kém một chút thế nhưng nếu như ngươi có được vô thượng công đức lại có thể đền bù cái trên l ợ t này thậm chí chuyển bại thành thắng từ đó so pháp tác trưởng không thành đạo còn cường đại hơn một điểm. n à y công đức chứng đạo là dùng vô lượng công đức cảm động thiên đạo đại đạo đều là hắn cảm động đến nhân thành thánh này pháp nhìn như giản dị kỳ thật lại là khó khăn nhất dùng to lớn công đức nguyện lực khí v ậ n trực tiếp dẫn động đại đạo h ư n g nghiệm phá vỡ tự thân xiềng xích l u y ệ n hóa đại đạo c h i cơ hồng nông t ử khí ký thác nguyên thần với thiên đạo bên trong liền có thể đến chứng h u n nguyên này pháp chứng đạo địa vị tôn quý nhất công đức thánh văn cùng chúng sinh ý chí ra chỉ hắn thân vinh hưởng thanh tịnh tiêu giao cùng chí tôn chính quả coi như hết thệ thiên đạo hủy diệt thánh nhân cũng có thể ứng xử thản nhiên cái này tôn quý là tại thiên đạo bên dưới tôn quý nhất đ công đức sao mà khó muốn đạt được càng nhiều công đức căn bản không có khả năng nhìn một chút toàn bộ hồng h o a n g cũng là ba phần công đức có thể thành thánh một phần khai thiên công đức một phần thân hóa luân hồi bổ toàn thế giới một phần tạo ra con người công đức cái gì nữ hoa b ổ thiên thương hiệu tạo chữ toại nhân thị phát hiện h ỏ a diễm chờ một chút đều không đủ dùng thành thánh thậm chí liền tam hoàng ngũ đế trị thế đều không đủ trở thành t h á n h nhân có thể nói hồng h o a n g vũ trụ giống như hết thệ thánh nhân đều là tam thi chứng đạo cộng thêm công đức thành thánh thái thượng lao quân dung hợp lập giáo công đức dẫn phát khai thiên đại công đức thành thánh nguyên thủy thiên tôn d u n chương ợ p i o chín trăm bảy mươi lăm một chiêu diện vũ hành nữ hoa nương nương nữ hoa tạo ra con người lĩnh ngộ tạo hóa t h i đạo cũng đồng dạng là dùng công đức chứng được huấn nguyên hậu thổ nương nương ngày xưa vì cứu thương sinh thân hóa luân hồi thiên đạo hạ xuống vô lượng công đức nhưng mà hậu thổ cũng không nguyên thần cũng không hồng mông từ khí vô pháp thành thánh thiên đạo từ bi lệnh hậu thổ nương nương tại ngã xuống thời điểm có được nguyên thần đồng thời hạ xuống hồng nông tử khí lúc này mới có thể hấp thu luân hồi công đ ứ c hậu thổ nguyên thần hóa thành bình tâm nương nương từ đó bình tâm nương nương tại ư u minh luân hồi c h i địa chính là t h á n h nhân kỳ thật đây cũng là đạt được hồng quân tính toán ban đầu hậu thổ có khả năng không cần hồng nông tử khí thành thánh nhưng lại hạ xuống hồng nông tử khí vẫn là để hắn thành thánh nhưng cũng bị kẹt ở ư u minh luân hồi c h i địa còn có nhân tộc tam hoàng thiên hoàng phúc hy đ i ệ hoàng thần nông nhân hoàng hiên viên thế a m o vào vong, à ngày thành n khốn vận động chấn ép nhân tộc khí vận, bằng vào nhân tộc khí vận, tuy không thánh nhân thần thông, chỉ cần nhân không cũng tồn g khí khí thủ hòa chỉ thể h tộc tộc tuy tộc một ngày không vong, cũng có thể trở thành bất tử bất diệt tồn tại. t có ép nhưng thiên đạo chế ư ớ c phía dưới tam hoàng không được nhẹ ra hỏa vận động bằng không nhân tộc khí vận có hại tam hoàng liền không cách nào lại có được bất tử bất d i ệ t năng lực cái này là tam hoàng cuối cùng căn cơ nông cạn chỉ thế công đức không đủ nguyên nhân nói tóm lại vô luận loại phương thức nào đến chứng nguyên thủy không phải đại pháp lực không thể thành chi bất luận là chứng cứ có sức thuyết phục đắc đạo trảm thi đắc đạo công đức đắc đạo đều chẳng qua là đại đạo tam tiên lấy một chi đạo đường tắt khác biệt t r ă m sông đổ về một biển vạn pháp quý nhất đạo không phân biệt giàu nghèo bằng không đạo liền phi đạo là dùng thánh nhân có cao thấp pháp bảo có mạnh yếu thành đạo c h i pháp không giống nhau sức chiến đấu cũng tự nhiên không đồng dạng rõ ràng hồng m ô n g vũ trụ liền là trưởng k h ố n g pháp tắc cường độ ngũ hành thánh nhân năm tầng thánh nhân vừa ra tay liền là tiên thiên đại ngũ hành thần quang cùng ngũ sắc thần quang rất giống nhưng lại không giống nhau nhiều ít lợi hại hơn một chút nay ngũ sắc thần quang chính là phượng hoàng con trai khổng tiên gốc dễ mệnh thần thông chính là do khổng tiên nam tri bản mệnh lông vũ diễn hóa mã thành Không tuyên tại ê n t đảm phong i m ân thương nguyên x lúc, n cương thần n ngũ ngũ không không, không không đại, đại chiến thời điểm hắn đánh chạy đạo hành pháp lực đều tại xiển giáo thập nhị kim tiên phía trên nhiên đăng chiến thắng qua na trá cùng dương thiện nằm khương tử nha tây chú nhất hệ đánh cho không hề có lực h o à n thủ đành phải treo lên miễn chiến bài cuối cùng bị chuẩn đề đạo nhân dùng tiên thiên linh bảo thất bảo diệu thụ c h â n áp cho dù là chuẩn thánh đối mặt khổng tuyên thần quang cũng chỉ có con đường trốn cần phải tây phương giáo chủ đích thân đến hàng phục mới được nói trắng ra là liền là khổng tuyên xuất thân thời điểm đạt được tiên thiên khí ngũ hành luyện vào chính mình thần thông bên trong đồng dạng ngũ hành thánh nhân cũng là đạt được tiên thiên khí ngũ hành đồng thời luyện hóa thành chính mình môn này đại tiên thiên ngũ hành thần quang vừa ra tay liền là sát chiêu còn lại tám vị thánh nhân rõ ràng đều không có để mắt trần lâm đối bọn hắn mà nói một cái vừa thành thánh người, làm sao có thể là ngũ hành thánh nhân đối thủ ngũ hành thánh nhân có thể là thành thánh đã rất nhiều năm không đúng nghiêm chỉnh mà nói là hơn trăm triệu năm tại thánh nhân bên trong cũng có được rất cao địa vị trần lâm đối mặt ngũ hành thánh nhân công kích lắc đầu các ngươi đây là tới chịu chết ta ta thành toàn các ngươi tốt vê anh trở tay liền là một trường đánh ra mạnh mẽ công kích bẻ gãy nghiền nát c h â n áp hết thảy tựa h như một tôn giống như sát thần liền là đơn giản một bàn tay không mang theo bất luận cái gì thần thông ở bên trong liền lần này ngũ hành thánh nhân trước một khắc còn tự cho là đúng ngang ngược căng rỡ sau một khác tựa như là giấy một dạng trực tiếp bị trần lâm một bàn tay cho đập chết rồi bọn hắn nói rất đúng nơi này là vũ trụ bên ngoài tại trong vũ trụ thánh nhân bất tử bất d i ệ t căn bản giết không chết vì cái gì trần lâm chẳng qua là hành hung nguyên thủy thiên tôn m ộ t chầu thế nhưng rời đi vũ trụ ngươi liền có thể bị giết chết đây cũng là vì cái gì lần trước bọn hắn xâm lấn thời điểm sẽ thất bại cuối cùng bị xua đuổi hiện tại mặt mũi đang ở trước mắt nên lựa chọn thế nào liền xem chính bọn hắn giết theo một tiếng quát lớn toàn bộ vũ trụ tinh không đều biến hoa d â n lên chết rồi ngũ hành thánh nhân chết thật đúng là đem bọn hắn tất cả mọi người đều giật nảy mình ngươi thế mà giết ngũ hành thánh nhân còn lại tám vị thánh người nhất thời bị chấn động đến mà lại ngũ hành thánh nhân tựa như là rác rưởi một dạng bị tại chỗ chém giết giờ k h ắ c này bọn hắn lúc này mới ý thức được trần lâm trước đó theo như lời nói là thật chính mình một người đầy đủ đầy đủ đối phó các ngươi tất cả mọi người làm sao bây giờ hắn tuyệt đối không là mới vừa tiến vào thánh nhân cảnh giới người bình thường ta hết sức khẳng định một điểm thực lực của hắn tuyệt đối có thánh nhân tầng tám chín sức chiến đấu ở đây chỉ có thời không thánh nhân cùng âm dương sinh n g ư i lôi điện thánh nhân mới có thể chắc thắng không bằng các ngươi ba cái cùng tiến lên tốt ngay tại mấy người nói ra thời không t h á n h nhân âm dương sinh người cùng lôi điện t h á n h nhân thời điểm trần lâm đột nhiên xuất thân c ắ t ngang lời của bọn hắn đồng thời trong lời nói tràn đầy khiêu khích phản phất mấy người bọn họ trong mắt hắn liền cùng rác rưởi không có cái gì khác nhau như thế cùng hắn lập tức người mấy người vẻ mặt đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi tốt các hạ khẩu khí thật lớn đừng tưởng rằng r ế t ngũ hành t h á n h nhân thì ngon ta âm dương t h á n h nhân tới gặp gỡ ngươi âm dương thanh nhân thanh nhân chín tầng trong chín người bài danh thứ hai gần với thời không thanh nhân mà âm dương thanh nhân tuyệt chiêu mạnh nhất liền là âm dương nhị khí nay cùng hồng hoang vũ trụ kim sĩ đại bằng điệu âm dương nhị khí trong bình âm dương nhị khí cũng là có điểm chỗ tương tự nay kim sĩ đại bằng điệu có thể là cùng khổng tuyên là huynh đệ đều là phượng hoàng con trai phượng hoàng con trai là hỗn độn ma thần thiên thiên thánh nhân sau này vẫn lạc nhưng lại lưu lại hai đứa con trai đại bằng cùng khổng tuyên kim sĩ đại bằng điệu cũng không giống như khổng tuyên như vậy không chịu thua kém tại thiên địa sơ khai thời điểm vẫn chưa có người nào tộc xuất hiện thiên đ ị a lại giao hợp vạn vật tất cả đều sinh vạn vật có tẩu thú phi cầm tẩu thú dùng kỳ lân vì chi trường phi cầm dùng phượng hoàng vì chi trường lân giáp d Cái thiê phượng hoàng lúc ạ đại đạt đại đạt i phải giao hợp khí, dục sinh khổng tước, đại bằng. Cái gọi là giao liền tiên thiên tiên thiên hợp hợp khí, khổng khí, hành khí, thay khổng khí hành, khí. bằng. dương ngũ ngén ngũ bằng dương được được dục tước, tước là là l mà âm âm ra đó như lai từng từng nói như vậy khổng tước xuất thế thời điểm h á p nhất có thể ăn người bốn mươi năm dặm đường đem người một ngụm hút chi ta muốn theo hắn cửa phụ mà ra sợ ô chân thân là ta sẽ ra hạ lưng cưới trên linh sơn muốn thương mạng hắn làm bị chư phật khuyến giải thương khổng tức như làm tổn thương ta mẹ vì vậy lưu hắn tại linh sơn sẽ lên phong hắn làm phật mẫu khổng tức đại minh vương bồ tát đại bằng cùng hắn là một mẹ sinh ra kỳ thật đây vốn chính là như lai hướng trên mặt mình thiếp vàng mà thôi đương nhiên cụ thể như thế nào không được biết ngược lại nói cách khác tiên thiên khí ngũ hành cùng tiên thiên âm dương nhị khí lợi hại chương chín trăm bảy mươi sáu khiêu khích nói cách khác kim sĩ、sí、đại bằng điệu là phượng hoàng con trai khổng tước tri đệ là như lai phật tổ mẹ ruột cậu mà này kim sĩ、sí、đại bằng điệu lại là một cái điển hình bại gia tử phải biết hắn có một món pháp bảo rất là đặc thù âm dương nhị khí bình nói hắn lợi hại đích thật là lợi hại nhưng làm kẻ địch chứa vào trong đó người ở bên trong không nói lời nào thì trong bình cực hẳn một khi nói chuyện liền lại nhận lửa đốt nỗi khổ chỉ chốc lát sau liền sẽ hóa thành một bãi máu xen xen nói hắn không lợi hại cũng có thể nói lên này kim sĩ đại bằng điều tại tây du thời điểm đã từng trở thành sư đả quốc tam đại vương gối cảnh thâm hậu thực lực cứng hãn lại nói này âm dương nhị khí bình ở trong chứa âm dương nhị khí cùng thất bảo b á c quái phát động bảo vật còn muốn tập hợp ba mươi sáu người thiên cương số lượng lúc trước bạo kích trả về thời điểm trần lâm cũng đã nhận được này tiên tiên âm dương nhị khí có thể là biết tiên tiên âm dương nhị khí lợi hại lúc ấy chẳng qua là đem hắn luyện vào thân thể thần thông p h á p bảo bên trong vẫn còn thật không nghĩ tới đem luyện hóa trở thành pháp tắc đại đạo trở thành âm dương chất dinh dưỡng lúc này âm dương sinh người lại là nắm đạo này tiên thiên âm dương nhị khí làm cho rõ ràng vô cùng lợi hại vẫy tay một cái liền là hai đầu âm dương đại lòng tựa như là kim d a o tiễn một dạng này phải gọi âm dương đại lòng kéo mới đúng nói qua chỗ trực tiếp đem hư không kéo vỡ hướng phía trần lâm cả người liền rào g i ế t tới đây trần lâm là ai há có thể bị này chút thủ đoạn dọa cho hù đến hư lạnh một tiếng tốc chiến tốc thắng đối phó này chút t h á n h nhân nhanh nhất vô cùng tàn nhẫn nhất vô tình nhất đem bọn hắn cắn giết mới là hắn phải làm nhất trong nháy mắt cắn giết không để lối thoát cái này là trần lâm thủ đoạn quả nhiên trực tiếp cắn giết phía dưới công kích pha toái bàn cổ phủ cũng bị trần lâm đem ra trực tiếp một đ ũ a bổ xuống ngay tại trần lâm xuất ra b à n cổ phủ trong nháy mắt không chỉ này chút t h á n h nhân dọa sợ hồng hoang vũ trụ t h á n h nhân cũng bị hù dọa bàn cổ phủ làm sao có thể lao quân nguyên thủy trước hết nhất phản ứng lại này một cỗ khí tức quá quen thuộc đây rõ ràng liền là bản cổ phủ khí tức lúc này này một cỗ khí tức trùng trùng đ ư ợ điệp tựa như một tôn vô thượng thần m à khai thiên tích địa phá hủy hết thảy này một bữa xuống hết thảy tất cả đều bị trong nháy mắt xé nát âm dương thánh nhân phát hiện lúc sau đã đến muộn trực tiếp bị một bữa chém thành hai đoạn công kích cường hãn như vậy trần lâm lần thứ nhất triển lộ ra có được đại đạo thánh nhân sức chiến đấu này thủ đoạn thật là lợi hại cái này khiến ta nghĩ đến lôi mông đại nhân chẳng lẽ hắn là đại đạo thánh nhân không tuyệt không có khả năng có hồng quân láo tặc tồn tại bọn hắn không có khả năng có đại đạo thánh nhân tồn tại bằng không, không phải là chúng ta xâm lấn bọn hắn vũ trụ mà là bọn hắn nô dịch chúng ta vũ trụ đạo chủ vũ trụ nói, so với chúng ta hoàn thiện so với chúng ta cường hắn hơn cho nên nói trong tay hắn dịu chẳng lẽ là hồng hoang vũ trụ cường đại nhất bản cổ phủ sao chỉ có thể là bản cổ phủ đáng chết chúng ta hoàn toàn không biết hồng hoang vũ trụ thế mà còn có bản cổ phủ tồn tại nghe nói bản cổ phủ hóa thành vô số mảnh vỡ trong đó lớn nhất ba mảnh vụn là bản cổ phiên thái cực đ ồ hỗn độn chung chẳng lẽ bọn hắn tìm tới những mảnh vỡ này sau đó lấy ra bản cổ phiên thái cực đ ồ cùng hỗn độn chung trở lại như cũ trở về bản cổ phủ chính là vì đối phó chúng ta còn thật cam lòng lúc này còn lại bảy vị thành nhân đều vẻ mặt nghiêm trọng nhất thời chủ quan thế m à đánh mất hai tôn thánh nhân nhất định phải bẩm báo lôi mông đại nhân bọn hắn là tiên phong bởi vì bọn hắn tự tin bọn hắn ra tay không cần hai vị đại nhân ra tay cũng có thể bao phủ toàn bộ hồng hoang vũ trụ thế nhưng hiện tại bọn hắn mới biết được bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống một người một thanh dịu trong nháy mắt đem bọn hắn ngăn ở nơi này trực tiếp một người một búa áp chế bọn hắn căn bản không thể động đậy thậm chí bọn hắn lúc này tựa như là trong b i ể n rộng một chiếc thuyền đơn độc đối mặt cồn phong bạo vũ một dạng hơn nữa còn có một đầu cá mập tại nhìn chằm trầm trần lâm nói ra các ngươi đây là nhìn xem đánh không thắng, dự định chạy cái này không thể được muốn chạy đường vậy liền hỏi qua ta dịu mới được đáp lấy đối phương đại đạo thánh nhân không có tới trần lâm dự định đại khai sắp giới có thể g i ế t mấy cái vẫn là m ấ y cái lấy lớn h i ế p nhỏ không tồn tại chính mình vốn chính là thiên đạo thánh nhân mà lại thành thánh mới mấy trăm năm mà thôi này có thể không tính là lấy lớn h i ế p nhỏ mà lại dùng áp lực phụ trợ chính mình dung nhập thứ chín môn t r ậ n pháp thậm chí có khả năng dung nhập cửa thứ mười t r ậ n pháp cớ sao mà không làm ban đầu liền đã khai thiên kinh trở thành tầng thứ m ư ơ i một tại hồng hoang vũ trụ có hồng q u ấ áp chế làm hại hắn không có có thể trở thành đại đạo thánh nhân thế nhưng tại vũ trụ thẳng hướng bên ngoài có trong h ể t ự c tiếp trở thành đại đ ạ t h h nhân. Này n c ũ k h ô nháy g gạt sợ bị bỏ. vũ trụ c í chính n mình có thể là đối vũ trụ có công. Hắn tin tưởng vũ trụ cũng muốn nhờ hồng quân, sẽ lý giải chính mình. Trong h thể có có trụ trụ là lý đối giải vũ vũ sẽ mắt vô số suy nghĩ lói lên lúc này suy nghĩ trần lâm biết đây là hồng hoang vũ trụ ý thức vụ trộm nói với chính mình trước đó hồng hoang vũ trụ ý thức một mực ở vào trạng thái ngủ say thế nhưng tại cái khác vũ trụ xâm lấn nguy cơ sớm tối thời điểm vũ trụ ý thức đi theo tỉnh lại lúc này hắn cũng ở vào lo lắng trạng thái sợ mình bị thôn vệ bị xử lý mình bị hồng quân láo tổ lừa gạt nhiều năm như vậy trần lâm bật khởi khiến cho hắn tìm được hy vọng mới tự nhiên đem cái này hy vọng bắt lấy trần lâm cười cứ như vậy chính mình cũng yên tâm không nữa e ngại cái gì hồng quân lão tổ ha ha có khả năng đại khai sát giới có thể trở thành đại đạo thánh nhân vậy trước tiên nắm hôn nguyên hà lạc đại trận dung hợp vào thứ chín động tiên tốt vê anh trần lâm cơ dịu liền vào tới các người dám đến xâm lấn ta hồng hoang vũ trụ hỏi qua ta vô cực tiên tôn không có chết hết cho ta các ngươi nói rất đúng rời đi chính mình vũ trụ có thể là có thể bị giết chết a、ah、ha、ah ah、ha、ah. giờ khắc này trần lâm h u ệ n như là một vị thần ma những nơi đi qua giết một cái cũng là giết giết hai cái cũng là giết quét ngang qua không có một cái nào sống sót đương nhiên đây là ví von người ta dù sao cũng là thánh nhân không muốn chết ngũ hành thánh nhân cùng âm dương thánh nhân tự cho là ghê gớm căn bản không đem trần lâm nhìn ở trong mắt cho rằng trần lâm liền là r á c rời ư một cái vừa trở thành thánh nhân người mới là hồng hoang vũ trụ để cử ra tới phá hồi ý nghĩ không sai thế nhưng nhất định thất bại trần lâm trực tiếp hung hăng cho bọn hắn nhất kích để bọn hắn biết ý nghĩ của bọn hắn liền là cất chó tại tuyệt đối sức chiến đấu trước mặt chẳng phải là cái gì một người một búa trực tiếp chém giết hai vị t h á n h nhân còn lại t h á n h nhân cũng bị dọa đến ném đầu trốn chui như chuột hiện tại ngay cả đứng ổn góp chân đều làm không được trần lâm muốn chính là cái này biện pháp mục tiêu hh một đám h è n nhát đánh như thế nào không thắng liền định chạy trốn quả nhiên trần lâm lời triệt để để bọn hắn phẫn nộ nhìn nhau cường hãn sát ý trong nháy mắt bạo phát đi ra giết trong nháy mắt tất cả mọi người như là như bị điên hướng phía trần lâm bên này liền vào tới ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy còn không giết được ngươi Càng càng n h đáng báo tiếc t là vũ trụ bị hồng quân tính toán chính mình đột phá đến khai thiên kinh tầng thứ một mươi một lại để cho mình mất đi lúc ấy đột phá cảnh giới cơ hội vũ trụ bên ngoài đột phá lại mất đi sân nhà ưu thế đây cũng là vì cái gì lúc này trần lâm ban đầu có khả năng tại vượt ngoại vũ trụ đột phá nhưng không có thế nhưng hiện tại không đồng d ạ n g vũ trụ ý thức cũng ý thức được nguy cơ đến cũng muốn tự cứu mà trần lâm liền là hắn tự cứu hy vọng thế nhưng ngược lại đến lúc này trần lâm cũng không gạt lấy đột phá mà là lựa chọn củng cố tu vi n ề n vững chắc cơ sở dung nhập trận pháp để cho mình thập đại trận pháp thôi động lại một lần nữa đột phá tin tưởng mình đột phá tại đại đạo thánh nhân bên trong cũng có thể thuận lợi tiến vào năm vị trí đầu đúng không phải mười vị trí đầu mà là năm vị trí đầu mà đạo chủ chỉ có một cảnh giới bảy đại thánh nhân lúc này có thể nói là buồn bực suy nghĩ khóc thật tốt chín đại thánh nhân vây khốn hồng hoang vũ trụ lại biến thành như bây giờ hồng hoang vũ trụ không có bị tiêu diệt ngược lại là bọn hắn đứng trước nguy cơ to lớn lúc nào cũng có thể bởi vậy hủy diệt mặt đối đối phó một người một bữa đánh đâu thằng đó bọn hắn tại người ta dịu phía dưới tựa như là giấy một dạng sát bên đụng liền đủ uống một bình không nên quên nơi này cũng không phải bọn hắn hồng mông vũ trụ mà là vũ trụ trô giao giới bên ngoài nơi này bọn hắn là có thể bị giết chết cho nên nói hiện tại trần lâm liền tựa như treo ở bọn hắn trên đầu một thanh a o bảy ngươi không dám kh Hy v ọ n theo trần lâm một tiếng quát lớn khai thiên phủ thức thứ nhất thi triển đi ra khai thiên phủ hết thể sáu thức đây là đạo chủ vũ trụ phúc lợi đại biểu cho vũ trụ đại đạo đạo chủ đại đạo một khi ngươi có thể toàn bộ đem hắn nắm giữ ít nhất tu vi của ngươi cảnh giới có thể tăng lên tới mức không thể tưởng tượng nổi mỗi một lần tăng lên đều để hắn đạt được tấn thăng hôn nguyên hà lạc đại trận là theo hà đồ lạc thư bên trong diễn h ó a tới nay hà đồ lạc thư có thể nói là vận mệnh nhiều thăng trầm nguyên bản tại thiên hoàng đế tuấn trong tay sau này bị côn bằng lấy đi chuyển tới phục hy trong tay mà chu thiên tinh đấu đại trận hôn nguyên hà lạc đại trận đều là theo hà đồ lạc thư bên trong diễn hoa mà đến có được không thể tưởng tượng nổi vi năng coi như là trần lâm đều không khỏi không cảm khái một tiếng cũng may hắn bạo kích trả về đạt được hà đồ l cho thẩm quyên. lúc này thẩm quyên nhiều chu tiên tử kiếm phối hợp hà đồ lạc thư lĩnh ngộ trận pháp tăng thêm trần lâm tự sáng tạo đem trận pháp dung nhập bản thân thập động tiên tri pháp về sau thẩm quyên tương lai có khả năng so cố thiên tuyết cùng thẩm linh lung càng thêm dễ dàng tu luyện bất quá cá nhân đều có người nguyên pháp không nên xem thường nghề phụ nghề phụ lại càng dễ thành thánh thậm chí đại đạo thánh nhân nghề phụ khuyết điểm duy nhất cái kia chính là nhất cao không quá đại đạo thánh nhân mà lại cũng chỉ có chủ phó nghiệp mới là đại đạo thánh nhân liền xem trần lâm chính mình chủ phó nghiệp thiên đạo thánh nhân đẳng cấp t i ê n mệnh luyện đặc sư chủ phó nghiệp thiên đạo thánh nhân trận pháp sư. chủ phó nghiệp thiên đạo thánh nhân luyện k h í sư chủ phó nghiệp thiên đạo thánh nhân phù văn sư ngoại trừ này tứ đại chủ phó nghiệp có thể trở thành đại đạo thánh nhân bên ngoài còn lại nghề phụ nhiều nhất chỉ có thể trở thành thiên đạo thánh nhân cảnh giới nghề phụ người đọc sách thiên đạo thánh nhân cảnh giới nghề phụ thiên đạo thánh nhân phủ luật sư thiên đạo thánh nhân tiên thiên Thánh thiên t Nhân h n đạo Độc đạo á ý ý h ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý h ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ngay phụ người trong p h ậ t môn thiên đạo thánh nhân cảnh giới ngay phụ người trong đạo môn thiên đạo thánh nhân cảnh giới trận pháp thôi động chính mình trở thành t h á n h nhân cái k i a chính là cố định sự thật đối mặt thất tôn thánh nhân áp lực trần lâm cuối cùng là không có hồn phí thật đúng là nhường hắn đạt được lợi ích thực tế hôn nguyên hà lạc đại trận thật đúng là từ từ dung nhập bản thân bị chính mình cho luyện hóa hắn nhưng là biết một khi này hôn nguyên hà lạc đại trận bị luyện hóa tu vi cảnh giới của hắn tất nhiên cần phải đến to lớn tăng lên có thể không nên xem thường cái này tăng lên đây chính là thực sự chiến lược tăng lên quả nhiên vừa mới bắt đầu đối mặt thất tôn thánh nhân trần lâm có giữ lại tình huống giới thật đúng là đối mặt áp lực cực lớn để cho mình thuận lợi đột phá v a n h liền nay một chút trần lâm tu vi cảnh giới cuối cùng dung nhập thứ chín môn đại trận mà theo thứ chín nhóm đại trận dung nhập thứ hạng của mình cũng phát sinh biến hóa cực lớn ký chủ trần lâm tư chất thượng phẩm hôn đội ma thần thân thể huyết mạch thượng phẩm hôn đội ma thần thân thể cảnh giới thánh nhân tầng thứ chín bình phong sức chiến đấu vô tận vũ trụ thiên đạo thánh nhân thứ nhất vô tận vũ trụ đại đạo thánh nhân thứ mười bảy cuối cùng đột phá bài danh Cũng không biết này hồng nông vũ trụ hai vị tại đại đạo thánh nhân bên trong bài danh bao nhiêu trần lâm lúc này hỏi thăm hệ thống cũng là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống ý nghĩ nhìn một chút có hay không có thể thuận lợi đạt được đáp án không nghĩ tới thật đúng là đạt được đáp án khiến cho hắn thuận lợi theo ở bên trong lấy được lợi ích thực tế thật liên trả lời hắn hồng nông đại, đại đạo thánh nhân xếp hạng thứ mười sáu cao hơn chính mình một điểm được a xem ra nhất định phải dung nhập cửa thứ mười lại trận đồng thời nhận điện thoại trở thành đại đạo thánh nhân nếu không mình đối mặt bọn hắn tùy tiện một người cũng không là đối thủ không biết chạy trốn tới trong vũ trụ sẽ như thế nào dù sao đây là đạo chủ vũ trụ vũ trụ ý thức sẽ không mặc kệ bất quá trần lâm có một loại cảm giác đến lúc đó hồng quân nói không chừng muốn gây trở ngại đây cũng không phải là h ắ n nguyện ý thấy nhất định phải nghĩ biện pháp năm cái phiền toái này giải quyết đến có một câu nói rất hay lượn quanh bên ngoài trước phải an bên trong nhưng là đồng dạng an bên trong trước phải lượn quanh bên ngoài dù sao cùng một cái vũ trụ đóng cửa lại tới đại gia là người một nhà quyết đấu sinh tử đều là chuyện của nhà mình mà phía ngoài chiến đấu lại là phía ngoài dồn dập nhốm nháo này là tuyệt đối không nguyện ý thấy cho nên đối mặt loại tình huống này nhất định phải trước triệt để đem phía ngoài kẻ địch tiêu diệt nghĩ thông suốt này chút trần lâm cả người cũng trong nháy mắt có biện pháp cái kia chính là dùng thực lực tuyệt đối chấn áp hết thảy giải trừ hết thảy mối nguy phạt thiên không phải nói xuông đều là c o l y có cứ đi làm chuẩn tắc Trường trực tiếp thủ trận, thứ thiên nhất trong trận tăng lên ngộ tính, tăng lên trí tuệ Mười đại tuyệt thế đại trận to tăng trận Mặt động động bên lên ngộ lên Cũng cái chỉ có bồ đề mở to là phúc đại đại đại đại pháp, pháp đề đầu đề đề Bồ Bồ bồ duy là mở sau đó cường hóa bản thân đây là một loại khác loại cường hóa thậm chí là tiến hóa thành một loại khác cảnh giới càng như vậy tu vi tăng lên càng nhanh đây đối với hắn tại đại đạo thánh nhân cảnh giới tu luyện có trợ giúp rất lớn c h â n lâm này vừa đột phá sức chiến đấu có thể là tăng lên một đ o ạ n giải trước hết nhất phiền m u ộ n liền là bảy đại thánh nhân nay bảy đại thánh nhân đơn giản khóc không ra nước mắt thế nào lại có chuyện như vậy à để cho mình đơn giản cũng không biết nói cái gì bảy người cảm giác gáp lực tăng gấp b ộ i không được nhất định phải thông chi đại nhân đại nhân lại không ra tay chúng ta bảy người đều sẽ viết di trúc ở đây rồi không sai bảy người bây giờ bị trần lâm đệ lên đánh cũng làm cho trần lâm phiền muộn không xong rồi bảy người áp lực không đủ này cửa thứ mười trận pháp so đằng trước cửu môn trận pháp đều muốn khó mà dung nhập bản thân đến lúc này mỗi nhiều dung nhập một môn trận pháp tự thân mạnh mẽ cũng tăng lên một phần nhất định phải càng lớn áp lực phải biết này bảy vị thánh nhân cường đại nhất thời không thánh nhân có thể so với lao quân mặc dù không có một cái so đến được thông thiên thế nhưng có một tôn thánh nhân có thể so với tiếp dẫn so nguyên thủy kém chút còn có, có thể so với chủ đề hậu thổ trừ cái đó ra còn có ba tôn thánh nhân bảy người vây công thế mà không có bất kỳ cái gì áp lực đây là trần lâm có giữ lại tình huống dưới nếu như chiến lực toàn bộ c h i ế n khai sẽ trở nên càng thêm lợi hại xem ra chỉ có đối phương đại đạo thánh nhân mới có thể cho mình càng lớn áp lực trong chốc lát trần lâm trong lòng có ý nghĩ dứt khoát một tay đem hắn triệt để trấn áp xuống vê anh lực lượng cường đại bao phủ mà ra một tay bàn cổ phủ một tay d i ệ t thế lớn mải ở giữa là b u ộ c thiên ma dây xích trong n y mắt nhường y lực của nó gia tăng mấy lần không chỉ ngươi có thể không nên xem thường này một chút xíu tăng phúc đây chính là đưa đến tính quyết định nơi mấu chốt có chiêu này tăng phúc trực tiếp trạng thái giới liền để trần lâm sức chiến đấu triệt để đem bảy người cho nghiền ép không tốt hắn tuyệt đối là đại đạo thánh nhân nhanh lập tức thông chi lôi mông đại nhân cùng hồng mông đại nhân chờ đợi lo lắng tại thời khắc này bắt đầu đến lúc này trần lâm đã không biết nên nói những gì các ngươi cũng là mau lại đây à cho tới bây giờ ánh sáng hô khẩu hiệu không gặp người tính chuyện gì xảy ra lúc này thời không thánh nhân đám người còn thật không biết trần lâm ý nghĩ nếu là biết không biết phiền muộn thành hình dáng ra sao là người không thể làm như vậy à được à ngoại trừ đem hắn chân áp còn có thể làm cái gì tại trần lâm thực lực tuyệt đối trước mặt tất cả mọi người giống như là giấy một dạng đại đạo thánh nhân cùng thiên đạo thánh nhân trinh lệnh mặc dù không bằng chuẩn thánh cùng thánh nhân lớn nhưng lại cũng có thể đủ so đại la kim tiên cùng chuẩn thánh trinh lệnh không xê xích bao nhiêu nghiền ép hết thảy nhìn như g i à n xếp trên thực tế lại là đúng nghĩa nghiền ép thái độ mắt thấy trần lâm liền muốn đối thất tôn thánh nhân thống hạ sát thủ thời điểm cuối cùng vũ trụ bên ngoài hư không l o ạ n lưu bên trong một c ỗ lực lượng khổng lồ cấp tốc của tới phảng phất muốn đem chọn cái thiên địa đều đập tan mở dạng trần lâm biết vậy đại khái liền là đối phương đại đạo thánh nhân lôi mông còn có khả năng một trận chiến dù sao một cái bài danh 16, một cái bài danh 17. đương nhiên hắn trần lâm cần chính là đến từ đối phương mạnh mẽ áp lực lúc này không cần chờ đến khi nào lúc này mới có thể biểu lộ ra suất từ mình cường hãn công kích tới hh ắ c ắ c trần lâm ngẩng đầu v n g tiên lúc này chỉ chờ lôi mông xuất hiện quả nhiên lôi mông thật xuất hiện cái này là lôi mông sao nhìn xem hơn ba mươi tuổi toàn thân buộc phát khí thế k i người h n đại đạo thánh nhân trưởng khống đại đạo khí thế liền là đối với thiên địa quy tắc một đám lĩnh nộ thiên đạo thánh nhân lĩnh nộ quy tắc đại đạo thánh nhân trưởng khống quy tắc Mà đạo chủ trường không nói. Đạo chủ chi chủ. không trưởng nói. lúc ô mông Lôi mông i đại nhân, ngươi có thể cuối cùng là tới. Lôi mông đại nhân, cái này người đại ngươi phải nhân, cùng nhân, này nhất định cũng thanh nhân, ngươi cũng phải cẩn thận đạo thể có là là l này toàn bộ hồng hoang vũ trụ hồng quân đám người triệt để bị chấn động đến trần lâm biểu hiện ra sức chiến đấu cùng nó cường hãn bọn hắn tại trần lâm trước mặt đơn giản l i ề n cùng bị trêu đùa giống như con khỉ tùy tiện bị chấn áp hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng đáng chết bọn hắn nhanh muốn điên rồi tại sao có thể như vậy trước đó phạt thiên cử chỉ là thật hắn thật có thể so với đại đạo thanh nhân n g u y ê n thủy thiên tôn cũng biết mình trước đó nhục nhã đó là không tìm về được coi như là lao quân cũng vẻ mặt trước nay chưa có phiền muộn có một câu nói rất hay ngụy quân tử trần lâm mặc dù là bởi vì l à m tinh bản phím hiệp nguyên nhân nhìn thấu rất nhiều người bản chất thế nhưng không thể không nói thật đúng là nói đúng lôi mông vừa xuất hiện liền chú ý tới trần lâm không chú ý đều khó có khả năng ở đây ngoại trừ trần lâm còn thật không có người khác khi thế cường hãng cấp tốc bao phủ mà ra trần lâm cũng lời nói nhảm trực tiếp đập thủ vờ anh khai thiên phủ một đứa liền hung hăng bổ xuống những nơi đi qua vạn vật tịch diệt hết thể tất cả phản g phất đều bị tính kê ở bên trong một dạng lôi mông ban đầu còn muốn nói gì cũng bị trần lâm đột nhiên công kích giật này mình sắc mặt nghiêm túc nói ngươi muốn làm gì trần lâm một n ú n vai nói ra còn có thể làm cái gì tự nhiên là giết các ngươi dám vào xâm ta hồng hoang vũ trụ còn hỏi ta làm cái gì ngươi có phải hay không ngắc ca lần này các ngươi hồng mông vũ trụ dám chiếm đoạt ta hồng hoang vũ trụ cũng là bởi vì ngươi lôi mông trở thành đại đạo thanh nhân rất xin lỗi ta trần lâm còn thật không sợ ngươi đại đạo thanh nhân trần lâm dậm chân một cái cả ngươi lại một lần nữa cuộc khởi thao tiên song lớn đến tựa như một tôn ma thần lại là một búa bổ xuống vừa rồi cái kia một búa càng nhiều hơn chính là một loại thăm dò như vậy hiện tại này một búa cái kia chính là hàng thật giá thật muốn giết người lôi mông nổi giận liên sát âm dương t h á n h nhân ngũ hành t h á n h nhân hiện tại còn muốn giết t h á n h nhân khác đối với mình đến nói động thủ liền động thủ mấu chốt là hắn nhìn ra được trần lâm hẳn là còn chưa trở thành đại đạo t h á n h nhân hoàn toàn dựa vào liền là trong tay pháp bảo dịu cung diệt thế cối say bị buộc t i ê n ma dây xích nối liền cùng một chỗ quả nhiên là buộc phát ra uy lực khó mà tin nổi tới vơ anh lôi mông p h ấ tại tay, m ộ hồng nông vũ trụ có thể không có cái gì ba ngàn hỗn độn ma thần cũng không có khai thiên tích địa hồng nông sinh ra về sau chỉ có hắn một cái sinh vật tồn tại hắn là tập hợp toàn bộ vũ trụ chi lực đản sinh sinh vật một sinh ra lập tức liền đi đến đại đạo thánh nhân tu vi trong vũ trụ sinh ra ba kiện hỗn độn linh bảo nay kiếm liền gọi hồng h ô n g kiếm hồng nông ai trong nháy mắt bạo phát đi ra nhất kiếm phá toái hư không trong nháy mắt xuất hiện tại trần lâm trước mặt trực đâm tới chương chín trăm bảy mươi chín thành cựu đại đạo thanh nhân quả nhiên đ ế t ử lôi mông áp lực trong nháy mắt nhường trần lâm kích động lên này một c ố áp lực đầy đủ quá đầy đủ thậm chí để cho mình bồ đề đại trận kém chút liền thành công xem ra còn cần tăng thêm sức trần lâm một b ú a hướng phía hồng mông kiếm bổ xuống đúng một tiếng hồng mông kiếm trực tiếp bị đánh lệch ra tới không đợi lôi mông phản ứng lại trần lâm lại một lần nữa công kích cũng công kích tới khai thiên tích địa uy lực to lớn phủ pháp t h n chứa thuần chân nhất khai thiên đại đạo ba ngàn pháp tắc lực lượng đệ nhất lực cực hạn phấn thoái c h â n không làm lực lượng của ngươi triệt để nghiền ép hết t h y thời điểm bất luận cái gì p h á p tắc thần thông tại lực lượng của hắn phía dưới đều sẽ hủy diệt tại vô tận vũ trụ đi đa số là p h á p tắc lĩnh nội chi đạo nhưng khi ngươi chân chính đối mặt đồng dạng là hởng hoang vũ trụ bên trong hết t h y thời điểm ngươi liền sẽ phát hiện lực lượng cực hạn liền là phá hủy hết thảy hủy diệt hết thảy vô luận là khai thiên vẫn là hủy diệt cuối cùng đều là lực lượng hiện ra quả nhiên theo trần lâm b ộ c phát ra càng cường đại hơn công kích trong n h y mắt thật đúng là nắm lôi mông cho giật này mình lôi mông hai mắt như hớp khí tức phẫn nộ bạo phát đi ra khó trách có thể đánh g i ế t â m dương thánh nhân cùng ngũ hành thánh nhân liền bọn hắn đều không phải là đối thủ của ngươi n g u y ê n lai、like、ngươi đạt được các ngươi hồng hoang vũ trụ khai thiên truyền thừa thế nhưng thì tính sao thiên đạo thánh nhân cuối cùng chẳng qua là thiên đạo thánh nhân so đại đạo thánh nhân cuối cùng vẫn là kém xa nhìn ta n h ấ t kiếm hủy d i ệ n vê anh một kiếm đâm ra hư không đều khe chấn động dâng lên thật đúng là nắm trần lâm cho giật này mình không hổ là đại đạo thánh nhân quả nhiên bất phảm chỉ là một kiếm này liền để hắn cảm nhận được khí tức tử vong phản phất muốn đưa hắn cho đánh rết trong trước mắt một dạng vê anh trong chốc lát trần lâm đột phá. đúng tử vong uy hiếp phía dưới này cửa thứ mười trận pháp cứ như vậy dễ dàng bị nắm giữ theo cửa thứ mười trận pháp nắm giữ mười đại động thiên đều mở triệt để viên mãn kỳ thật này mười môn trận pháp cùng mười đại động thiên là hỗ trợ lẫn nhau động thiên dung nhập trận pháp trận pháp chống đỡ động thiên có trận pháp chống đỡ động thiên mới có thể càng thêm vững chắc cùng viên mãn thấy chính mình mười môn đều mở trần lâm lập tức kéo ra giao diện thuộc tính tới ký chủ trần lâm tư chất thực phẩm hôn đội ma thần thân thể huyết mạch thực phẩm hôn đội ma thần thân thể tư chất cùng huyết mạch đều được tăng lên theo thượng phẩm biến thành thực phẩm này có thể nói là một cái cực bay và mạnh trực tiếp đi đến cảnh giới mới cảnh giới đại đạo thánh nhân hậu kỳ vô tận vũ trụ đại đạo thánh nhân thứ ba trần lâm nhịn không được bật cười theo thập đại trận pháp dung nhập đầu tiên thật đúng là liền khinh địch như vậy đột phá hơn nữa còn trực tiếp trở thành đại đạo thánh nhân hậu kỳ lúc này nhìn về phía lôi mông thực lực của hắn cũng vừa xem h i ể u ngay đại đạo thánh nhân sơ kỳ khó trách xếp hạng thứ mười sáu hẳn là vừa đột phá chẳng phải sở dĩ trở thành mười sáu cùng trong tay hồng mông kiêm có quan hệ rất lớn đáng tiếc là trần lâm trong tay có thể là có bản cổ phụ diễn thế tối say hiện tại bài danh thứ Coi như là hồng mông bài danh cuối cùng giống như cũng chỉ là thứ bảy mà thôi hồng mông quả nhiên là lâu năm nhất đại đạo t h á n h nhân chủ phó nghiệp thiên đạo t h á n h nhân đẳng cấp tiên mệnh luyện đan sư chủ phó nghiệp đại đạo t h á n h nhân t r ậ n pháp sư chủ phó nghiệp thiên đạo t h á n h nhân luyện k h í sư chủ phó nghiệp thiên đạo t h á n h nhân phủ văn sư n g ư ờ phụ người đọc sách thiên đạo t h á n h nhân cảnh giới n g ư ờ phụ thiên đạo t h á n h nhân phủ luật sư thiên đạo thành nhân tiên yi thiên đạo thành nhân độ yi thiên đạo thành nhân chế giáp sư thiên đạo thành nhân khôi lội sư thiên đạo thành nhân đẳng cấp táng tiên sư n g ư ờ phụ chiến thần thiên đạo thành nhân cảnh giới n g ư ờ phụ chấp pháp giả Người người t h người người cũng, là, là cũng chính bởi vì trận pháp thôi động phía dưới nhường hắn trở thành đại đạo thánh nhân cảnh giới dĩ nhiên nguyên nhân rất lớn là hắn khai thiên kinh trước một bước trở thành khai thiên tầm thứ mười một nguyên nhân công pháp khai thiên kinh tầm thứ mười một diễn sinh thần thông vô địch công kích vô địch phòng ngự vô địch lực lượng vô địch tốc độ vô địch nguyên thần vô địch tâm linh khai thiên phủ thức thứ năm trước đó bị hồng quân áp chế hiện tại là triệt để bông ra một cách tự nhiên là có thể tùy tiện bước vào đi đến cảnh giới của thánh nhân sao công pháp d i ệ t thế trải qua hủy thiên d i ệ t địa hủy d i ệ t vũ trụ hủy d i ệ t hỗn độn công pháp hồng loan thiên kinh t ầ n g thứ m ộ ư ơ i một cảnh giới đại viên mãn diễn sinh thần thông nôn xuất phát tùy nguyên r ù a chi thuật đại luật lệnh quy tắc che lấp thiên cơ hồng loan p h á p nhãn đ o ạ t tạo hóa xem cựu tụ công đ ứ c điều khiển nghiệp lực công pháp bất tử thiên kinh tầm thứ m ư ơ i một cảnh giới diễn sinh đặc tính bất tử công pháp lục đạo luân hồi thiên kinh đệ thập trọng thần thông đặc tính tác động thôn、phệ. vạn ảnh thiên kinh thứ một trăm tầng thổ long thiên kinh tầng thứ m ộ ư ơ i một diễn sinh thần thông hóa l o n g thần thông nguyên vũ trụ đạo chủ tuyệt học chu tiên t ứ kiếm thánh nhân tuyệt học tù tiến chỉ đại đạo thánh nhân tuyệt học lục đạo luân hồi quyền thánh nhân tuyệt học đại chu thiên kiếm thuật thánh nhân tuyệt học ba mươi sáu phẩm hỗn độn thanh liên công đạo chủ tuyệt học chất pháp thập tuyệt trận chu tiên tinh đấu đại trợt chu tiên kiếm trợt hà lạc đại trợt hỗn độn âm dương ngũ p ư ơ n g đại trợt cựu khúc hoàng hà đại trợt vạn tiên đại trợt hai vị hạt bụi nhỏ đại trợt huyết hà đại trợt bồ đề đại trợt hôn n ộ n ngũ hành đại chiến tiên tiên ngũ hành đại trợ thập nhị đô thiên thần sát đại trợ pháp bảo d i ệ t thế đại bàn hôn n ộ n trí bảo b à n cổ phủ hôn n ộ n trí bảo tạo hóa ngọc điệp khiếm quyết phẩm gục thiên ma dây xích n ộ đạo bồ đoàn đặc thù bảo vật khai thiên phủ hậu thiên khai thiên trí bảo đặc thù bảo vật t u y ể n qua đồ hạ vũ đồ cao sơn đồ càn khôn đồ hồng thủy đồ bạch vân đồ phong hảo vô cực lao tổ thế lực n g ạ tăng lên tương đương với cho trần lâm tuyệt đối tự tin cũng làm cho hắn có tốt hơn quyết đoán đối với hắn tấn thăng bởi vì là tại vũ trụ bên ngoài cho nên cũng không có dẫn tới bao lớn manh động mỗi một cái vũ trụ tựa như là một cái bọc khí tại bọn khí thỉnh thoảng ra liền là cái kia vô tận hỗn đ ộ t đương nhiên hỗn đ ộ t cũng chia là bên ngoài hỗn đ ộ t cùng bên trong hỗn đ ộ t bên ngoài hỗn đ ộ t là vũ trụ cùng vũ trụ ở giữa ngăn cách bên trong hỗn đ ộ t là tỷ như hồng hoang vũ trụ tình huống một dạng tồn tại to lớn có khả năng xây dựng tính đến mức như thế nào xây dựng vậy phải xem không n g ư ờ i làm sao làm t ự a n h ư là bản cổ khai thiên một dạng khai thiên mở chính là thiên địa cũng mở chính là vũ trụ hình thành một cái không tốt xác mệnh lệnh vũ trụ hủy diệt theo trần lâm đột phá hắn hết thể mục đích đã đi đến cũng nên là cùng đối phương tính sổ thời điểm. vài ngàn năm trước thiên đình hủy diệt nói đến mặc dù bọn hắn xâm lấn thế nhưng thật là có không ít công lao ít nhất hủy diệt phong thần bảng nhường lên bảng người triệt để giải thoát rồi chương chín trăm tám mươi toàn đều đã chết các ngươi hãy nghe cho ta hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng hoặc là lập tức thối lui đồng thời từ nay về sau không được tại tại ta hồng hoang vũ trụ vì ta có khả năng thả các ngươi rời đi bằng không các vị ở tại đây hoặc là nắm ta đánh chết hoặc là ta đem các vị toàn bộ đánh chết trần lâm cười tủm nhìn xem mọi người toàn thân tản ra kinh người xác ý nhất tử nhất động cấp tốc đem tất cả mọi người khóa chặt lôi mông cũng phát hiện chỗ không đúng trước đó hắn cảm giác trần lâm trong mắt hắn chẳng phải là cái gì thế nhưng lúc này lại cho hắn một loại cảm giác khác thường phản phất trần lâm căn bản không để hắn vào trong mắt thậm chí hắn tại người ta trần lâm trong mắt liền cùng dê lợi làm thịt mở dạng loại cảm giác này là hắn tại tu vi dưới đ ấ y thời điểm gặp được những cái kia đại năng ánh mắt nhìn về phía hắn giờ này khắc này cũng là mang ý nghĩa trước mắt trần lâm tự nhận là có tuyệt đối tự tin có khả năng giết mình đáng chết từ khi hắn trở thành thành nhân đến nay chưa bao giờ loại cảm giác này tại hồng mông vũ trụ mỗi một cái đều có một loại quy tắc lĩnh ngộ thì như thời không âm ngũ hành lôi địa mà hắn lĩnh n g ộ liền là tạo hóa tạo hóa t h á n h nhân t ự a n h ư là nữ hoa nương nương một dạng lĩnh n g ộ tạo hóa chi lực ba ngàn đại đạo tạo hóa tuyệt đối có thể xếp vào mười vị trí đầu liệt kê so thời không không kém chút nào so cái gì âm dương ngũ hành lôi điện đều muốn lợi hại hơn nhiều thậm chí theo một ý nghĩa nào đó tới nói gặp được loại tình huống này đều không nhất định so đến được đối phương cường hãn đánh chết người không đền mạng loại hình lôi mông không có bất kỳ cái gì biểu thị thời điểm thế nhưng còn lại thánh nhân liền mặc kệ quắt o càn rỡ thật to gan lại dám dạng này cùng lôi được người lớn nói chuyện biết lôi mông đại nhân thân phận sao lôi mông đại nhân có thể là đại đạo thanh nhân mà các ngươi vũ trụ không muốn nói cầu thí đại đạo thanh nhân muốn trách thì trách hồng quân vì bản thân tư lợi n ắ m thật tốt đạo chủ đẳng cấp vũ trụ cho phai mờ được a hồng quân mặt mũi đây là lại một lần nữa bị hung hăng đẻ xuống đất ma sát nói hồng quân cũng là sắc mặt đỏ lên hết sức ngượng ngủng thế nhưng đây đối với trần lâm mà nói ngược lại căn bản lơ đễm người đang làm trời đang nhìn nếu tự mình làm chuyện sai vậy sẽ phải nhận thế nhưng rõ ràng tất cả mọi người đánh giá thấp hồng quân mặt mũi cho dù là bị đẻ xuống đất ma sát hắn cũng hồn nhiên không thèm để ý vẻ mặt băng lãnh mắt sáng như b ư c hai mắt nổ bắn ra h à o quan g kinh người tới tuy ngươi nói thế nào ngược lại ta mặc kệ trần lâm cười hh t t nói ra hồng quân sai lầm tạm thời mặc kệ có một câu nói như vậy an bên trong so trước l ư ợ n quanh bên ngoài hiện tại các ngươi đều đánh tới nhà chúng ta cửa tự nhiên trước đem các ngươi cho thu thập xem ra các ngươi cũng đều làm ra lựa chọn n à y là chuẩn bị cùng chúng ta tiếp tục đại chiến một trận vậy thì tốt ta thành toàn các ngươi tốt tất cả mọi người phải chết một cái không cần nhớ chạy còn có ngươi lôi mông không phải liền là đại đạo thánh nhân sao rất xin lỗi ta cũng thế theo trần lâm một tiếng quát lớn cả người đều trong nháy mắt buộc phát ra h à o quan g kinh người trùng trùng điệp điệp tựa như một tôn thần phật một dạng b ẻ gãy nghiền á t phá hủy hết thảy nói qua chỗ đều không ngoại lệ tất cả đều bị hủy diệt hầu như không còn đến lúc này trần lâm khai thiên phủ hung hăng bổ xuống khai thiên tức thứ năm đây là đại đạo thánh nhân mới có thể đủ thi triển dịu v ơ i anh một bụa xuống lôi mông lập tức trong cảm giác được phán g p h ấ t chính mình liền phải chết một dạng cả người đều bị triệt để k h ô n g chế lại thậm chí ngay cả thở hơi thở đều khó khăn đáng chết lôi mông nhịn không được đánh chửi một tiếng nhìn t r ò n g chọc vào trần lâm tràn đầy kỵ đạn trước đó các hạ che giấu thực lực lôi mông nói ra trần lâm lắc đầu nói ta cần ẩn giấu thực lực sao đối ngươi phá cho ta vâng nay một bữa triệt để bổ xuống một tiếng to lớn nổ tung chuyển đến đất d u n g núi chuyển toàn bộ thiên địa đều bị nổ tung lên trong nháy mắt lực lượng cường đại bao phủ lúc này lôi mông tựa như là một cái người bù nhìn mở dạng bị trực tiếp một bữa trừ ra mấy trăm triệu năm ánh sáng bản thân cũng trong nháy mắt bị dọa đến là hồn phi phát tán mạnh quá mạnh đối với lôi mông bị đánh bay trần lâm cũng không có đ ổ i theo mà là nắm ánh mắt nhìn về phía còn lại này chút thánh nhân lúc này này chút thánh nhân đã sớm dọa đến hồn phi phát tán trước đó có nhiều hung hăng càng quái lúc này liền có suy nghĩ nhiều khóc mới vừa rồi còn tự nhận là có lôi mông đại nhân ra tay cái này trần lâm hẳn phải chết không nghi ngờ thế nhưng hiện tại lôi mông đại nhân đều giống như rác rưởi một dạng bị người ta một bừa đánh bay ra ngoài trốn lúc này bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu chạy trốn trần lâm hã có thể để bọn hắn chạy nếu tới vậy liền toàn bộ lưu lại cho ta trần lâm hử lạnh một tiếng buộc thiên ma dây xích lập tức ném ra ngoài hướng phía này bảy vị thánh nhân bao phủ tới này chút thánh nhân thậm chí đều không có cơ hội chạy trốn liền bị trong nháy mắt cho cái chốt kéo một phát kéo một cái toàn bộ hướng phía trần lâm bên này bay tới trần lâm nâng lên khai thiên phủ căn bản không thấy bất kỳ động tác gì những người này liền từng cái hướng phía khai thiên phủ đụng tới a từng tiếng kêu thảm chuyển đến đều không ngoại lệ toàn bộ bị trực tiếp một búa đánh chết một cái hai cái ba cái không đến một giờ thất tôn thánh nhân toàn bộ bị đánh chết bị một búa đánh bay lôi mông lúc này cả người đều ở vào m ộ n vòng trạng thái trong lòng sợ hãi chết rồi chín vị thánh nhân toàn đều đã chết hơn nữa còn là chết tại một người trong tay thất bại nói cách khác bởi vậy còn tại bọn hắn căn bản không cần nhớ có bất cứ cơ hội nào có thể xâm lấn hồng hoang vũ trụ thậm chí bọn hắn đều muốn cầu nguyện hồng hoang vũ trụ không muốn xâm lấn bọn hắn mới đúng lôi mông không có chờ lâu trực tiếp đi đối mặt lôi mông rời đi trần lâm lại là trực tiếp đuổi theo hắn dự định đi cùng người ta nói chuyện hồng mông vũ trụ sát bên hồng hoang vũ trụ dĩ nhiên cái này sát bên cũng là so ra mà nói đối với thánh nhân tới nói là sát bên đối với chuẩn thánh trở xuống cái t i ế chính là một đạo không thể vượt qua thiết tiệm không muốn nói đến hướng hai cái vũ trụ vũ trụ bình chướng vẹn vẹn là hỗn độn vũ trụ bên trong hỗn độn loạn lưu một cái không tốt liền sẽ bị hỗn độn loạn lưu n u ố t mất sau đó hồn phi p h á c h tán chết không yên lành rất nhanh làm lôi mông trở lại vũ trụ hồng mông không gian thời điểm hồng mông lúc này rõ ràng không biết bọn hắn thất bại sự thật đối với lôi mông trở về trong lòng nghi ngờ nói nhị đệ có thể là chiếm cứ hồng hoang vũ trụ nhanh như vậy lôi mông lắc đầu nói chết rồi toàn đều đã chết tất cả thánh nhân đều đã chết ta cũng bị đối phương một chiêu đánh bại hồng mông bất khả tư nghị nói không có khả năng tuy không có khả năng ngươi nói ra nhất định là già đi lôi mông lắc đầu nói đại ca cho là ta sẽ lừa gạt đại ca không thành ta nói tới không có chút nào kỳ mãn ý tứ đại ca không tin có khả năng chính mình đi xem một chút hồng mông lắc đầu nói không cần người ta đã tới lôi mông quá sợ hãi cái gì tới chẳng lẽ là theo dõi chính mình quay người nhìn lại đương nhiên đó là trần lâm đang từng bước một đi vào hồng mông không gian hồng mông gật đầu nói cắt bỏ mời ngồi chương chín trăm tám mươi mốt đại kết cục đạo hữu mời ngồi hồng mông vung tay lên một cái nhã tọa xuất hiện tại trần lâm trước mặt trần lâm đặt mông ngồi xuống nói ra hai vị hẳn phải biết ta tới ý tứ đi lôi mông tâu mày nói các hạ là trần ớ i giết đi, chúng ta. Các hạ cũng quá xem thường ta. Đi, cho là ta ta t Các cho hạ quá xem là lâm là dễ khi dễ khi k h ô nói g thành, h đối p các n g ư ơ chẳng lẽ còn không đối phó được không phó lẽ đối sao. t ra ầ n bọn ngươi, dàng. Trần nói áp dễ Hắc hắc. r Lâm nói ra, lôi mông vô tận vũ trụ đại đạo thánh nhân hết thể m ộ ư ơ i tám vị các ngươi hồng mông vũ trụ không sai lại có hai vị trong đó ngươi lôi mông xếp hạng thứ m ộ mươi sáu mà hồng mông bài danh thứ bảy ta bài danh thứ ba ngươi kia cái gì cùng ta đấu lôi mông cười lạnh nói cái bài danh này là người đ ư a trần lâm lắc đầu nói tin hay không có các ngươi ta lần này tới cũng không phải tới căn bản đại chiến mà là tới bản điều kiện hiện tại cho các ngươi một cái điều kiện từ nay về sau và không được xâm ta hồng hoang vũ trụ tin tưởng có ta tồn tại các ngươi cũng không có cơ hội xâm lấn ta hồng hoang vũ trụ hiện tại ta hồng hoang vũ trụ bản thân liền là đạo chủ đẳng cấp vũ trụ tiềm lực vô tận lao quân nguyên thủy thông thiên ba vị có thể là bản cầu nguyên thần biến thành trời sinh đại đạo thánh nhân đáng tiếc chính là bọn h ắ n thành cũng b ằ n cổ bại cũng b ằ n cổ chính là bởi vì là bản cầu nguyên thần biến thành cho nên cả đời này lớn nhất thành cựu cũng chỉ là đại đạo thánh nhân còn có hậu thổ thân hóa lục đạo thế giới hoàn chỉnh tấn thăng về sau cũng là đầy đủ đại đạo thánh nhân trần là... lâm, lâm gật hai vị đầu i đạo t nói tuất nhớ kỹ lời của các ngươi lần này cho các ngươi một cái cơ hội nếu như còn có lần nữa cũng đừng trách ta thật ra tay ác độc vô tình trần lâm đây là cảnh cáo ngoại giao trước quân sự sau lễ đã đến tuyệt đối không nên bước ta đến lúc đó dụng binh đến lúc đó liền là sẽ không có hai người các ngươi chiếm đoạt vũ trụ thời điểm lời này vừa nói ra lập tức đem hai người dọa sợ cười khổ một tiếng lựa chọn rời đi này vừa rời đi đồng dạng cũng đứng trước một cái to lớn vấn đề nhìn xem trần lâm rời đi lôi mông nói ra đại ca trên đời thật có thiên tài như thế hồng mông nghi ngờ nói lời này nói như thế nào lôi mông lúc này năm trước đó gặp phải tình huống nói cho hồng mông hồng mông lập tức trở nên một mặt nghiêm túc lên nói ra cái này người không thể đối đầu a hắn biết bọn hắn xâm lân kế hoạch triệt đ ể xong không có có bất kỳ hy vọng gì trần lâm uy hiếp một phiên hồng mông cùng lôi mông liền lựa chọn rời đi trở lại hồng hoang vũ trụ chuyện thứ nhất đã tìm được hồng quân lúc này hồng quân đối với trần lâm xuất hiện căn bản không có ngoài ý mớn tại trần lâm đánh giết địch quân chín vị thánh nhân thời điểm đồng thời hù dọa đến lôi mông thời điểm hắn liền đã ý thức được chính mình trận này lớn chiến bại mà lại bại triệt đ ể bại không có chút nào tôn nghiêm không có chút nào phòng bị có thể nói đối với hắn suy nghĩ hành động trần lâm không để ý chút nào đối với hắn mà nói mục đích của hắn chỉ có một cái phạt hồng quân nói ra ngươi là tới giết ta trần lâm gật đầu nói đúng ta là tới phát thiên hồng quân ngươi tính toán vô s o n g ta vốn cho rằng lần này ta rất khó đánh bại ngươi lại không nghĩ rằng ta càng là gặp được khó khăn càng là gặp được mối nguy phản mà thành tựu càng cao ngược lại lại càng dễ trở thành đại đạo thanh nhân ngươi hẳn phải biết ngươi bây giờ tuyệt đối không phải là đối thủ của ta ngươi bất quá nửa bước đại đạo thanh nhân mà ta bây giờ lại là hàng thật giá thật đại đạo thanh nhân ta giết người động, động ngón tay là được rồi hồng quân nói ra không sai ta không phải là đối thủ của ngươi trước thực lực tuyệt đối bất kỳ âm hưu quỷ c á gì trần lâm nói gì ra rất đơn giản ngươi đi đi mặc dù ngươi dùng thân hợp đạo thế nhưng ta có thể đem ngươi cùng đại đạo tức đoạn sau đó vĩnh viễn rời đi hồng hoàng vũ trụ một khi đưa ngươi tức đoạn ngươi đem cùng hồng hoàng vũ trụ không có bất cứ quan hệ nào thậm chí ngươi sẽ bị vũ trụ ý thức xem như kẻ ngoại lai càng thêm đáng sợ mà là định nhân vạn vật đều là địch chỉ cần ngươi sinh hoạt tại vũ trụ đều sẽ bị vũ trụ công kích được hồng quân gật đầu nói ta sớm liền nghĩ tới chỗ này trần lâm có đôi khi không khỏi bội phục hồng quân trắng sĩ chặt tay ta nói đi là đi nói vứt bỏ liền vứt bỏ mặc kệ hắn có phải hay không không có cam lòng tương lai nghĩ đến báo thù rửa hận nhưng là đối với trần lâm mà nói hắn còn không sợ hiện tại hắn là đại đạo thành nhân về sau sẽ chỉ càng thêm lợi hại này có cái gì tốt sợ hãi hồng quân tại sao phải dùng thân h ợ đạo tại sao phải áp chế bị người t r ư ở n thành đó là bởi vì hắn mặc dù là hỗn độn ma thần thế nhưng bản thể của hắn quá yếu khiến cho hắn không thể không làm ra lựa chọn như vậy cái kia chính là áp chế người khác để cho mình vĩnh viễn trở thành này phương vũ trụ đệ nhất đối với hồng quân mà nói đập tan tính toán của hắn đem hắn đổi ra một phương này vũ trụ so giết hắn càng thêm khiến cho hắn sụp đổ một phương này vũ trụ là hắn khổ tâm kinh nghiệm không biết bao lâu mới có hiện tại quy mô nhưng lại bị trần l â m trực tiếp đổi ra ngoài hắn hết thể tính toán đều thành không tất cả cũng không có ha ha ha nhìn xem hồng quân rời đi trần lâm còn đi đưa hắn một h ừ a đương nhiên hắn dùng thân hợp đạo về sau thiên đạo bị áp chế theo hắn rời đi toàn bộ thiên đạo phảng phất bị giải phong m ở dạng trong nháy mắt trở nên dễ dàng hơn tất cả mọi người cũng cảm giác mình phảng phất muốn càng tiến một bước một dạng nhất là thông thiên giáo chủ loại cảm giác này là cường liên nhất thậm chí hắn một lần cho là mình đã đột phá thế nhưng nàng biết lúc này không phải đột phá thời điểm thứ năm môn trận pháp du nhập g n nàng cũng muốn như là trần lâm một dạng toàn bộ mười môn trận pháp xây dựng động tiên h du nhập g n bản thân sau đó thành tiệu tương lai của mình nhưng là ý nghĩ rất tốt n à y một đường đi tới có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy đơn giản buông lỏng nay ẩn chứa trong đó vô tận thiền t o á i con đường của mình như thế nào đi vậy phải xem ngươi làm sao đi mưu tính thông tin ê giáo chủ cảm khải nói hiền đệ không nghĩ tới ngươi quả nhiên là phạt thiên thành công trần lâm lắc đầu nói không không thành công ta cũng không có giết hồng quân mà là đem hắn khu đổi đi đại ca ngươi là bản c ổ nguyên t h ầ n biến thành thiên sinh liền nên trở thành đại đạo thánh nhân sau này đường cần phải dựa vào chính ngươi bất quá ta kiến nghị ngươi mười môn trận pháp trở thành đại đạo thánh nhân đem ngươi đại đạo thánh nhân c h i lộ đi đến cực hạn thông tin ê giáo chủ ha ha cười nói đó là dĩ nhiên ta tự nhiên muốn làm như vậy mười môn trận pháp dung hợp quỷ dị xây dựng đầu tiên cứ như vậy đại sư huy n h ị sư minh chẳng phải là đều không phải là đối thủ của ta trần lâm lắc đầu nói đại ca không phải ta đã c h n g ư ơ i ngươi thật sự coi là không ai bằng tại trận pháp phương diện thế nhưng lão quân cũng không phải đơn giản như vậy hán thiên mệnh luyện đan thuật có thể là cũng có thể trực tiếp trở thành đại đạo thành nhân thông tin ê giáo chủ lập tức c ư ờ i khổ nói lão quân không hổ là lão quân so ra cái ba như thế nào có thể so với lão quân lão quân cường hãn cũng không phải chỉ là hư danh bọn hắn tam thanh lão quân thứ nhất thông tin một mực hết sức chịu phục chân chính không phục chỉ có một người cái tia chính là nguyên thủy hán nguyên thủy dựa vào cái gì thứ hai chính mình chu tiên kiếm trận nơi tay không phải tứ thánh không thể phá đương nhiên chính là thông tin ê kiệt ngạo bất tuần tính cách tăng thêm tiệt giáo cùng xịn giáo hoàn toàn tương phản giáo nghĩa mới có phong thần đại chiến trần lâm nói ra hiện tại hồng quân đã đi đại ca làm thật tốt tu luyện sớm ngày thành t i ể u đại đạo thánh nhân tiểu đệ ta cũng phải đi về lúc này trần lâm tự nhiên là đi thật tốt bạo kích trả về thành t i ể u đạo chủ đại đạo thánh nhân hậu kỳ thu vi đã đi đến một cái trạng thái đ ỉ n h phong đạo chủ mới là điểm cuối cùng cuối cùng tại hơn ba năm về sau trần lâm trở thành đại đạo thánh nhân đình phong tại mười vạn năm về sau trần lâm trở thành đạo chủ. mà tại trần lâm trở thành đạo chủ thời điểm vũ trụ cũng nhận được lần này tấn thăng cơ hội trăm vạn năm về sau vũ trụ trở thành đạo chủ vũ trụ sinh ra trần lâm này một tôn đạo chủ đạo chủ bài danh thứ hai dựa theo hệ thống thuyết pháp hết thể ba tôn đạo chủ hán bài thứ hai tại năm trăm vạn năm về sau hệ thống lại một lần nữa có phản ứng trần lâm đạo chủ đệ nhất ký chủ trần lâm tư chất hồng nông g chi thể cảnh giới đạo chủ cảnh giới đạo chủ đệ nhất vô tận vũ trụ chỉ có ba tôn đạo chủ mà trần lâm chính là một cái trong số đó vẫn là xếp hàng thứ nhất tồn tại công pháp khai thiên kinh t ầ n g thứ m ộ ư ơ i hai diễn sinh thần thông vô địch công kích vô địch phòng ngự vô địch lực lượng vô địch tốc độ vô địch nguyên thần vô địch tâm linh khai thiên p h ụ thức thứ sáu công pháp d i ệ n thế trải qua t ầ n g thứ m ộ ư ơ i hai hủy thiên d i ệ t địa hủy diệt vũ trụ hủy diệt hỗn độn công pháp hồng loan thiên kinh t ầ n g thứ m ộ ư ơ i một cảnh giới đại viên mãn diễn sinh thần thông nôn xuất p h á p thủy nguyên r ủ i chi thuật đại luật lệnh quy tắc che lấp thiên cơ hồng loan phát nhãn đoạn tạo hóa xem k i u ưu t h công đức điều khiển nghiệp lực công pháp bất tử thiên kinh tầm thứ m ư ơ i một cảnh giới diễn sinh đặc tính bất tử công pháp lục đạo luân hồi thiên kinh đệ thập trọng thần thông đặc tính hát động thôn p h ệ vạn ảnh thiên kinh thứ một trăm tầng t ổ long thiên kinh tầng thứ m ư ờ i một diễn sinh thần thông hóa l o n g thần thông nguyên vũ trụ đạo chủ t u y ệ t học ba mươi sáu phẩm hỗn độn thanh liên công đạo chủ t u y ệ t học trận pháp thập tuyệt trận chu tiên tinh đấu đại t r ậ n chu tiên kiếm trợ hà lạc đại trợt hỗn độn âm dương ngũ phương đại trợt cựu khúc hoàng hà đại trợt vạn tiên đại trợt hai vị hạt bùi nhỏ đại trợt huyết hà đại trợt bồ đề đại trợt hỗn độn âm dương lôi đình đại trợt hỗi đình đại trợt hỗn đại chiến ti d i ệ t thế đại bàn hôn n ộ n trí bảo bản cổ phủ hôn n ộ n trí bảo tạo h ó a n g ọ c điệp khiếm q u y ế t phẩm buộc thiên ma dây xích nội đạo bộ đoàn đặc thù bảo vật khai thiên p h ủ hậu thiên khai thiên trí bảo đặc thù bảo vật tuyển qua đồ hạ vũ đồ cao sân đồ c à n côn đồ hồng thủy đồ bạch vân đồ phong hào vô cực lao tổ